Bạch Nguyệt Ly cùng Phục Nhan tách ra lúc sau, đó là lập tức về tới căn cứ điểm. Phù vừa rơi xuống đất thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền thu được lầm trưởng lao tin tức, nguyên lai like là có vị Thủy Linh Tông đệ tử ở bí cảnh mỗ một chỗ phát hiện một cái trung phẩm linh mạch. Linh mạch chính là có thiên địa linh khí hội tụ địa phương, nói như vậy, cho dù là một cái trung phẩm tiểu linh mạch, cũng là đại khái suất có thể sinh sản ra mấy vạn cái trung phẩm linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, đối với Thủy Linh Tông tới nói, tự nhiên là thiên đại hỉ sự. Nếu là có thể toàn bộ thu vào trong túi, như vậy kế tiếp vài thập niên Thủy Linh Tông phỏng trừng đều sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Vì thế vài vị trưởng lão cũng là nhanh chóng quyết định, chuẩn bị đem này linh mạch toàn bộ khai thác ra tới, bởi vì hiện tại bí cảnh trung, bắt vực người tu tiên cùng dân bản sứ yêu tộc chiến tranh liên tục không ngừng, cho nên khai thác linh mạch sự tình khẳng định không nên quá mức hưng sư động chúng. Nhưng là trời không chiều lòng người, liền ở tối hôm qua bí cảnh trung khắp đại đại lục lại là đột nhiên đã xảy ra một hồi thật lớn chấn động. Vừa lúc chấn khai linh mạch nhập khẩu, thật lớn linh mạch ánh sáng đó là bị hoàn toàn tiết ra ngoài mở ra. Trong lúc nhất thời, có linh mạch xuất thế tin tức liền lan truyền nhanh chóng, lúc này, Thủy Linh Tông lại tưởng độc chiếm chính điều linh mạch tự nhiên là không có khả năng. Vì thế, vài vị trưởng lão cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Bí cảnh chung như thế nào sẽ đột nhiên đã xảy ra dung chuyển? Bạch Nguyệt Ly biết được tin tức này thời điểm, trước tiên nghi vẫn không phải linh mạch xuất thế, mà là tối hôm qua trận này dung chuyển. Ngay vậy, Chỉ nghe thấy từ trưởng lão khẽ thở dài một hơi, lúc này mới ra tiếng chậm rãi giải thích nói, bí cảnh không gian không có khả năng đối ngoại mở ra lâu lắm, tính tính chúng ta tiến vào bí cảnh cũng có một năm rưỡi thời gian, phòng trừng cái này bí cảnh khoảng cách đong cửa thời gian đã không nhiều lắm, cho nên mới sẽ thường thường xuất hiện không gian dung chuyển. Một bên lâm trưởng lão gật gật đầu, lại nói, lần này linh mạch xuất thế, phòng trừng những cái đó dân bản xứ yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua, cho nên một hồi đại chiến cũng là chạm vào là nổ ngay. Nói xong, vài vị trưởng lao sắc mặt đều có chút không tốt. Đúng là bởi vì như thế, không bao lâu thời gian, vực các đại tông môn thế gia đều đã phái người hướng tới Linh Mạch phương hướng đi qua, Bạch Nguyệt Ly cũng là mang thủy linh tông dư lại đệ tử, một đường theo sát sau đó. Bởi vì thời gian cấp bách, Bạch Nguyệt Ly lại không biết phục nhan khi nào mới có thể trở về, cho nên nàng cũng không có tới cập cho nàng lưu lại cái gì tin tức tới. Thức mau, Bạch Nguyệt Ly đoàn người đó là đi tới này Linh Mạch trung quanh. Lúc này Bắc vực người tu tiên cùng những cái đó dân bản sứ yêu tộc, rõ ràng đã hình thành hai cái không thể vượt qua hoành tuyến. Bởi vì gặp phải chính là cộng đồng địch nhân, cho nên lần này bác vực trung tông môn thế gia cũng đã sớm thương lượng hảo đối sách, mọi người trước hợp lực đối phó dân bản sứ yêu tộc, cuối cùng lại cùng nhau bình quân chia cắt nảy linh mạch. Bạch Nguyệt ly ngước mắt nhìn có chút âm chầm sắc trời, nàng biết này sẽ là một hồi liên tục tính ác chiến, Phục Nhan không ở nói, đảo cũng là một hồi chuyện may mắn. Phục nhan, Phục nhan. Từ khi nào, người nọ vẫn là một vị nhất không chấp mắt ngoại môn đệ tử, khi đó Bạch Nguyệt Ly cũng sẽ không biết, chính mình vận mệnh sẽ cùng cái này tên là Phục Nhan Người Tương Triển. Kỳ thật ngay từ đầu, Bạch Nguyệt Ly chỉ là xem trọng Phục Nhan Thiên Tư mà thôi, nàng cảm thấy đối phương sẽ đi ra bắc vực, sẽ trở thành mọi người nhìn thấy nhưng không với tới được cao thủ, muốn ra tay trợ nàng giúp một tay. Chỉ thế mà thôi. Chính là, ở trầm dãi tiếp cận người này sau, hết thể lại giống như đều ở hướng một cái rất kỳ quái phương hướng phát triển. Bạch Nguyệt Ly bắt đầu chú ý nàng, thấy nàng đầy mặt ý cười thời điểm, cũng sẽ cầm lòng không đậu cao hứng. Trước đó, Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay đều là một người độc lai like, độc vãng quán, chính là có một ngày, nàng đột nhiên phát hiện chính mình có sợ hãi mất đi người. Nguyên lai, like, chính mình thích phục nhan. Sự thật này, Bạch Nguyệt Ly chỉ tốn thời gian rất ngắn liền ý thức được, rõ ràng thực đột đột, chính là tinh tế nghĩ đến lại là như vậy đương nhiên, người kia đã sớm dung nhập nàng thế giới sắc thái trung. Mỗi lần nghe thấy kia một tiếng Mang theo ý cười cùng tùy tính sư tỷ Bạch Nguyệt Ly đều cảm giác chính mình tim đập phẳng phất đều phải lỡ một nhịp. Phần 122 Tô tô, lại ấm áp. Từ nhập thủy linh tông tới nay, Bạch Nguyệt Ly nghe xong quá nhiều sư tỉ hai chữ, chính là chỉ có nàng một tiếng sư tỉ, làm người luôn hãm. Bạch Nguyệt Ly thích nhất phục nhan cười rộ lên khi bộ ráng, như là một gốc cây nhiệt liệt sán lạn hoa hồng. Cho nên a người kia muốn vẫn luôn như vậy cười đi xuống mới hảo. Không biết khi nào. Chân trời mây đen lại là dần dần tan đi, ấm áp ánh nắng lại lần nữa chút xuống mà rơi, quang ảnh đánh vào bạch nguyệt ly trên trán tóc ái, thanh triệt con ngươi lúc này mới dần dần hoàn hồn. Ở phát hiện thủy linh tông căn cứ điểm trên ngọn núi dị thường khi, Phục Nhan đó là nháy mắt nghĩ tới cái gì, nàng cơ hộ không có dư thừa động tác, lại là mang theo thủy lưu thanh nháy mắt hướng tới nơi xa bay đi. Phục Nhan nhớ rõ, ở nguyên thư trong cốt truyện, bởi vì một cái linh mạch xuất thế, bác vực mọi người cùng dân bản sứ yêu tộc lại lần nữa đã xảy ra một hồi đại quy mô chiến đấu. Kỳ thật hai bên sẽ phát sinh chiến đấu cũng là sớm hay muộn kết cục đã định, linh mạch xuất thế bất quá là trận chiến tranh này ngói nổ mà thôi, căn bản nguyên nhân vẫn là bởi vì hai bên là hoàn toàn đối địch quan hệ. Bất quá trận chiến tranh này cũng bất quá là mới đánh một nửa, cuối cùng hai bên ước định 5 chàng sinh tử tỉ thí, lấy này tới ước định thua trận một phương, không được lại can thiệp một bên khác bất luận cái gì hành vi, không có biện pháp Toàn bộ đánh chết song dân bản xứ yêu tộc rõ ràng không hiện thực, bác vực người tu tiên cũng chỉ là muốn một lát an bình mà thôi, rốt cuộc bọn họ thực mau liền phải từ bí cảnh chung đi ra ngoài, nếu là thật sự đánh như nước với lửa, là tất cả mọi người không nghĩ thấy Bởi vậy, mới có 5 chàng tỷ thí ước định. Phục nhan mơ hồ còn nhớ rõ, này năm chàng tỷ thí chung, nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly đều lên sân khấu quá, dư lại ba vị cũng đều là bác vực Trung thiên tài nhân vật. Loại này tỉ thí, cũng là một lần phi thường rèn luyện, bởi vậy các môn phái trưởng lao tự nhiên là sẽ không thăm ra, mà là làm chính mình ra môn hạ tuổi trẻ một thế hệ đi tranh thủ. Phục Nhan đối chuyện này kỳ thật cũng không có quá nhiều chú ý, nàng chính thật để ý chính là lần này tỉ thí lúc sau, không đến nửa tháng thời gian. Bí cảnh Trung Tiên Phủ liền phải xuất thế. chương 100-100, Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh đến cái kia linh mạch đoạn đường thời điểm, hai bên đã là ước định hảo muốn lấy 5 tràng tỉ thí thắng thua, tới hoàn toàn giải quyết mọi người chi gian ân ân đoán đoán. Đến tận đây Bá vực người tu tiên cùng bí cảnh trung dân bản sứ yêu tộc mới rốt cuộc có thể ngừng chiến, mà linh mạch bốn phía cũng dần dần khôi phục dị vãng bình tĩnh. Thật mau, hai bên đó là gõ định ra tỉ thí địa phương. Ở khoảng cách linh mạch bên phải 80 dặm địa phương, có hai tòa phi thường tới gần ngọn núi, mà ngọn núi trên đỉnh có điều xích sắt tấm ván gỗ cầu treo, dưới cầu thường xuyên tràn ngập nồng đậm mây mù, tựa hồ có chút sâu không thấy đáy. Mà lần này tỉ thí, liên định ở cầu treo phía trên. Giờ này khắc này, Cái thiên nhiên hình thành trong sân động, toàn bộ bắc vực tông môn thế gia trưởng lao đều hội tụ ở khởi, tựa hồ đang ở thương thảo lần này tỉ thí nên làm những người đó tiến đến. Bởi vì thời gian cấp bách duyên cớ, lợi dụng công bằng tuyển chọn hình thức tự nhiên là không thể được, hơn nữa có thể cùng dân bản xứ yêu tộc đối kháng cộng cũng không có mấy người, đúng là như thế, đối với các vị trưởng lao tới nói, này xác thật là kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Trên đường, Phục Nhan cũng là gặp gỡ không ít đi trước tỉ thí nơi sân người chung quanh ảnh Rốt cuộc cũng có rất nhiều người tu tiên mới biết được tin tức này. Ở trong bí cảnh an tĩnh cái năm nửa, cái này náo nhiệt vẫn là có phi thường đại lực hấp dẫn. Cho nên ở Phục Nhan cùng Thủy Lưu thanh vững vàng rừng ở này phiến ngọn núi phía trên thời điểm, đảo cũng không có hấp dẫn tới nhiều ít tò mò tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hai người ngược lại như là không có để ý quá nhiều, bay thẳng đến Thủy Linh Tông doanh địa đi đến. Thức mau, nói hình bóng quen thuộc đó là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Sư tỷ tiến vào Thủy Linh Tông doanh địa sau. Phục Nhan liền cùng Thủy Lưu Thanh từng người rời đi, cho nên này sẽ thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh sau. Phục Nhan nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều, trực tiếp ngước mắt nhìn đối phương, như chuyện xưa hô thanh. Dứt lời, mới từ cái tiểu sơn động chung ra tới Bạch Nguyệt Ly, tức khác không khỏi hơi hơi nghiêng đi con người. mặc nhiệt liệt màu đỏ thân ảnh đó là lưu tại nàng dư quang bên trong. Sư tỉ. Lần này Phục Nhan hướng tới Bạch Nguyệt Ly đã đi tới, cười lại lần nữa ra tiếng hô thanh. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi đốn. Rồi lại là thực mau liền hoàn hồn, nàng ngước mắt nhìn kỹ đi thời điểm, vừa mới nói chuyện người nó, đã ngừng ở chính mình trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Nguyệt Ly tự hồ có chút không dự đoán được Phục Nhan sẽ nhanh như vậy liền xuất hiện ở chỗ này, tức khác liền không khỏi ra tiếng hỏi. Phục Nhan lại là bị hỏi có chút khó hiểu, làm sao vậy, sư tỉ. Nói xong, đối diện Bạch Nguyệt Ly mới ý thức được cái gì, lại nhẹ giọng nói, nơi này tùy thời đều khả năng sẽ phát sinh chiến tranh. Khi thật Bạch Nguyệt Ly thật cũng không phải xem nhẹ Phục Nhan thực lực, nàng chỉ là không nghĩ làm Phục Nhan cuốn vào trận chiến đấu này mà thôi. Rốt cuộc những cái đó dân bản xứ yêu tộc từ trước đến nay rảo hoạt đa đoan, nàng sợ hãi Phục Nhan sẽ chịu thương tổn mà thôi. Ngay vậy, Phục Nhan lại là không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là tùy ý cười cười, mới tiếp tục nói, sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Bạch Nguyệt Ly Phục Nhan nếu đều đã tới, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng không có khả năng lại làm nàng trở về. Cho nên cuối cùng cũng không có tiếp tục nói cái gì đó, chỉ là xoay người giúp nàng tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Cảm ơn sư tỉ. Phục Nhan đáp lời. Buổi tối thời điểm, về ngày mai cùng dân bản sứ yêu tộc tỉ thí danh sách, những cái đó tông môn thế gia trưởng lao tựa hồ vẫn là không có thể thuận lợi quyết định ra tới, rốt cuộc trận này tỉ thí quan hệ chúng đại. Phục Nhan từ sơn động ra tới thời điểm, bốn phía phá lệ yên tĩnh, to như vậy không chung phía trên cũng đã sớm treo lên tinh tinh điểm điểm tinh quang. Tựa hồ vì ban đêm thêm ti yên tĩnh. Bất quá nàng lại không có chú ý quá nhiều, mà là cái lắp mình, đó là hướng tới phía trước rừng cây lao đi, bất quá cái hô hấp gian công phu, phục nhan đó là vững vàng rừng ở viên thật lớn nhánh cây phía trên. Bên ngồi ở chi đầu Bạch Nguyệt Ly tựa hồ vẫn chưa có bao nhiêu ngoài ý muốn, chỉ là hơi hơi nhìn mắt rừng ở chính mình bên cạnh bóng người, đó là lại lần nữa ngước mắt nhìn đầy sao điểm điểm bầu trời đêm. Phục nhan cũng không có đi chú ý Bạch Nguyệt Ly, phủ ngồi xuống sau cũng là ngước mắt nhìn lên sao trời. An tĩnh ban đêm, cao cao chi đầu phía trên, hai người tựa hồ ai đều không có dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh, các nàng tùy ý sáng tỏ ánh trăng khuynh tiết ở chính mình trên mặt. Như thế như vậy, cũng không biết đi qua bao lâu, bên đều phục nhàn mới rốt cuộc ra tiếng, hỏi ra đêm nay để câu nói, sư tỷ, là ở lo lắng ngày mai cùng dân bản sứ yêu tộc tỷ thì, thì sao? Tuy rằng những cái đó trưởng lão còn không có minh xác đích xác định ra tới tỷ thí danh sách, nhưng là Bạch Nguyệt Ly sẽ lên sân khấu công cơ bản là chắc chắn thượng sự thật. Ân. Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật gật đầu. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đảo không phải lo lắng cho mình thực lực không đủ, hơn nữa có chút lo lắng ngày mai tỉ thí kết cục, rốt cuộc lần này tỉ thí chính là cùng các nàng Bắc vực mọi người có thể hay không thuận lợi kết thúc bí cảnh thám hiểm có quan hệ, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là phi thường coi trọng. Phục Nhan hơi đốn, đương nhiên duỗi tay hướng tới phía dưới đôi lùm cây trung câu, căn thon giải thảo điều đó là xuất hiện ở tay nàng Trung, bên Bạch Nguyệt Ly thấy Không khỏi có chút tò mò nhìn lại đây. Phục nhan không nói gì, dựng lên rũ mắt đem trong tay Thảo Điều nhanh chóng cong chiết, bởi vì nàng tốc độ thực mau, nhưng thật ra làm bên Bạch Nguyệt Ly có chút không thấy rõ nàng đang làm gì. Bất quá thực mau, bên cạnh Phục nhan đó là lại lần nữa ngước mắt nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly, đồng nhiên nắm lên nắm tay, đôi mắt sáng lấp lánh, phản phất là cái gì chân quý vô cùng đa quý. Sư tỷ bắt tay vươn tới. Nàng nói, ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi càng thêm nghi hoặc, Bất quá nàng vẫn là chậm rãi nâng lên bàn tay, sau đó lẳng lặng đem bàn tay đặt ở Phục Nhan nắm tay dưới. Phục Nhan cười cười, lúc này mới đem chính mình nắm tay đặt ở Bạch Nguyệt Ly bàn tay phía trên, cuối cùng mới rốt cuộc chậm rãi đem chính mình năm ngón tay ra hắn ra, nháy mắt, Bạch Nguyệt Ly liền cảm nhận được có thứ gì dừng ở chính mình lòng bàn tay phía trên. Hình như là Phục Nhan vừa mới câu tới thảo điều, lạnh lạnh, xúc cảm còn có chút ma ma. Ha khặc, Phục Nhan đó là chậm rãi lấy ra chính mình bàn tay. Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn lại thời điểm, viên dùng thảo điều biên chế tiểu cầu đó là xuất hiện ở chính mình trong tay, nàng không khỏi hơi hơi đốn. Lại cẩn thận thấy vòng, Bạch Nguyệt Ly mới phát hiện nó càng như là viên viên ngôi sao. Thấy Bạch Nguyệt Ly ngước mắt có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn chính mình, Phục Nhan lúc này mới chẩm dại ra tiếng giải thích nói, cái này ở chúng ta nơi đó, kêu may mắn tinh, là sẽ mang đến vận may ý tứ. May mắn tinh. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ lần thứ nhì nghe nói cái này từ mắt không gọi lại tò mò rũ mắt nhìn mắt chính mình trong tay, Phục Nhan dùng thảo điêu biên chế kia viên may mắn tinh. Phục Nhan gật gật đầu, sư tỷ không cần lo lắng, chúng ta sẽ thắng. Ngay vậy, trước mặt Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên nhợt nhạt cười, nàng nhìn Phục Nhan, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, ta đã biết, cảm ơn người may mắn tinh. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly liền trở tay nắm kia viên may mắn tinh, sau đó có chút thật cẩn thận bỏ vào chính mình trong lòng ngực. An tĩnh trong rừng cây, tựa hồ vừa lúc có trận gió nhẹ thổi qua. Hai người cái chán trước toái phát không khỏi sôi nổi dơ lên, nhanh cây dưới làn váy cũng sôi nổi ở không trung lay động Các nàng nhìn nhó cười, lại không có bất luận cái gì lời phía sau. Hôm sau buổi trưa, cầu treo hai tòa trên ngọn núi. Lúc này hai tòa ngọn núi, sớm đã là đám người tụ tập, bên trái trên ngọn núi đều là bắc vực người tu tiên, mà bên phải trên ngọn núi lại đều là bí cảnh trung thổ yêu tộc. Hai bên đều đặt cái siềng xích tấm ván gỗ cầu treo, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đối diện đám người. Tựa hồ đối với hôm nay chiến đấu đều là trí tại tất đắc. Phục Nhan đi theo Bạch Nguyệt Ly phía sau, cũng là ngước mắt tưởng đối diện nhìn qua đi, nàng nhớ rõ trận này tỉ thí ở Nguyên Thư chúng cũng không phải cỡ nào quan trọng có chuyện bởi vì ở tiên phủ xuất thế sau, này đó dân bản xứ yêu tộc sẽ lại lần nữa lâm vào ngủ say chung. Bất quá đối với hiện tại mọi người tôi nói, bọn họ tự nhiên sẽ không biết cái này chân tướng, còn tưởng rằng này đó dân bản sứ yêu tộc sẽ có cái gì đặc thù ảnh hưởng, kỳ thật cũng bằng không. lần này Kỳ thật cũng không có dư thừa trì hoãn, nếu nam chủ đều lên sân khấu, kia khẳng định liền không có sẽ thua cái này cách nói, Bạch Nguyệt Ly thực lực cũng hoàn toàn có thể áp chế đối diện. Nam chàng Tỷ thí, chỉ cần dư lại có bất luận cái gì cá nhân thắng, đó chính là năm so tam thắng lợi. Phục Nhan cũng không có tham dự trận này tỷ thí. Thật mau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hôm nay đệ chàng tỷ thí liền đúng là bắt đầu rồi. Trận này tỷ thí là hợp đạo trung kỳ đối hợp đạo trung kỳ, hai người thực lực kỳ thật trên lệch cũng không phải rất lớn nhưng là những cái đó dân bản xứ yêu tộc lại là âm hiểm xảo trá, bác vực người tu tiên cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quả mới là đệ chàng mà thôi, đảo cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trận thứ hai cũng rốt cuộc tùy theo mà đến, lần này đi lên dân bản xứ yêu tộc thực lực tựa hồ phá lệ mạnh mẽ, rõ ràng hai người là cùng giai cấp cao thủ, chính là dân bản xứ yêu tộc hoàn toàn là đệ nặng đối phương đánh. Không đến nửa nén hương thời gian, trận này tỉ thí đó là đã có rồi kết quả. Tháng thua chính là binh ra nếm thử. Chỉ là làm nhân khí phẫn chính là Vị kia dân bản xứ yêu tộc rõ ràng đã thắng được tỉ thí Chính là lại vẫn là đem Bắc vực người tu tiên đánh hạ cầu treo Cuối cùng rơi vào phía dưới vạn trượng vực sâu Không biết sống chết Cứ như vậy, mới vừa qua buổi trưa Hai chàng tỉ thí liền đã nhanh chóng co rồi kết quả Bác vực đã thua hai chàng Cũng là nói rõ dư lại tăm chàng Chỉ có thể thắng không thể thua Phục nhăn nhìn phía trước vị kia rất xuống cầu treo người tu tiên Tức khắc không khỏi con người hơi ám Bởi vì kết cục Bạch Nguyệt Ly liền phải lên sân khấu. Cứ việc từ bắt đầu, Phục Nhan liền biết Bạch Nguyệt Ly sẽ thắng, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Sư tỷ, Phục Nhan tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi nghiêng người nhìn bên Bạch Nguyệt Ly, chậm rãi ra tiếng hô. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi quay đầu lại nhìn nàng. Sư tỷ tin tưởng ta sao? Phục Nhan đột nhiên phản phất là không đầu không đuôi hỏi. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, lại là lại gật gật đầu. Phục Nhan thấy Lúc này mới hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly vương tay, sau đó ra tiếng giải thích nói, Sư tỷ đem tối hôm qua kia viên may mắn tinh lấy ra tới hạ. Phần 123 Tuy rằng không biết Phục Nhan muốn làm gì, bất quá Bạch Nguyệt Ly vẫn là thực dứt khoát đem tối hôm qua thu trong ngực chung may mắn tinh đảo ra tới, cuối cùng vững vàng đặt ở Phục Nhan lỏng bàn tay phía trên. Phục Nhan rũ mắt nhìn may mắn tinh, sau đó mới rôi tay cầm lấy may mắn tinh đặt ở bên miệng, hạ khác liền thấy Phục Nhan lại là trực tiếp đối với trong tay may mắn tinh hôn hạ. Sau đó, Phục Nhan lại là lại đem nảy viên may mắn tinh đưa tới Bạch Nguyệt Ly trong tay, nàng hôn môi quá địa phương, vừa lúc khắc ở người sau lòng bàn tay thượng. Ý thức dần dần thu hồi thời điểm, cảm nhận được cái loại này nhàn nhạt, nhạt độ ấm, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình bàn tay phản phất bị cái gì trước hạ. Bên Phục Nhan lại cười sẵn lạ, giải thích. Sư tỷ cái này là may mắn chi hôn. chương 101, 101 To như vậy song phong phía trên, chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh chính tay trái chấp kiếm từng bước một nhấc chân đi lên phía trước cầu treo phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên ngọn núi bắc vực người tu tiên, đều không tự chủ được đem ánh mắt rừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, bởi vì bọn họ đã liên tục thua hai chàng tỉ thí, lần này nếu là thua nữa, như vậy mặt sau tỉ thí liền không cần so. Đúng là bởi vì như thế. Trận này tỉ thí mới quan trọng nhất, hai bên tửa hồ đều phi thường để ý, cho nên đương Bạch Nguyệt Ly đi ra thời điểm, đại gia không khỏi đều sôi nổi ngừng lại rồi hô hấp. Trong đám người Chỉ thấy một thân hồng y y Phục Nhan cũng chính bình tĩnh nhìn cầu treo phía trên Bạch Nguyệt Ly, bất đồng chính là, nàng ánh mắt lại là rừng ở đối phương rũ xuống tay phải thượng. Sau giờ ngỏ ánh mặt trời phá lệ lóa mắt nóng bỏng, rừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người lại có vẻ phá lệ ô nu, Phục Nhan trong đầu không khỏi lại hiện ra vừa mới hình ảnh. Đương Phục Nhan đem chính mình hôn môi quá may mắn tình một lần nữa còn cấp Bạch Nguyệt Ly thời điểm, đối phương rõ ràng thân mình hơi hơi cứng đờ, ngước mắt nhìn như rất là tùy ý cười. Ánh mắt lại là cẩn thận quan sát đến Bạch Nguyệt Ly trên mặt mỗi một kia nhỏ bé biểu tình. Tựa hồ cảm nhận được may mắn tinh thượng xúc cảm, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trên tay nắm một viên hòa cầu, bị năng đến lòng bàn tay một đường lan tràn đến trái tim, trong nháy mắt kia, nàng phản phất cảm thấy trong thiên địa cũng chỉ dư lại chính mình một người. Bạch Nguyệt Ly kỳ thật là một cái phi thường khắc chế người, cứ việc nàng lúc này trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trong đầu cũng không tự chủ được hồi tưởng phục nhan đem may mắn tinh để ở môi trước hình ảnh chính là nàng trên mặt lại không có gì cái khác biểu tình. Cảm ơn. Bạch Nguyệt Ly thực mau liền lấy lại tinh thần, nàng chậm rãi một lần nữa đem bàn tay thượng may mắn tinh năm lấy, lúc này mới mang theo nhật nhạt ý cười ngước mắt, sau đó lẳng lặng nhìn thẳng trước mặt Phục Nhan tầm mắt, ra tiếng cảm tạ nói. Dứt lời, Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt một chút. Không biết vì sao, cứ việc không có thể từ Bạch Nguyệt Ly trên mặt nhìn ra cái gì tới, nhưng là Phục Nhan lại dị thường cao hứng, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác đến Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không có sinh khí, cũng không có cảm thấy chính mình vừa mới hành vi có cái gì không đúng địa phương. Đối với Phục Nhan thân cận, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có bất luận cái gì phản cảm chi ý. Có thể ý thức được điểm này, Phục Nhan đã là phi thường vui vẻ, cho nên liền cũng không có chú ý tới, Bạch Nguyệt Ly hơi hơi đỏ lên như tiêm. Ta tin tưởng sư tỷ sẽ thắng. Phục Nhan thu hồi tùy ý tươi cười, lại là bình tĩnh hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly mở miệng nói. Lần này, Bạch Nguyệt Ly chỉ là gật gật đầu. Không có nói nữa ngữ, ấm áp dưới ánh mặt trời, chỉ thấy đối diện trên ngọn núi một người dân bản xứ yêu tộc cũng là chậm rãi đi ra, nàng ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một cái châm trọc tươi cười. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không để ý, nàng chỉ là lẳng lặng nắm trong tay may mắn tinh, ở tử thi bắt đầu hết sức mới rốt cuộc trở tay vừa chuyển, đem kia viên may mắn tinh từ cổ tay háo chỗ thu lên. Đến tận đây, nàng mới rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía trận này tử đối thủ. Tử còn không có bắt đầu khi Bắc vực ngọn núi bên này, Phục Nhan đó là đã nghe được các lộ tông môn thế gia đệ tử nhiệt nghị lên. Bạch Tiên tử rốt cuộc lên sân khấu, trận này tỷ thí tổng hẳn là có thể thắng xuống dưới đi. Xá thật, Bạch Tiên tử hiện giờ đã đột phá tới rồi hợp đạo trung kỳ, nghĩ đến thực lực lại có điều tăng nhiều, đối phó một cái dân bản xứ yêu tộc mà thôi, không đáng sợ hãi. Nghe bên thai truyền đến đủ loại thanh âm, Phục Nhan nhưng thật ra nhẹ nhàng cười cười, trận này tỷ thí xác thật không có gì trì hoãn, rốt cuộc lấy Bạch Nguyệt Ly phú cơ bản là có thể nghiền áp cùng giai cấp đối thủ. Thức mau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đệ tam chàng tỷ thí liền rốt cuộc bắt đầu rồi. Cứ việc biết Bạch Nguyệt Ly sẽ thắng, nhưng là Phục Nhan vẫn là nhìn không chấp mắt nhìn cầu treo phía trên, Bạch Nguyệt Ly ở địa phương, nàng tầm mắt tổng hội an tĩnh dừng ở đối phương trên người. Lúc này, Bạch Nguyệt Ly gắt gao nắm chính mình trong tay chuôi kiếm, nàng đối với mỗi một hồi tỷ thí đều là phi thường tôn trọng, cho nên từ rút ra chuôi kiếm thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền hoàn toàn phóng không chính mình trong óc toàn thân tâm đầu nhập tỉ thí giữa. Đối diện dân bản sứ yêu tộc tuy rằng biểu hiện có chút tự đại, nhưng là cũng không có thả lỏng cảnh giác, nhìn Bạch Nguyệt Ly thời điểm còn có chút khiêu khích vai vai đầu. Bất quá, Bạch Nguyệt Ly Hiển nhiên không phải thực để ý này đó. Bá một tiếng, chỉ thấy dây tiếp theo đối diện dân bản xứ yêu tộc trực tiếp một cái phủi tay, hai điều thô tráng dây đằng đó là từ nàng cổ tay háo chung bay ra, sau đó nàng lại lại lần nữa trở tay cầm dây đằng, mạng nhãn lạnh lẽo nhìn Bạch Ly Bạch Nguyệt Ly thanh lanh trên mặt như cũ không có quá nhiều thần sắc, nàng không có chờ bị động xuất kích, mà là dẫn đầu một cái bạ bước, trực tiếp vọt đến đối phương trước mắt, nhanh chóng nhất kiếm hướng tới người nọ quét qua đi. Thấy vậy, kia dân bản xứ yêu tộc tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền ở Bạch Nguyệt Ly mạnh mẽ múa kiếm muốn tự chính mình trước người xẹt qua thời điểm, nàng lại là nháy mắt vươn hai tay chung dây đằng, vững vàng cuốn lấy cẩu treo hai bên, liền như vậy nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, người nọ giống như là chơi đánh đu giống nhau, phủ nhảy khởi sau, Không đến một cái hô hấp công phu, nàng đó là lại lần nữa vững vàng dừng ở Bạch Nguyệt Ly phía sau. thấy vậy, nàng không khỏi âm thầm câu môi cười, tựa hồ là không chuẩn bị để lại cho Bạch Nguyệt Ly phản ứng cơ hội, dây tiếp theo liền thấy nàng trực tiếp một cái dây đằng hướng tới Bạch Nguyệt Ly trên cổ trên đi. Hưu. Tốc độ cực nhanh, làm người căn bản không kịp có cái gì phong bị. Chính là, Bạch Nguyệt Ly lại như thế nào sẽ làm đối phương dễ dàng thực hiện được, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, cho dù phát một cái không cũng là không có thu tay lại, cứ theo lẽ thường nhất kiếm liền phía trước đâm tới. Cùng lúc đó, kia dân bản xứ yêu tộc dây đằng đang nhanh chóng hướng tới nàng bóng dáng triền đi lên, hơi hơi kéo ra một cái an toàn khoảng cách lúc sau, phía trước bạch nguyệt ly lúc này mới nháy mắt chen chân vào câu lấy cầu treo một bên. Tiếp theo nàng trong tay nguyệt Diêu kiếm cũng là trở tay từ chính mình trước mắt vừa chuyển, không đến một lát thời gian, nàng đã là lại lần nữa chấp kiếm đối thượng kia dân bản xứ yêu tộc dây đằng. Bởi vì đối phương cũng là hợp đạo chung kỳ cao thủ Bạch Nguyệt Ly cũng không có muốn lưu thủ tâm tư, cho nên nàng nắm chặt mỗi một cái có thể tiến công cơ hội, nháy mắt dơ tay ở không trung hơi hơi một họa, cả người đó là dơ kiếm hướng tới dây đằng đánh thẳng mà đi. Trong khoảnh khắc, vô số mãnh liệt mênh mông chân nguyên chi lực ở cầu treo thượng nổ mạnh mở ra, Bạch Nguyệt Ly ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn, màu trắng làn váy ở trong gió tung bay. Mũi kiếm thượng dòng khí cũng là phá lệ đáng sợ. Này mãnh liệt nhất kiếm, nhưng thật ra làm kia dân bản xứ yêu tộc có chút luống cuống tay chân. Nàng đội không ngừng bắt đầu giao nhau sử dụng chính mình dây đằng, tựa hồ muốn nhất cử đột phá Bạch Nguyệt Ly nên diện mà đến kiếm thế. Chính là, nàng hiển nhiên là đánh giá cao thực lực của chính mình. Chỉ nghe thấy soạt một thanh âm vang lên khởi, nửa thanh dây đằng đó là bị Bạch Nguyệt Ly nhất kiếm nhẹ nhàng chém xuống dưới, sau đó rớt vào phía dưới sâu không thấy đáy vực sâu giữa, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì tung tích. Thấy vậy, tên kia dân bản xứ yêu tộc rõ ràng là bị chọc giận, dây tiếp theo một đạo lục quang đó là từ nàng trên người nổ tung. Nàng trong tay dây đằng cũng nhanh chóng sinh trưởng ra nguyên lai like bộ ráng. Ta sẽ bắt người máu tươi tới tế điện nó Người nọ rũ mắt nhìn thoáng qua cầu treo phía dưới vực sâu, lúc này mới ngước mắt có chút si cuồng nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Nói xong, nàng đó là không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp lại lần nữa huy động trong tay dây đằng, một lần lại một lần hướng tới Bạch Nguyệt Ly sát đi. Trong lúc nhất thời, hai người lại nhanh chóng đánh như nước với lửa. Bất quá là mới mấy cái hô hấp gian công phu Cầu treo thượng hai người đã là đánh vài cái qua lại, liền trước mắt hình thức tới xem, rõ ràng là Bạch Nguyệt Ly vẫn luôn chiếm ưu thế, mà đối diện dân bản xứ yêu tộc phản phất có chút tâm thái không xong, càng ngày càng có chút điên cuồng. Bang một tiếng vang lớn, mắt thấy đối phương lại là ném không, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc không có chuẩn bị tiếp tục như vậy lẫn nhau lui tới, trong khoảnh khắc liền thấy nàng nhảy dựng lên, to như vậy cầu treo phía trên, vô số dòng khí nháy mắt đều kịch liệt lưu động lên. Bạch Nguyệt Ly rũ mắt nhìn phía dưới thân ảnh Thanh minh trong con người phá lệ kiên định, nàng rốt cuộc là không có bất luận cái gì lưu thủ, đem chính mình toàn bộ lực lượng đều đem ra. Ngay sau đó, mọi người liền thấy giữa không trung bạch nguyệt ly trực tiếp nhất kiếm hướng tới phía dưới bóng người chém qua đi. Dân bản sứ yêu tộc tức khắc liền cảm giác một trận khủng bố hơi thở đánh út lại, chính là nàng đã không có bất luận cái gì đường lui, song đằng nhanh trong kết vong che ở chính mình trước mặt, chính là theo một tiếng thật lớn và chạm thanh. Thân ảnh của nàng vẫn là không có chỉ hoán bị đánh bay đi ra ngoài. Cơ hồ cùng thời gian, có mùi máu tươi ở bốn phía tràn ngập mở ra, thực hiện nhiên nàng bị thực trọng thương. Đại hơi thở tan đi. Mọi người liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh vững vàng rừng ở cầu treo thượng, mà kia dân bản xứ yêu tộc người lại là bị treo ở cầu treo phía dưới, nghĩ đến nếu không phải nàng dưới tình thế cấp bách dùng chính mình cuối cùng một cây dây đằng quải ở cầu treo, phòng trừng này sẽ nàng đã sớm rớt vào phía dưới vực sâu trùng. Thực hiện nhiên, trận này Bạch Nguyệt Ly thắng thật xinh đẹp. Thu hồi nguyệt diêu kiếm. Bạch Nguyệt Ly chậm rãi đi trở về tới thời điểm, tất cả mọi người là vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, có người còn ở dư vị vừa mới tỉ thí. Đưa Bạch Nguyệt Ly một lần nữa về tới Phục Nhan trước mặt thời điểm, Phục Nhan không khỏi cười cười, có chút lo chính mình nói, xem ra, ta may mắn chi hôn thật là quá lợi hại. Bạch Nguyệt Ly Bạch Nguyệt Ly mang đến vui sướng chỉ là nhất thời, rốt cuộc phía dưới còn có hai chàng tỉ thí, bọn họ đều không thể thua, cho nên thực mau to như vậy ngọn núi phía trên. Mọi người lại đều lộ ra một bộ sắc mặt thật mạnh thần sắc tới. Thẳng đến đệ tứ chàng tỉ thí bắt đầu. Phục nhan ngước mắt hướng tới cầu treo phương hướng nhìn lại thời điểm, nam chủ phương vũ thân ảnh đó là lẳng lặng ánh vào mi mắt, cái này làm cho nàng không khỏi hơi hơi một đốn. Giống như có chỗ nào không đối. Phục nhan rõ ràng nhớ rõ, lần này tỷ thí Trung nam chủ chính là ở cuối cùng một hồi tỉ thí mới lên sân khấu, như thế nào sẽ đột nhiên trước tiên. Liên ở Phục nhan còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm Lại thấy một bên Bạch Nguyệt Ly tựa hồ là thu được cái gì tin tức, mày đẹp không khỏi hơi hơi nhăn lại. Sư tỷ làm sao vậy? Phục nhan dừng một chút, ra tiếng hỏi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ lúc này mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn thoáng qua đã lên sân khấu phương vũ sau, lúc này mới đem chính mình ánh mắt dừng ở phục nhan trên người, sau đó tinh tế giải thích nói, thẩm thiền y đi hề bị thương. Nguyên lai, like, đệ tứ chẳng vốn nên là từ thẩm thiền y đi lên sân khấu, chính là nàng liền ở vừa mới không biết vì sao đột nhiên bị thương Trong cơ thể hơi thở phá lệ không ổn định, loại trạng thái này hạ tự nhiên là không thể lên sân khấu tỷ thí. Bởi vậy, nam chủ phương vũ mới không thể không để lên sân khấu. Nghe thấy tin tức này thời điểm, Phục Nhan không khỏi hơi đốn, xem ra khả năng bởi vì chính mình thay đổi một ít việc nhỏ không đáng kể cốt truyện, hiện giờ mặt sau cốt truyện đều có một ít đơn giản lệch lạc. Không biết vì sao, nhìn cầu treo thượng nam chủ, Phục Nhan trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước ở trong biển bị đóng băng hình ảnh. Giống như... Có chuyện gì muốn đã xảy ra? chương 102-102 Liên ở phục nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên kia đệ tứ chẳng tỉ thí đã chính thức bắt đầu rồi, chỉ thấy nam chủ phương vũ một tay chấp kiếm, một thân áo gấm theo gió mà động, ánh mắt nhìn thẳng phía trước đối thủ. Bất quá một lát công phu, thật dài cầu treo liền lại lần nữa bắt đầu đong đưa lên, một trận lại một trận chân nguyên chi lực cũng là chậm rãi từ nơi xa chuyển đến. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều dừng ở nam chủ phương vũ trên người. Bác vực một chúng người tu tiên chúng tựa hồ còn có không ít người không quen biết Phương Vũ, lúc này không khỏi ngầm nhỏ giọng nghị luận. Ai, người kia là ai a Ta như thế nào giống như không nghe nói qua hắn? Hắn là Phong Lăng Tông Phương Vũ, phía trước xác thật là tương đối bừa bãi vô danh, nhưng là gần nhất hắn nổi bật nhưng chính thịnh, nghe nói bọn họ Phong Lăng Tông Đại sư Huynh Âu Dương Tuân đều thua ở trong tay hắn. Cái gì, kia hắn còn không phải là hiện tại Phong Lăng Tông đệ nhất nhân. Vì thế... Bên kia cầu treo thượng chiến đấu bất quá mới đánh mấy cái hiệp, bên này nam chủ phương vũ sự tích lại là đã bị người bái giành mạch, nhưng là tin vỉa hẹ hòa thân mắt chứng kiến còn là phi thường bất đồng, cho nên mọi người lại lần nữa nhìn về phía phương vũ thời điểm, ánh mắt không khỏi nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Phục nhan nghe thấy bên thai truyền đến thanh âm, lại là không có gì dư thừa biểu tình, rốt cuộc nam chủ phương vũ thực lực, nàng vẫn là tương đối quen thuộc. Chỉ là làm Phục nhan có chút khó hiểu chính là... Hiện giờ cốt chuyện này lại là đã xuất hiện một ít việc nhỏ không đáng kể lệch lạc, nếu nam chủ tỉ thí trước tiên, như vậy đợi chút thứ năm chàng liền hoàn toàn thành không biết bao nhiêu. Làm sao vậy? Bên hai bông nhiên truyền đến bạch nguyệt ly nghi hoặc thanh âm, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn, nàng hơi hơi dừng một chút, mới cười lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ sư tỷ vừa mới nói thẩm thiền ý không thể lên sân khấu tỷ thí, như vậy đợi chút cuối cùng một hồi nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy. Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi sửng sốt, chỉ thấy nàng ngước mắt nhìn thoáng qua cầu treo thượng lưỡng đạo thân ảnh, cũng là không tự giác khẽ thở dài một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, khả năng sẽ là Âu Dương Tuân. Kỳ thật Bắc vực trung đột phá đến hợp đạo trung kỳ người tu tiên vẫn là có vài vị, bất quá bởi vì bọn họ không có được đến tin tức duyên cớ, cho nên hiện tại mới đến không kịp chạy tới. Loại này thời điểm, cũng chỉ có thể làm nổi danh thật lâu Âu Dương Tuân thượng, bất quá bởi vì Âu Dương Tuân trong lúc này không có gặp gỡ quá lớn cơ duyên. Cho nên Tu Vi vẫn là hợp đạo lúc đầu mà thôi. Cứ việc không có đột phá đến hợp đạo trung kỳ, nhưng là Âu Dương Tuân cũng là số một số hai thiên tài, thực lực cũng sẽ không so bình thường hợp đạo trung kỳ kém quá nhiều. Nếu là thứ bậc 4 chàng tỷ thí sau khi kết thúc, không có hợp đạo trung kỳ cái khác cao thủ chạy tới, khả năng những cái đó trưởng lão cũng cũng chỉ có thể đem Âu Dương Tuân đẩy ra đi. Dứt lời, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, nàng minh bạch, tuy rằng Âu Dương Tuân thực lực xác thật không kém, nhưng là nếu muốn thắng hắn đắc thắng lợi, còn là phi thường khó khăn, rốt cuộc những cái đó dân bản xứ yêu tộc cũng không phải gối theo hoa. Hai người nhìn nhau sau, đều không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là lại lần nữa ngước mắt, đem chính mình ánh mắt dừng ở cầu treo phía trên. Dựa theo cốt truyện phát triển, hiện giờ nam chủ phương Vũ Tu Vi tuy đã là đạt tới hợp đạo trung kỳ, nhưng là lại có thể cùng hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn so sánh, cho nên trận này tỷ thí đối với hắn tới nói, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Quả nhiên đại khái mới nửa nén hương thời gian. Cầu treo thượng dân bản xứ yêu tộc đó là bị nam chủ Phương Vũ đánh căn bản không có đánh trả chi lực, chỉ có thể bị động chống đỡ công kích. Giây tiếp theo, liền thấy Phương Vũ hơi hơi ngước mắt, trong tay kiếm chiêu đó là nghiền áp huy đi ra ngoài. Ông! Theo cả tòa cầu treo đều đã xảy ra thật lớn chấn động lúc sau, trận này tỉ thí cũng rốt cuộc có rồi kết quả. Đại xương khói tan đi, sở hữu liền thấy chỉ còn lại có Phương Vũ thân ảnh, chính vững vàng đứng ở cầu treo thượng. Á á á! Mọi người ở đây nghi hoặc tên kia dân bản xứ yêu tộc thân ảnh đi chỗ nào thời điểm, to như vậy ngọn núi phía trên đó là truyền đến một trận sợ hãi tiếng kêu, mọi người không khỏi đều là hơi hơi sửng sốt. Cũng không phải ai dẫn đầu rũ mắt hướng tới cầu treo phía dưới nhìn lại, liền thấy kia dân bản xứ yêu tộc chính hướng về phía dưới vực sâu, vô hạn rơi xuống. Hiển nhiên, đối thủ là bị nam chủ Phương Vũ nhất kiếm từ cầu treo thượng đánh tiếp. Trong phút chốc, không chỉ có là trên ngọn núi Bắc vực người tu tiên truyền đến không thể tưởng tượng thần sắc, Ngay cả đối diện đám kia dân bản xứ yêu tộc cũng là đầy mặt kinh ngạc, bọn họ tựa hồ chưa từng dự đoán được, Phương Vũ thực lực thế nhưng như thế cường hãn. Nhưng là không có người sẽ đi để ý tới ngã xuống người chết sống, rốt cuộc thứ 5 chàng tỉ thí còn muốn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, hai bên đều là có chút ngừng lại rồi tâm thần, cuối cùng chính là quan trọng nhất một hồi. Thực mau cầu treo thượng Phương Vũ, đó là nhàn nhạt thu hồi chính mình trôi kiếm, lúc này mới xoay người về tới chính mình phía trước vị trí thượng. Đồng thời cũng tỏ rõ thứ 5 chàng tỷ thí lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chính là, bác vực ngọn núi bên này, như cũng không có cái khác hợp đạo trung kỳ cao thủ tới rồi. Bất quá một lát công phu, đối diện dân bản sứ yêu tộc người đã chậm rãi đi lên cầu treo, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn lại thời điểm, ánh vào mi mắt lại là một đạo hình bóng quen thuộc. Đúng là ngày ấy bách máu. Phục Nhan đối Âu Dương Tuân thực lực tự nhiên là không quá hiểu biết, cho nên ở nhìn thấy cuối cùng một hồi đối thủ là bách mau thời điểm. Nàng không khỏi nghiêng người hướng tới Bạch Nguyệt Ly hỏi, sư tỷ Âu Dương Tuân là Bách Mau đối thủ sao? Âu Dương Tuân thực lực, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là tương đối hiểu biết, mà nàng phía trước lại cùng Bách Mao có vài lần giao thủ, cho nên phục nhan mới có thể tao này vừa hỏi. Ngay vậy, lại không nghĩ Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đúng sự thật đáp lời, không phải, có thể nói không có bất luận cái gì phần thắng. Vừa dứt lời, mặt sau đám người đó là chuyển đến một trận không lớn không nhỏ động tính. Chọc đến Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi sôi nổi ngoái đầu nhìn lại nhìn qua đi. Bất quá thức mau, Phục Nhan là đương nhiên. Nguyên lai Âu Dương Tuân cũng là minh bạch thực lực của chính mình, đang ở cùng chư vị trưởng lao thương lượng, tựa hồ là không chuẩn bị lên sân khấu, dù sao cũng là đối mặt toàn bộ bắc vực người, hắn không muốn làm không có nắm chắc sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi đều nhỏ giọng nghị luận đi lên. Phục Nhan nhìn phía sau mọi người, lại ngước mắt nhìn thoáng qua đã đi lên cầu treo bách bão. Trong đầu bỗng nhiên đó là hiện lên cái gì, lẳng lặng thu hồi tầm mắt, nàng rồi lại là một lần nữa đem ánh mắt rừng ở một bên Bạch Nguyệt Ly trên người. Sư tỷ Phục nhan thấp thấp hô một tiếng. Bạch Nguyệt Ly nghe tiếng nước mắt, ánh mắt lại với lúc đụng phải Phục nhan thanh triệt trong con người, nàng không khỏi hơi hơi một đốn, cơ hội là phản xạ có điều kiện lên tiếng. Ân. Ta có thể được đến một cái sư tỷ may mắn chi hơn sao? Phục nhan đột nhiên nhìn chầm chầm phía trước Bạch Nguyệt Ly, từng câu từng chữ ra tiếng hỏi Trắng nón trên mặt tràn đầy một vòng sáng lạn tươi cười, ngựa khí nghe cũng rất là tùy ý, liền phẳng phất là vui đùa lời nói giống nhau. Cái gì? Bạch Nguyệt Ly tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Phục Nhan cười cười, cũng không để lại cho Bạch Nguyệt Ly phản ứng cơ hội, chỉ là để lại một câu, sư tỷ phải tin tưởng ta. Đó là nháy mắt một cái lấp mình, biến mất ở tại chỗ. Kỳ thật cái gì may mắn chi hôn sắc thật là một câu vui đùa lời nói mà thôi, rốt cuộc trên ngọn núi chính là biển người tấp nập, trước mắt bao người. Tự nhiên cái gì cũng sẽ không phát sinh, hơn nữa Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hiện tại còn chỉ là đồng môn quan hệ mà thôi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ đó là vững vàng rừng ở cầu treo bên cạnh phía trên. tựa hồ tất cả mọi người không có dự đoán được sẽ đột nhiên xuất hiện cái này hình ảnh, trong lúc nhất thời thế nhưng đều có chút vi lăng, bất quá chờ bọn họ quay đầu lại thần tới thời điểm. Phục Nhan lại là đã đi lên cầu treo, chính từng bước một hướng tới ném mặt bách mau đi đến. Nhìn Phục Nhan bóng dáng, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc hoàn hồn. Đối với trước mắt hình ảnh, kỳ thật nàng thật sự không phải phi thường ngoài ý muốn, bởi vì nàng minh bạch cường giả đều là ở tôi luyện trung trường thành, Phục Nhan trước nay đều không phải nhà ấm đoá hoa. Thà tin ngươi, Bạch Nguyệt Ly bông nhiên tự mình lầm bẩm, nhìn về phía cầu treo phương hướng khi, trên mặt cũng hơi hơi có nhật nhạt ý cười. Đương nhiên, đối với Phục Nhan hành vi, vẫn là kinh ngạc tới rồi một tảng lớn đắng người, bọn họ nhìn đã cùng bách mao đối người trên ảnh, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Người kia là ai à? Bất quả mới hợp đạo lúc đầu tu vi mà thôi, cư nhiên dám trực tiếp lên sân khấu đối mặt bách mạo, quả thực là không muốn sống nữa. Chính là, nàng chính mình không muốn sống liền tính, này không phải đem chúng ta toàn bộ bắc vực đều kéo làm đệm lưng. Tính, vốn dĩ liền không ai nguyện ý lên sân khấu, nếu nàng dám lên chàng tin tưởng cũng không phải nhất thời náo nhiệt, chúng ta liền trước nhìn xem đi. Đối với phía sau bắc vực người tu tiên nhóm nghị luận thành, Phục Nhan tự nhiên là sẽ không để ý. Nàng chỉ là ngước mắt lẳng lặng nhìn phía trước cách đó không xa dân bản xứ yêu tộc Bách Máo. Đối phương rõ ràng cũng là nhận ra phục nhan thân ảnh, chỉ thấy Bách Máo lộ ra kia một bộ hơi hơi kinh ngạc thần sắc, ngược lại rồi lại là lẳng lặng nở nụ cười, nguyên lai là ngươi. Lần trước ở rừng cây bên trong, bởi vì nhất thời đại ý, Bách Máo mới bị vẫn là khai quang kỳ đại viên mãn phục nhan gây thương tích, chuyện này đối với hắn tới nói, chính là canh cánh trong lòng thật lâu, cho nên hiện giờ thấy phục nhan thân ảnh sau, Bách Máo không khỏi hơi hơi câu môi cười Phục nhan chậm dãi năm chính mình có kiếm, nàng có thể rất rõ ràng từ bách máu trong mắt nhìn ra hư phấn, xem ra đối phương còn là phi thường tưởng đặt chính mình từ địa, đương nhiên nàng cũng sẽ không sợ hãi. Kỳ thật Phục nhan sở dĩ lựa chọn lên sân khấu tỉ thí, cũng không phải vì xính anh hùng, cũng không phải vì cái gì bắt vực thanh danh, là bởi vì Bạch Nguyệt Ly tương đối lo lắng cùng dân bản xứ yêu tộc chi gian tỉ thí. Còn có, Phục nhan thực lực mới đột phá đến hợp đạo lúc đầu không bao lâu, sắc thật yêu cầu một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu Lấy này tới càng tốt tôi luyện thực lực của chính mình, cho nên trận này tỉ thí đối với nàng tôi nói, cũng coi như là một lần khả ngộ bất khả cầu rèn luyện. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới có thể đứng ở chỗ này. Bắt đầu đi. Phục nhan vẫn chưa không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chằm đối diện bách máu, nàng trở tay nắm cốt kiếm, tùy ý trong cơ thể chân nguyên chi lực nhanh chóng bùng nổ mà ra. Cùng lúc đó, đối diện bách máu cũng là nháy mắt tiến vào trong chiến đấu, hắn hơi hơi vai quay đầu, lộ ra một bộ thị huyết tươi cười Lần này, nhưng không có lần trước đơn giản như vậy. Nói là nói như vậy, bất quá bách Mão lại là không có thả lỏng một kia cảnh giác, rốt cuộc có chút mệnh tan qua một lần sau, là sẽ có trí nhớ. Phục nhan minh bạch bách Mão không phải dễ dàng như vậy đối phó, nàng cũng bất quá mới có 5 phần 5 chắc mà thôi, nhưng là này liền đã vậy là đủ rồi. Câu treo phía trên, bất quá một cái hô hấp gian công phu, liền thấy Phục nhan một cái xoay người, đó là vững vàng dừng ở một cái siềng xích phía trên, nàng mũi chân đưa điểm. Trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển này chính mình bằng xương tôi thân quyết. Trong khoảnh khắc, một tia hàng khí từ nàng trong cơ thể chuyển đến, trong không khí độ ấm trợt giảm xuống, bất quá là chớp mắt công phu. Phục nhan trước mặt đó là bị ngưng kết ra từng đạo lệnh thấu xương băng nhận. Đi. Đệ 103 chương 103. Nơi xa không trung phía trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng trường minh thành, một đạo màu đen hùng ngưng cũng là trầm rãi từ chân trời xét qua, ở không trung lưu lại một đạo lướt đi dấu vết. Song phong chi ràn có gió nhẹ nhanh chóng thổi qua, to như vậy trên ngọn núi rõ ràng đám đông chen trúc, chính là hai bên đều dị thường an tĩnh, tựa hồ sở hữu ánh mắt đều không tự chủ được dừng ở trước mặt cầu treo thượng. Bởi vì cuối cùng một hồi tỉ thí đã bắt đầu rồi. Cầu treo phía trên, chỉ thấy phục nhan dẫn đầu nhảy dựng lên, sau đó đó là phát ra công kích, theo nàng nhẹ á thanh âm rơi xuống sau, trước mặt sở hữu lạnh thấu xương băng nhận lập tức như mưa tích, dầm dạp hướng tới đối diện bách màu nem tới. Phần 125 Xôn sao? Xôn sao? Lệnh thấu xương băng nhận kiếm khí lực lượng tựa hồ phá lệ cường hãn, vô số băng nhận phản phất muốn đâm thủng không khí giống nhau, thẳng tắp mà lại nhanh chóng xuyên qua ở cầu treo phía trên, làm người tránh cũng không thể tránh. Bất quá hiển nhiên đối diện bách máu cũng không có muốn tranh né ý tưởng, liền ở vô số băng nhận muốn dừng ở chính mình trên người khi, lại thấy hắn đôi tay nắm tay sau nhanh chóng rút xuống. Ngay sau đó, liền thấy một đôi thật lớn cánh từ bách máu sau lưng mở ra, Nhìn như dịu ngoan vô hại cánh lại như là cứng rắn khôi giáp giống nhau, gắt gao chắn bách mau trước người, bất quá nửa cái hô hấp gian công phu, hắn liền đã là bị chính mình cánh bao thành một đoàn. Bang! Giang rắc! Đương vô số mũi kiếm thứ thượng cặp kia trắng tinh không tì vết cánh thượng khi, lại tựa như đậu hủ đánh vào trên tàng đá, cơ hồ là nháy mắt liền bị tan giã dập nát thành cha, cuối cùng sở hữu vụn băng cũng là trong khoảnh khắc rớt vào phía dưới vực sâu bên trong. Phục nhan thấy chính mình công kích dễ dàng liền bị bách hóa giải Nàng đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc chi sắc, rốt cuộc thực lực của đối phương chính là hợp đạo trung kỳ, không dung có bất luận cái gì khinh thường. Cùng lúc đó, ở cuối cùng một đạo băng nhận cũng hóa thành vô dụng vụn băng khi, đối diện cặp kia cánh lại là nháy mắt bông ra mà đến, lại lần nữa lộ diện bách vào ngước mắt nhìn Phục Nhan, cơ hồ là không có bất luận cái gì dư thừa do dự, hắn đó là một cái bạ bước, bay thẳng đến Phục Nhan giết lại đây. Trắng tinh không tì vết cánh ở cầu treo thượng lưu lại một đạo đẹp tàn ảnh Bất quá mới nửa cái hô hấp thời gian, bách Mão liền đã là vọt đến Phục Nhan trước mặt, chỉ thấy hắn lòng bàn tay một cái xoay ngược lại, mạnh liệt mênh mông lực lượng đột nhiên sinh ra, thẳng tóc đối với trước mặt Phục Nhan đánh đi. Đối mặt một trường này, Phục Nhan chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ phong từ chính mình vành thai xẻo quá, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện sau này hạ eo, tay trái cũng là không thể không phản nắm dưới chân xứng xích. Bách Mão tựa hồ đã sớm liệu đến Phục Nhan động tác, hắn cũng nháy mắt đổi tư thế, bàn tay biến hóa một cái hổ Trực tiếp từ thượng mà xuống, phẳng phất một chút là có thể móc ra phục nhan trái tim. Cảm nhận được loại này hơi thở nguy hiểm, phục nhan tất nhiên là không có dư thừa thời gian phản kích, nàng lại lần nữa một cái xoay người, rốt cuộc vững vàng lăn xuống ở cầu treo tấm ván gỗ phía trên. Bất quá phục nhan cũng không có được đến thở dốc cơ hội, bởi vì một bên bách máu lại là một kích hổ trảo hướng tới nàng công qua đi. Người sau chỉ có thể một trưởng đánh vào dưới thân tấm ván gỗ thượng, theo một tiếng răng rắp tấm ván gỗ bạo liệt thành. Phục Nhan cũng rốt cuộc có thể mượn lực một lần nữa ổn định thân mình. Ngước mắt nhìn gần trong gang tức bách mạo, Phục Nhan đó là trở tay gắt gao nằm chính mình cốt kiếm, toàn thân chân nguyên tri lực cũng là hoàn toàn nổ mạnh mở ra, chỉ thấy nàng quán tính sau này lược vài bước, tiếp theo đó là nháy mắt nhất kiếm hướng về phía trước quét ngang mà đi. Màu trắng mui kiếm nháy mắt hóa thành một đầu thần thú bộ dáng, nó mục trường khẩu trường, tựa hồ có chút tức giận đạp thiên dựng lên, sau đó đó là bay thẳng đến trước mặt đánh sâu vào mà đi Bách máu hiển nhiên là chưa từng dự đoán được kiếm khí cư nhiên có thể hóa hình, càng đáng sợ chính là giờ này khắp này, làm hắn có loại ở cùng thần thủ hào giác, cái loại này máu thượng áp chế, làm hắn không tự chủ được thất thần. Hưu. Ở bách máu vi lăng thời điểm, phục nhan này nhất kiếm đã là thật mạnh đánh vào hắn trên lưng cánh thượng, lực lượng cường đại làm hắn không khỏi lui ra phía sau vài bước, mấy cây màu trắng lông chim cũng là từ chính mình cánh thượng rơi xuống. Như thế như vậy, thật là chật vật. thấy vậy Đối diện phục nhan lại là không khỏi hơi hơi cười cười, kỳ thật đây cũng là nàng dám đi lên cầu treo nguyên nhân chi nhất, bởi vì nàng trong tay có trời sinh, có thể áp chế yêu tộc vũ khí, đó là này đem cốt kiếm. Ở nguyên thư trong cốt truyện, nam chủ chính là bằng vào này đem cốt kiếm, đem này đó dân bản xứ yêu tộc đánh hoa rơi nước chảy, cơ hồ chỉ cần là yêu tộc người, thấy hắn đều sẽ quay đầu liền chạy. Rốt cuộc cốt kiếm không chỉ có là dùng thần thú xương sườn sở chế, trôi kiếm trung tâm thượng còn được khảm một dọ chính thống thần thú máu. Đối với yêu tộc tới nói, tuy rằng sẽ không có chí mạng áp bách, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ảnh hưởng. Lần trước cứu sở hạc chắc thời điểm, phục nhan đó là khắc sâu cảm nhận được loại này tác dụng. Đây là cái gì kiếm? Bách máu chậm rãi quá thần tới thời điểm, ánh mắt không khỏi dừng ở phục nhan trong tay cốt kiếm thượng. Cái loại này máu thượng nháy mắt áp chế, hắn biết rõ không có khả năng là phục nhan tự thân lực lượng. Cho nên, chỉ có thể là thanh kiếm này lực lượng. Phục nhan tự nhiên là không có khả năng trả lời hắn nghi hoặc, rốt cuộc rảnh dối khích, nàng thực mau đó là một cái xoay người, trong tay cốt kiếm cũng là thuận thế lại lần nữa dơ lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bốn phía dòng khí bắt đầu nóng nảy lưu động, chính sôi nổi hướng tới mũi kiếm thượng tụ tập. Không có dư thừa tạm dừng, Phục nhan lại là một kích kiếm khí ngưng hà hướng tới bách mau đánh đi ra ngoài, người sau cũng là nháy mắt phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy hắn sau lưng cánh hơi hơi kích động. Cả người đó là trực tiếp từ cầu treo thượng bay lên, rất là nhẹ nhàng tránh thoát này nhất kiếm. Cùng lúc đó, bách máu lại là hơi hơi gợi lên một mặt ý cười, dây tiếp theo liền thấy hắn thân ảnh bắt đầu xoay tròn lên, chỉ một thoáng chung quanh dòng khí cũng là đi theo chuyển động lên. Nguyên lai like là thần thú máu. Liên ở vừa mới, bách máu ánh mắt lại là vẫn luôn đều nhìn chằm chằm phục nhan trong tay cốt kiếm. Theo hai người chi gian khoảng cách nhanh trong kéo gần thời điểm, bách máu ánh mắt không khỏi là sáng ời. Bởi vì hắn rõ ràng là cảm nhận được một loại máu thượng áp chế, mà đồng thời cốt kiếm thượng kia tích máu tươi chính hơi hơi phiếm hồng quang. Đối với yêu tộc mà nói, Bạch Mạo cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi, phục nhan trong tay cốt kiếm thượng kia tích máu tươi, đúng là thượng cổ thần thú máu, hơn nữa là phi thường chính thống huyết mạch. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Mạo ánh mắt không khỏi trở nên thị huyết lên, hắn u mắt nhìn phía dưới phục nhan khi, thần sắc cũng trở nên có chút điên cuồng chi sắc, nếu là chính mình, có thể luyện hóa này tích thần thú máu, Như vậy rất có khả năng trực tiếp đột phá đến hóa hư kỷ. Trong phút chốc, bách máu không khỏi lộ ra đầy mặt thâm ý. Bất quá là một cái hô hấp công phu, bách máu quanh thân đó là xuất hiện một đạo đáng sợ dòng khí gió lốc, tiếp theo hắn đó là một đường hướng tới Phục Nhan vọt lại đây, sở kinh chỗ, không gian đều có chút run nhẹ nhẹ. Phục Nhan thấy, cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể lại là nhất kiếm quét ngang mà đi, chỉ là lần này cốt kiếm kiếm khí hóa hình, lại bị bách máu chung quanh dòng khí gió lốc hoàn toàn nghiền diện cái dập nát Xuân sao? Nay cổ khí lưu gió lốc quá mức cường thế, phục nhan căn bản không có biện pháp cùng nó cứng đối cứng, bất quá nàng cũng là thực mau liền có lựa chọn, dây tiếp theo liền thấy nàng dối tay bắt lấy cầu treo một mặt siềng xích, cả người tiếp theo xoay người mà đi. Trong phút chốc, dòng khí gió lốc từ cầu treo trung ương chạy trốn qua đi. Mà giờ này khắc này cầu treo thượng hình ảnh, lại là phục nhan một tay bắt lấy siềng xích, toàn bộ thân mình đều treo ở dưới cầu, lung lay sắp đổ bộ dáng giống như là tùy thời đều khả năng ngã xuống bộ dáng Làm người không khỏi cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Phục nhan không biết chính là, ngọn núi bên kia, đã có không ít người đem tâm nhắc tới cổ họng Bất quá Phục nhan ngay sau đó lại là một cái xoay người, rốt cuộc thuận lợi dừng ở cầu treo phía trên, toàn bộ thân mình cũng là phá lệ củng cố. Nhưng là phía trước bách Mão lại là không có dừng lại dòng khí gió lốc, chỉ là một cái nhanh chóng xoay ngược lại, lại là hướng tới Phục nhan lao đi, lần này dòng khí gió lốc lớn hơn nữa. Cho dù Phục Nhan lại nhảy xuống cầu treo phòng trừng cũng không có bao lớn tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan chỉ có thể là bông tay một bác, lại lần nữa nổ tung trong cơ thể chân nguyên chi lực, chỉ thấy nàng hơi không thân thể, cốt kiếm bị ném ở sau người, chân nguyên cùng hàn khí toàn bộ đều bị rót vào vào kiếm khí bên trong. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan một cái bạ bước, lại là nháy mắt chấp kiếm chính diện hướng tới bách Mao công kích mà đi, bất quá là chớp mắt ngáy mắt. Một kích phong quyển tàn vân đó là hoàn toàn cùng bách mau dòng khí gió lốc và chạm ở cùng nhau. Vâng! Vâng! Trong khoảnh khắc, một tiếng thật lớn tiếng đánh đó là hoàn toàn ở cầu treo thượng chuyển đến. Một trận thật lớn lóa mắt quang mang cũng là nháy mắt đem phục nhăn hai người thân ảnh hoàn toàn che giấu. Tiếp theo đó là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên ngọn núi bắc vực người tu tiên xem đôi mắt có chút thẳng. Bọn họ không khỏi mở to hai mắt, gấp không chờ nổi muốn thấy rõ cầu treo thượng tình hình chiến đấu Ta ông trời, nay thật là chúng ta bắt vực bừa bãi vô danh đệ tử sao? Nàng vừa mới nảy nhất kiếm liền tính là hợp đạo trung kỳ đều không thể đánh ra đến đây đi. Vừa mới kia trong nháy mắt, ta cảm giác chính mình kiếm run nhẹ nhẹ kia một chút, này hình như là... Kiếm ý! Cái gì? Ngươi là nói nàng đã lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm ý, không có khả năng đi, nàng mới hợp đạo lúc đầu tu vi à, này cũng... Quá lợi hại đi! tựa hồ là bởi vì có người nhận ra kiếm ý nguyên nhân... Vừa mới còn ăn tính trên ngọn núi tức khắc liền truyền đến kêu các loại nghị luận thành thậm chí đại bộ phận người đều không muốn tin tưởng sự thật này. Nếu đã lĩnh ngộ tới rồi bước đầu kiếm ý, Phục Nhan tự nhiên cũng không cần thiết cất giấu, cho nên hôm nay trận này đám đông nhìn chăm chú tỉ thí, nàng cũng là dùng hết chính mình lớn nhất thực lực. Nhưng mà, liền ở thật lớn quang mang dần dần tan đi thời điểm, cầu treo thượng lại là lại truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Phanh một tiếng, đinh hay nhức ốc. Giây tiếp theo. Mọi người liền thấy vốn dĩ kiên cố như bản cầu treo lại là đột nhiên từ trung gian nước gãy mở ra, lại là nháy mắt bị một phân nhị, trầm trọng siềng xích cũng là ở giữa không trung lưu lại một đạo độ cung sau, tự do rơi xuống đất thật mạnh nện ở kia phía dưới huyền nhai trên vách đá. Quang mang tan hết, Phục Nhan cùng Bách Máo thân ảnh cũng rốt cuộc lại lần nữa bị hiển lộ ra tới. Chỉ thấy bọn họ hai người phân biệt một tay bắt lấy siềng xích, liền như vậy lẳng lặng bị treo ở đoạn kiều phía trên, bất đồng chính là Bách Mao sắc mặt rõ ràng có chút khó coi Khỏe miệng càng sâu là có máu tươi chẳng ra, mà bên này phục nhan lại là không có gì trở ngại. Bách máu hơi hơi che lại chính mình ngực, ngước mắt nhìn đối diện phục nhan thời điểm, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng, hắn thật sự không nghĩ tới bất quá mới đi qua một hai tháng thời gian, đối phương thực lực thế nhưng tiến bộ như thế lợi hại. Lần trước bị thương là bởi vì chính mình đại ý, lần này lại là ngạnh sinh sinh bị phục nhan nhất kiếm gây thương tích, cái này làm cho bách máu phi thường khó có thể tiếp thu. Mà bên này Phục Nhan trừ bỏ có chút kiệt lực ở ngoài, xác thật không có gì trở ngại, nàng tự hồ cũng không nghĩ tới bước đầu kiếm ý hơn nữa địa cấp cấp thấp kiếm pháp, thế nhưng có thể như thế cường hãn. Ở tâm mắt mọi người chung, nay cuối cùng một hồi tỉ thí, liền vào giờ phút này có rồi kết quả. Phục Nhan không khỏi lộ ra nhật nhạt ý cười, tuy rằng một trận chiến này đánh phi thường không dễ dàng, nhưng là nàng cũng từ giữa thu hoạch rất nhiều, nghĩ đến thực lực của chính mình cũng là lại có tăng lên. Hơi hơi dừng một chút, Liên ở Phục Nhan phủ nhất định bị xoay người từ đoạn dưới cầu trở lại trên ngọn núi thời điểm, lại là cảm giác mặt sau sơn thể đột nhiên phát ra một trận thật lớn đông đưa. Cùng lúc đó, toàn bộ bí cảnh trung đô truyền đến một bên thật lớn đông đưa. Phục Nhan có chút kinh ngạc, bất quá cũng may nàng vẫn luôn đều tương đối bình tĩnh, thực mau đó là ổn định chính mình lung lay sắp đổ thân thể, nàng còn không có tới kịp có điều động tắc khi. Tiếp theo ngọn núi liền truyền đến một cái tràn đầy kinh ngạc thanh âm. Mau nhìn bầu trời thượng, đó là cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi sôi nổi ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy to như vậy không chung phía trên lại là xuất hiện một mảnh lộng lây quan mang. Bất quá một lát công phu, liền phẳng phất có cái gì thật lớn hình dáng, muốn ở ngũ quang thập sắc trên bầu trời xuất thế. Đệ 104 chương 104 Nghe thấy trên ngọn núi truyền đến kinh ngạc thanh âm khi, phía dưới phục nhan cũng là không khỏi hơi hơi một đốn, nàng tự hồ hảo nửa ngày mới chậm dại phục hồi tinh thần lại, bất quá nàng vẫn chưa sốt ruột ngước mắt hướng trên bầu trời nhìn lại mà là nắm chặt trong tay đoạn kiểu siềng xích. Cùng lúc đó, đối diện bách máu tựa hồ cũng hoàn hồn, vội vàng một lần nữa triển khai chính mình cánh, nhanh chóng bay đi lên. Phục nhan đảo cũng không có chú ý quá nhiều, nàng cũng là nháy mắt một cái xoay người, trực tiếp đạp không dựng lên, không đến một cái hô hấp gian công phu, cả người đó là lại lần nữa vững vàng rừng ở trên ngọn núi. Còn hào đi. Phần 126 Phủ rơi xuống hạ, bên hai liền truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, Phục nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm Một thân màu trắng váy lụa Bạch Nguyệt Ly, không biết khi nào đã xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Cái này làm cho Phục Nhan hơi chút có chút kinh ngạc, rốt cuộc lúc này mọi người lực chú ý đều dừng ở trên bầu trời ngũ thải quan mang, tựa hồ căn bản không có bất luận kẻ nào chú ý tới nàng đi lên thân ảnh. Cho nên thấy Bạch Nguyệt Ly trước tiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh thời điểm, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, bất quá thực mau nàng đó là gật gật đầu, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, ân, ta thắng sư tỷ Lúc này Phục nhan N Liên phản phất là ở thảo đường tiểu hài tử giống nhau, nhưng thật ra làm trước mặt Bạch Nguyệt Ly có chút không biết làm sao, bởi vì nhìn Phục Nhan bộ ráng, nàng trong đầu không khỏi nhớ tới lúc ấy Phục Nhan lên sân khấu khi, để lại cho chính mình cuối cùng một câu. Ta có thể được đến sư tỉ một cái may mắn chi hơn sao? mặc danh, Bạch Nguyệt Ly dư quang đột nhiên có chút không giấu vết từ Phục Nhan môi răng thượng lưu luyến mà qua, không người biết hiểu, kia bị tóc đen thoáng che khuất nhị tiêm, giờ này khắc này cũng không tự giác có chút đỏ lên. cứ việc như thế Bạch Nguyệt Ly trên mặt như cũ không có gì quá lớn biểu tình, một đôi con ngươi phản phất là một ông thanh triệt thấy đáy hồ nước, rõ ràng phi thường an tĩnh, rồi lại nổi lên tinh tế vận sóng. Phục Nhan đi lên sau, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới rồi chính mình, rõ ràng là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại sớm đã làm nàng ngực có chút nóng lên, bất quá Phục Nhan cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Sư tỉ, xảy ra chuyện gì? Phục Nhan dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, tức khắc liền chậm dai thu hồi chính mình cao hứng tầm mắt Một bên từ túi chung móc ra mấy cái chân khí đan nhét vào trong miệng, một bên có chút mơ hồ không rõ hướng tới trước mặt Bạch Nguyệt Ly hỏi. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là nhàn nhạt, nhạt cười cười, lúc này mới ra tiếng giải thích nói, vừa mới bi cảnh chung lại đã xảy ra một lần thật lớn đông đưa, hình như là có cái gì thật lớn cơ duyên muốn xuất thế. Cứ việc trong lòng có suy đoán, bất quá phục nhan vẫn là có chút kinh ngạc gật gật đầu, tiếp tục hơi hơi âm thầm điều thức, lại mở miệng nói, nguyên lai like là như thế này. Nói xong, Phục Nhan ánh mắt rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía nơi xa chân trời. Lúc đó to như vậy không chung phía trên, chỉ thấy có một đám thật lớn mây trắng từ nồng đậm trở nên càng ngày càng bạc nhược, trong đó phiếm từng đạo ngũ quang thấm sắc qua mang, chậm rãi hướng bốn phía tan đi. Thấy vậy, Phục Nhan ánh mắt không khỏi có chút xuất thần, bởi vì tiên phủ rốt cuộc nuốt xuất thế, mà nguyên thư chung về nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly thật lớn cốt truyện bước ngoặt, cũng sắp muốn tới phút cuối cùng. Làm sao vậy? Một bên Bạch Nguyệt Ly tựa hồ chú ý tới Phục Nhan thần sắc, Không khỏi hơi hơi sướng sốt, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy trước mặt người, giống như vẫn luôn ở trong lòng kế hoạch cái gì sự tình gì, trên bầu trời kỳ quái dị tượng, Phục Nhan phản phất cũng xem tấu triệt. Không, không có việc gì. Phục Nhan nhanh chóng hoàn hồn, nàng không giấu vết thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn Bạch Nguyệt Ly thời điểm, lại là lại khôi phục kia phía trước như vậy tùy ý tươi cười. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, lại không có lên tiếng nữa rõ hỏi cái gì. Lúc này... Bên thưa Thủy Linh Tông vài vị trưởng lão đông nhiên khởi xướng triệu tập tín hiệu, hai người cũng là không có ở ngọn núi huyền nhai biên nhiều dừng lại, thực mau đó là một chiếc một sao về tới Thủy Linh Tông bên kia. Phục Nhan mới vừa đi lại đây thời điểm, liền thấy có vài vị đệ tử hướng tới chính mình nhìn lại đây, trên mặt cũng tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái chi sắc. Đang lúc Phục Nhan có chút kinh ngạc thời điểm, liền thấy có người thật cẩn thận hướng tới chính mình ra tiếng hỏi, Phục Sư Tỉ, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ tới rồi kiếm ý? Phục Nhan vi lăng Bất quá vẫn là đúng sự thật gật gật đầu ta thiên Người nọ tựa hồ phá lệ kinh ngạc Bất quá rồi lại thực mau phản ứng lại đây Vội vàng tiếp tục nói Phục sư tỉ thật là chúng ta bắt vực khó gặp thiên tài Vừa mới bước vào hợp đạo kỳ Liền đã là lĩnh ngộ tới rồi sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm ý Nói xong, Phục nhan lúc này mới chú ý tới Không chỉ có là chính mình tông môn đệ tử Ngay cả trên ngọn núi cái khác Tông môn thế gia con cháu Đều sôi nổi tinh tế đánh giá chính mình bất chi bất giác Nguyên Lai Phục Nhan tên này, hiện giờ cũng bắt đầu ở Bắc vực người tu tiên tương truyền mở ra, tại đây một khắc, tựa hồ tất cả mọi người sắp biết, Thủy Linh Tông không bao giờ là Bạch Nguyệt Ly một người độc lớn, Phục Nhan vị này nhân tài mới xuất hiện, đã đuổi theo. Thậm chí còn có không ít trưởng lao ánh mắt cũng dừng ở Phục Nhan trên người, trong ánh mắt còn để lộ ra một tia hâm mộ chi sắc, xem ra Thủy Linh Tông thật sự muốn quật khởi. Đương nhiên, cũng có người ngầm không có hảo ý nhìn chầm chằm Phục Nhan bóng dáng. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ Bắc vực mọi người Cũng coi như là cùng bí cảnh chung những cái đó dân bản sứ yêu tộc hoàn toàn giải quyết ân ân đoán đoán, ở cuối cùng một hồi tỉ thí sau khi kết thúc không bao lâu, mọi người cũng không có tiếp tục ở trên ngọn núi nhiều dừng lại, đoàn người cũng là lại lần nữa sôi nổi rời đi nơi này. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là đi theo Thủy Linh Tông, cùng nhau về tới lâm thời căn cứ điểm. Trên đường, Phục Nhan liền nghe thấy còn có người ở phía sau nhỏ giọng thảo luận trên bầu trời dị tượng. Người nói, rốt cuộc là cái gì muốn xuất thế? Lần này động tĩnh lại là như thế to lớn, khẳng định không phải là bình thường cơ duyên. Kia cũng không nhất định, chỉ cần không phải giống lần trước, là cái gì tà tiên huyệt mộ như vậy là được, lần trước thật đúng là kiểu tử nhất sinh, thật là thật là đáng sợ. Tuy rằng hiện tại tầng mây trung hình dáng còn không có toàn bộ hiện thân, nhưng là các đại môn phái khẳng định sẽ có người tự mình đi tra xét, chúng ta chỉ lo trở về an tĩnh trở tông môn tin tức đó là. Đối với mặt sau ngờ vực tiếng động, Phục Nhan cũng vẫn chưa quá để ý. Hiện giờ nàng chỉ có thể nhất biến biến cẩn thận hồi tưởng nguyên thư Trung Quốc chuyện, chỉ hy vọng sẽ không lại có cái gì lệch lạc phát sinh mới hảo. Trở lại lâm thời căn cứ điểm sau, Phục Nhan Đảo cũng không nói thêm gì, cùng Bạch Nguyệt Ly chào hỏi lúc sau, nàng đó là nhanh chóng về tới chính mình trong sân động. Tiên Phủ chung tuy rằng cơ duyên đông đảo, nhưng là cũng có không ít nguy hiểm. Phục Nhan hiện giờ thực lực tuy rằng là đủ, nhưng là vì thuận lợi thay đổi Bạch Nguyệt Ly cốt chuyện, nàng cảm thấy vẫn là thừa hiện tại, lại tiếp tục tăng lên một chút mới đủ hồn thỏa Đột phá đến hợp đạo lúc đầu mới không bao lâu, lại tưởng đột phá một cái giai cấp tự nhiên là không hiện thực, cho nên nếu muốn tiếp tục tăng lên thực lực, vậy chỉ có thể hảo hảo tu luyện một phen mới là Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan sau khi trở về liền không có một khắc chậm trễ, nhanh chóng liền bắt đầu đả tọa tu luyện lên, đem chính mình sở hữu kiếm chiêu đều củng cố một lần sau, nàng mới lấy ra lần trước ở đấu giá hội thượng đạt được bí tịch tàn quyển. Từ tiến vào bí cảnh tới nay, Phục Nhan rất ít có thời gian đi tìm hiểu mặt trên kiếm chiêu Hiện giờ lại là tốt nhất thời gian. Nay trương tàn quyển thượng kiếm chiêu cùng phong quyển tàn vân hẳn là cùng bộ bí tịch, bởi vì đã đem phong quyển tàn vân chiêu này sử dụng phá lệ thuần thủ, cho nên nhìn có chút tàn khuyết quyển trục, Phúc Nhan lại là tin tưởng chăn đầy. Hai ngày sau, to như vậy trong sân động chỉ thấy màu trắng kiếm quăng nổi lên bốn phía, sắc bén kiếm khí cũng là nhất nhất đánh vào cứng rắn vách đá phía trên, ở để lại sâu cạn không đồng nhất dấu vết sau, lại phát ra có chút trói thai thanh âm. Phong ảnh thập kiếm phục nhan thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất sau, ánh mắt không khỏi dừng ở kia trường tàn khuyết bí tịch tàn quyền thượng, trong miệng không khỏi lẩm bẩm ra này nhất chiêu tên. Phong ảnh thập kiếm, nếu muốn ở trong nháy mắt dùng ra 10 kiếm nói dễ hơn làm, hơn nữa nhất kiếm muốn so nhất kiếm tốc độ càng mau, lực lượng cũng là muốn càng thêm hồn hậu, dùng ra trong nháy mắt, muốn cho 10 đạo bóng kiếm lẫn nhau chồng lên, làm địch nhân tránh cũng không thể tránh. Tiêu phí 2 ngày thời gian, phục nhan cũng chỉ có thể liên tục dùng ra 5 kiếm Kiếm thứ 6 thời điểm rõ ràng tốc độ cùng lực lượng đều không kịp phía trước mấy kiếm, căn bản không đạt được bí tịch yêu cầu. Nhưng là Phục Nhan vẫn chưa từ bỏ, như cũ không chịu ngừng lại thử một lần lại một lần, gặp gỡ bí tịch tàn khuyết địa phương, nàng cũng chỉ có thể dựa theo chính mình cảm giác một chút viên thượng kiếm chiêu lỗ hồng. Cứ như vậy, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. ngày nay sáng sớm, Phục Nhan mới vừa dùng ra một tầng 8 kiếm thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến không nhỏ động tính, hơi hơi một đôn sau, nàng lại là thu kiếm Sau đó chậm rãi đi ra sơn động, ngước mắt nhìn về phía chân trời thời điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu, cho đến ngày nay, tiên phủ hình dáng đã hoàn toàn từ tầng mây trung hiển lộ ra tới, bốn phía quang mang cũng là càng ngày càng lộng lẫy. Nghĩ đến, hiện giờ các đại tông môn thế gia người, hẳn là sớm đã đem tiên phủ chung quanh cha xét rành mạch, qua không bao lâu, tiên phủ đại môn liền sẽ bị mọi người hợp lực mở ra, đến lúc đó mới có thể đi vào. Phục nhan minh bạch, tiên phủ bên trong cơ duyên đã không chỉ là đối tuổi trẻ một thế hệ có dụ hoặc lực. Đối với những cái đó trưởng lao tới nói, khả năng cơ duyên dụ hoặc lực lớn hơn nữa, rốt cuộc bọn họ đều tạp ở tự thân giai cấp rất nhiều năm, lần này may mà nói, hoàn toàn có thể có cơ hội tìm được đột phá phương pháp. Rõ ràng nguyên cốt truyền Phục Nhan, biết tiên phủ chung sẽ có chân chính truyền thừa xuất hiện, mà ở nguyên thư chung, đạt được truyền thừa tự nhiên là nam chủ phương vũ cùng Bạch Nguyễn Ly, chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Phục Nhan đối này phân truyền thừa đảo không phải có bao nhiêu để ý. Nàng để ý chính là nhất định không thể làm bạch nguyệt ly cùng Nam chủ, ở tiên phủ chung chạm mặt. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi chậm rãi thu hồi chính mình tâm mắt, bởi vì khoảng cách mở ra tiên phủ đại môn thời gian còn có chút thời gian, nàng liền lại lại lần nữa một lần nữa về tới trong sân động, tiếp tục tu luyện chính mình phong ảnh thập kiếm. Lại là mấy ngày sau, Phục Nhan đối phong ảnh thập kiếm rốt cuộc là có điều hiểu được, tuy rằng không thể nói là hoàn toàn học xong, nhưng là cũng là lĩnh ngộ tới rồi kiếm chiêu thất thất bắt bác, ba bốn hồi chung nhưng thật ra có thể thành công dùng ra một hồi. Cứ việc như thế, Phục Nhan vẫn là tương đối vừa lòng. Liên tục tu luyện nhiều thế này thời gian, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc buông xuống trong tay cốt kiếm, hảo hảo nghỉ tạm một ngày, dưỡng đủ tinh thần. Thức mau, Thủy Linh Tông Lâm thời căn cứ điểm trên ngọn núi, cơ hồ từ trên xuống dưới sở hữu đệ tử đều đã được đến muốn đi vào tiên phủ tin tức. Đương sáng sớm để nhất mặt ánh mặt trời chiếu trên mặt đất bình tuyến thượng thời điểm, toàn bộ Thủy Linh Tông đệ tử cùng trưởng lão Lại là đã đều sôi nổi tụ tập ở giữa sân núi chỗ. Trải qua bắc vực các đại tông môn thế gia trưởng lao thương nghị, hôm nay đó là hợp lực mở ra tiên phủ tốt nhất thời cơ. Trong đám người phục nhan ngước mắt nhìn trên bầu trời tiên phủ, ngón tay nắm chui kiếm thời điểm, không khỏi có chút trở nên trắng. Nàng nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi cốt truyện. Đệ 105 chương 105 To như vậy giữa sân núi chỗ, chỉ thấy một đám thủy linh tông đệ tử thân ảnh đều sôi nổi rừng ở mặt trên. Giữa không trung thượng đúng là lầm trưởng lão một hàng bốn người, hiển nhiên lần này tiến vào tiên phủ, bọn họ cũng sẽ cùng nhau tiến đến. Chân trời có gió nhẹ thổi qua, kia tầng hơi mỏng tầng mây cũng là tùy theo phiêu động, chỉ chốc lát sau công phu đó là chậm rãi tiêu tán mở ra. Lúc này thật lớn tiên phủ sớm đã hoàn toàn biểu hiện ở tầm mắt mọi người chung, cao ngất nguy nga cung điện, dưới ánh mặt trời có vẻ càng thêm kim bích huy hoàng, cứ việc bốn phía ngũ sắc quang mang đã sớm biến mất, chính là cả tòa tiên phủ như cũ cao lớn thần bí Trên ngọn núi Phục Nhan chỉ là tùy ý ngước mắt hướng chân trời nhìn thoáng qua. Sau đó đó là chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, lại lần nữa ngước mắt thời điểm, nàng ánh mắt không khỏi ở trong đám người sưu tầm chính mình hình bóng quen thuộc, bởi vì hiện giờ toàn bộ Thủy Linh Tông tồn tại đệ tử cũng không phải quá nhiều, cho nên Bạch Nguyệt Ly thân ảnh vẫn là nháy mắt liền rơi vào Phục Nhan đôi mắt. Hôm nay Bạch Nguyệt Ly không ở là một thân tùy ý màu trắng váy lụa, tựa hồ vì phương tiện, trước mắt Bạch Nguyệt Ly ăn mặc một thân màu lam nhạt thục eo váy dài. Vài áo bên cạnh thượng theo rất là tinh xảo hoa văn dưới ánh mặt trời trình nhàn nhạt màu ngân bạch thật dài tóc đen tự nhiên rơi dụng trên vai sau như thác nước mềm nhẹ có gió nhẹ phất quá nhỏ vụn tóc đen rãi ở trong gió nhẹ vũ hết thể tốt đẹp tựa như một bộ động lòng người họa bích giống nhau phục nhan không khỏi xem có chút xuất thần bên hai tính lặng không tiếng động kia một chút kia phản phất trong thiên địa cũng chỉ giữ lại hai người bọn nàng mà thôi giữa không chung vài vị trưởng lão tựa hồ còn ở hướng mọi người dặn dò cái gì Chính là phía dưới phục nhan lại một chữ cũng không có nghe đi vào. tựa hồ là bởi vì phục nhan ánh mắt có chút nhiệt liệt, chỉ là mới qua đi mấy cái hô hấp thời gian, bên kia bạch nguyệt ly lại như là có điều phát hiện giống nhau, nháy mắt đó là quay đầu lại hướng tới bên này xem ra. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Phần 127 Hai mắt tương đối, hai người đều là hơi hơi một đốn. Phục nhan dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, bất quá nàng cũng chỉ là thực mau liền thu hồi chính mình thần sắc. Đối với bên kia Bạch Nguyệt Lý hữu hảo cười cười, phản phất đối diện bất quá là một hồi ngoại ý muốn mà thôi. Thức mau, mọi người đó là nhanh chóng nhảy dựng lên, sôi nổi ngự kiếm mà đi. Mặt sau Phục Nhan cũng không có nhiều dừng lại, nhanh chóng đó là theo sát sau đó, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, chậm rãi ngự kiếm đi tới Bạch Nguyệt Ly một bên. Sư tỷ cùng Bạch Nguyệt Ly song song đi trước thời điểm, Phục Nhan không khỏi cười ra tiếng chào hỏi. Bạch Nguyệt Ly chỉ là nghiêng người nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái, thanh triệt trong mắt tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Bởi vì lập tức liền phải tiến vào tiên phủ, cho nên dọc theo đường đi mọi người đều không có như thế nào ra tiếng nghị luận cái gì, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là đơn giản chào hỏi, liền cũng không có lại có điều ngôn ngữ. Như thế như vậy, đoàn người hướng tới chân trời tiên phủ phương hướng bay ba ngày, mọi người mới rốt cuộc đi tới tiên phủ trước đại môn. Lúc này bầu trời Thái Dương sớm đã dựng thẳng cao cao treo lên, tầng mây thượng tiên phủ đại môn chỗ, sớm đã vây tụ một đám đen nghìn nghịt đám người, cơ hồ đều là bắc vực các đại tông môn thế gia. Phục nhan đi vào thời điểm, chỉ là hướng bốn phía tùy ý nhìn quét liếc mắt một cái, liền thấy không ít chính mình hình bóng quen thuộc, tất cả mọi người nhất nhất an tính đại ở trên vị trí của mình, lặng lặng chờ tiên phủ đại môn mở ra thời điểm. Bất quá mọi người đảo cũng không có chờ lâu lắm, gần là nửa khắc chung thời gian trôi qua sau Sở Hữu tông môn thế gia liền đã là tới tể. Bắt đầu đi, cũng không truy xét lại là ai không nhẹ không nặng hô một câu, tức khác Sở Hữu trưởng lão liền sôi nổi đứng dậy, bọn họ cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, mà là nhanh chóng ở giữa không trung làm thành một cái thật lớn hình tròn. Ngay sau đó, liền thấy Sở Hữu trưởng lão sôi nổi nổ tung trong cơ thể chân nguyên, từng đạo chân nguyên chi lực nhanh chóng hướng tới trung tâm hội tụ mà đi, bất quá là nháy mắt công phu, Sở Hữu lực lượng liền bị hoàn toàn hỗn hợp ở bên nhau. Hóa thành một đạo thật lớn lực lượng của sáng, phóng lên cao. Thức mau, nay đạo lực lượng cổ sáng đó là trực tiếp đánh vào trước mặt thật lớn tiên phủ đại môn phía trên. Vâng! Ẩm vang! Theo cổ sáng bị rót vào đại môn bên trong, từng đạo quang mang dọc theo mương ngân tứ tán mở ra, tiếp theo đó là chuyển đến một trận thật lớn tiếng vang. Trong lúc nhất thời, ở đây ánh mắt mọi người đều không tự chủ được dừng ở tiên phủ đại môn phía trên. Cũng không biết đi qua bao lâu, liền thấy trước mặt thật lớn môn điện rốt cuộc là từ hướng ngoại mở ra Chỉ một thoáng, mọi người trong mắt đều tràn ngập hưng phấn, tựa hồ đều hận không thể trực tiếp vọt vào đi. Phục Nhan muốn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống phía trước tiến vào bí cảnh chung giống nhau, những cái đó các trưởng lao sẽ nhất nhất dẫn đường các đại tông môn thế ra chậm rãi tiến vào, lại không nghĩ bất quá là trong phút chốc công phu, trung gian sở hữu trưởng lao đó là nháy mắt hóa thành một đạo cột sáng. Sau đó, bọn họ liền sôi nổi dẫn đầu phi vào tiên phủ đại môn. Bốn phía tầng mây ở ngoài mọi người thấy, rõ ràng cũng là hơi hơi một đốn Nhưng là bọn họ lại là nháy mắt liền phản ứng lại đây, ngay sau đó, to như vậy giữa không trung, liền thấy tất cả mọi người sôi nổi như sao băng giống nhau, kịch liệt hướng tới tiên phủ đại môn trung bay đi. Oà oà. Phục Nhan nhìn bên người người đều sôi nổi liều mạng bay đi khi, nhưng thật ra cũng không có quá lớn cảm xúc dao động, rốt cuộc tiên phủ trùng cơ duyên cũng là muốn xem duyên phận, không phải nói tổ tiên một bước đi vào, liền sẽ nhất minh kinh nhân, đắc đạo thăng thiên. Thu hồi chính mình tâm mắt sau, Phục Nhan liền nghiêng người nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly chậm rãi mở miệng nói, sư tỷ chúng ta cũng vào đi thôi. ân Bạch Nguyệt Ly cũng là ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước tiên phủ, sau đó đó là tùy ý lên tiếng. Bởi vì không xác định cốt truyện có thể hay không lại lần nữa phát sinh lệ lạc, nếu là vạn nhất Bạch Nguyệt Ly cùng nam chủ phương Vũ Trung Xuân Độc cốt truyện bước ngoặt trước tiên đã xảy ra, như vậy rất có khả năng hết thể đều không còn kịp rồi. Đúng là lo lắng cái này, cho nên Phục Nhan liền sớm đã ở trong lòng làm ra quyết định, phủ vừa bước vào tiên phủ thời điểm Nàng đó là chuẩn bị một tức cũng không rời đại ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh. Phục Nhan, ngươi, không có việc gì đi. Bạch Nguyệt Ly nghiêng mắt thời điểm, liền vừa lúc thấy Phục Nhan này phó tâm thần, tức khác không khỏi ra tiếng hỏi. Bên hai đột nhiên nhớ tới Bạch Nguyệt Ly thanh âm, đám chìm ở chính mình suy nghĩ chung Phục Nhan rốt cuộc là nhanh chóng hoàn hồn. Nàng hơi hơi một đốn, đó là cười lắc lắc đầu, thực lực của ta không đủ, cho nên có điểm sợ hãi, tiến vào tiên phủ sau ta có thể vẫn luôn đi theo sư tỷ sao. Bạch Nguyệt Ly Giống loại này tiên phủ cơ duyên, đại bộ phận người tu tiên đều sẽ lựa chọn một mình người, rốt cuộc cùng người khác cùng nhau, thực dễ dàng sẽ bởi vì bảo vật phân không đều đều, hoặc là xuất hiện cái gì cực phẩm nịch tiên bảo vật, hai bên do đó trở mặt thành thủ. Tuy rằng lấy cơ này có chút sức sẻo, nhưng là Phục Nhan lại biết, Bạch Nguyệt Ly nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình. ân Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có điểm không làm hiểu Phục Nhan đến tuột cùng muốn làm cái gì, nhưng là nàng trước nay đều sẽ không cự tuyệt trước mặt người cho nên vẫn là lẳng lặng mở miệng ương đến. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi trầm rãi cười cười, thấy bên ngoài đám người đã đi vào không sai biệt lắm, nàng cũng không có lại nhiều trí hoãn, thực mau đó là trực tiếp rối tay bắt được bên cạnh Bạch Nguyệt Ly lòng bàn tay, sau đó nói cười Yến yến mở miệng nói, sư tỷ chúng ta đây đi thôi. Trong nháy mắt, liền thấy Phục Nhan rối tay nắm Bạch Nguyệt Ly, hai người phản phất là hai viên xinh đẹp sao băng, ở hai bên họa ra một đạo hoàn mỹ độ cung, dây tiếp theo các nàng thân ảnh liền biến mất ở Phía trước thật lớn tiên phủ đại môn bên trong. Thức mau, tựa hồ còn không có 15 phút thời gian, to như vậy trên bầu trời, liền đã không có một cái dư thừa thân ảnh, bốn phía lại lần nữa khôi phục dị và ngoan tĩnh. Ẩm vang, một tiếng, Liên ở cuối cùng một người cũng tiến vào tiên phủ chung sau, kia nói cao ngất đại môn rốt cuộc là, lại lần nữa nhanh chóng bị đóng lại. Xuyên qua một đạo thật lớn cái chắn Phục Nhan chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sắc nhanh chóng đã xảy ra thay đổi, nhưng là lòng bàn tay độ ấm như cũ vừa vặn tốt. Mặc kệ như thế nào, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa bị tách ra. Lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất thời điểm, Phục Nhan mới rốt cuộc thấy rõ bốn phía hoàn cảnh, chỉ thấy nàng cùng Bạch Nguyệt Ly hiện thân ở một cái trống trải nhà ở chung, bốn phía im ắng, nghe không thấy một đình điểm cái khác thanh âm. Trước mặt nhà ở rất lớn, bên trong trừ bỏ một trận giá sách ở ngoài, liền chỉ còn lại có bốn cái trong một góc trụ cột, mỗi cái cột đá phía trên, tựa hồ đều điêu khắc một con sinh động như thật yêu thú. Phục Nhan chỉ là đại khái nhìn lướt qua Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, chậm rãi ra tiếng nói, "Sư tỷ, này nhà ở có chút kỳ quái." Bạch Nguyệt Ly rơi xuống đất lúc sau, tự nhiên cũng là lẳng lặng người quan sát bốn phía, nghe thấy phục Nhan thanh âm sau, nàng mới nhận đồng gật gật đầu, sau đó nói, "Không có." "Muôn?" Nghe vậy, một bên phục Nhan không khỏi là hơi hơi một đốn, chờ nàng lại lần nữa nhìn quanh bốn phía một lần khi, sắp thật có chút kinh ngạc. Bởi vì, nơi gian nhà ở cư nhiên thật sự không có một phiến muôn. To như vậy nhà ở liền phảng phất là một gian mật thất giống nhau, chính là rồi lại không phải mật thất, bởi vì hai bên trái phải vẫn là từ lưu lại một rất lớn cửa sổ. Nghĩ đến chỗ này, an tĩnh nhà ở chung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau, ngược lại, các nàng ánh mắt rồi lại là đều không hẹn mà cùng dừng ở phía trước cách đó không xa kia giá giá sách thượng. Xuân sao một tiếng, chỉ thấy bên phải Phục Nhan nhanh chóng một cái trở tay, cốt kiếm đó là vững vàng xuất hiện ở tay nàng chung, bên kia Bạch Nguyệt Ly cũng là như thế. Hai người đều thời khắc cẩn thận phòng bị. Hơi hơi dừng một chút, Phục Nhan hướng tới Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Hai người lúc này mới rôi tay nắm chặt chuối kiếm, từng bước một hướng tới giá sách phương hướng đi đến. Cũng không biết có phải hay không các nàng có chút nhiều lo lắng, thẳng đến Phục Nhan đi đến giá sách bên cạnh thời điểm. To như vậy phòng ở chung cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, như cũng như vừa mới như vậy yên tĩnh. Bất quá, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn là không có thả lỏng cảnh giác chi tâm. Xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, hai người lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trước mặt giá sách thượng, có lẽ là bởi vì thời gian quá mức lâu dài nguyên nhân, giá sách thượng sớm đã lạc đầy cho bụi. Nhưng là, một quyển gián mua bí tịch lại là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Đây là phục nhan dừng một chút, vẫn là dôi tay đem như vậy bí cảnh cầm lên, thổi khai mặt trên bụi bắm lúc sau, bí tịch tên rốt cuộc là hiện hiện ra. Bạch Nguyệt Ly cũng là một đốn, bất quá thực mau rồi lại lộ ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Này thế nhưng địa cấp trung giai kiếm pháp bí tịch Dứt lời, Phục Nhan cũng là trong lòng chấn động Rốt cuộc địa cấp trung giai kiếm pháp bí cảnh Kia chính là cực kỳ hy hữu kiếm pháp Không chút nào khoa chứng nói Nếu là trên tay có một quyển địa cấp trung giai bí tịch Ở bác vực cơ bản liền có thể đi ngang Liên ở dưới hai người toàn bộ lực chú ý đều dừng ở Phục Nhan Trong tay kêu bản địa cấp trung giai kiếm pháp bí tịch Khi hai người tựa hổ đều không có phát hiện Điều khác ở trụ cột thượng yêu thú hở hứng mở hai mắt Mâu đỏ trong mắt không có một tia sinh khí. Đệ 106 chương 106. To như vậy nhà ở chung, trừ bỏ Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly hai người chính mình tiếng hít thở, tựa hồ liền không còn có cái khác bất luận cái gì thanh âm. Nhìn trong tay địa cấp trung giai kiếm pháp bí tịch, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi ngước mắt nhìn nhò mắt, thực mau hai người liền chỉ huy tâm tư. Giây tiếp theo, liền thấy Phục Nhan duỗi tay chuẩn bị mở ra kiếm pháp bí tịch đệ nhất trang. Nhưng mà nhưng vào lúc này, phía sau nhà ở chung đột nhiên xuất hiện cái không gian lỗ xoáy. Bất quá là nửa cái hô hấp gian công phu, nói có chút thượng tuổi thân ảnh đó là cũng xuất hiện ở nhà ở chung. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là cảnh giác người, cho nên ở nhà ở chung xuất hiện người thứ ba. Hai người cũng là đệ thời gian liền có điều phát hiện, các nàng cơ hồ nháy mắt liền quay đầu lại nhìn lại. Địa cấp chung dai bí tịch. lão giả rơi xuống đất sau, tự nhiên cũng là nháy mắt hướng tới phía trước Phục nhan các nàng phương hướng nhìn lại. Đúng là bởi vì như thế, Phục nhan trong tay bí tịch cũng là bị hắn mắt nhìn đi. vừa dứt lời Lao giả ánh mắt liền không khỏi bắt đầu tòa ánh sáng, rõ ràng là nổi lên cướp đoạt bí tịch ý tưởng, hắn thậm chí cũng chưa như thế nào cẩn thận đi thấy rõ trước mặt bóng người, đó là lạnh lùng nói, bí tịch lưu lại, ta có thể lưu các ngươi một cái tánh mạng. Sớm tại Lao giả hiện thân ở nhà ở Trung Khi, Phục Nhan ánh mắt liền gắt gao rừng ở người này trên người, trước mặt người nhìn đại khái 50 bộ ráng, bởi vì bí cảnh không gian hạn chế nguyên nhân, hắn Tu Vi cũng là hợp đạo Trung Kỳ mà thôi. Tiến vào bí cảnh Trung bắt vực người Tu Tiên Đông Đ Tuy rằng Phục Nhan chưa từng nhận thức trước mặt Lao giả, nhưng là đại khái cũng có thể đoán ra hắn hẳn là chỗ nào cái tông môn thế gia trưởng Lao. Người này hẳn là mỗi thế gia tọa trấn trưởng Lao, hơn nữa thực lực của hắn hẳn là có thể đột phá đến hậu kỳ, bất quá là bị áp chế mà thôi. Trong đầu cũng đột nhiên nhớ tới Bạch Nguyệt Ly Thanh Âm, làm Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn. Đối với này đó trưởng Lao tới nói, thực lực của bọn họ cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, rốt cuộc ngừng ở một cái giai cấp mười mấy năm. Lực lượng đã sớm là vận dụng lô hỏa thuần thanh, còn không có bình thường thiên tài dễ đối phó. Nhưng là, địa cấp trung giai kiếm pháp bí tịch, đối với Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới nói, đều là phi thường quan trọng tài nguyên, tự nhiên sẽ không dễ dàng liền giao ra đi. Nghĩ đến đây, kệ sách trước Phục Nhan không khỏi mỉm cười cười, đối với bên kia lão giả lại là lộ ra phó không sao cả biểu tình tới, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau, này bí tịch chính là chúng ta trước phát hiện. Dứt lời! Đối diện lao giả lại như là khó thở phản cười, câu chữ mở miệng nói hảo, thực hảo. Nói, kia lão giả ánh mắt tựa hồ mới rốt cuộc từ bí tịch trên người dịch hai, sau đó đó là gắt gao nhìn chằm chằm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, hơi hơi đốn, hắn đột nhiên rồi lại là cười cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là thủy linh tông Bạch Nguyệt Ly. Phần 128 Bạch Nguyệt Ly hướng đều là nổi danh bên ngoài, bị người nhận ra tới đảo cũng ở bình thường bất quá. Tiên bối, chẳng lẽ tưởng lấy lao sao Chúng ta chính là Thủy Linh Tông đệ tử." Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn trước mặt lão giả, thần sắc có chút lạnh lùng, nhưng là ngữ khí cũng rất là kiên định. Hiển nhiên, nay buồn bí tịch hai người là đều sẽ không đưa ra đi. "Thiên chân." Lão giả cũng là lạnh lùng cười, tại đây tiên phủ bên trong, không có người sẽ để ý các ngươi thân phận, nếu gặp gỡ ta, kia liền tính các ngươi xui xẻo. "Hắc hắc, tàn phá thiên tài nhạc phổ, các người vĩnh viễn cũng sẽ không thể nghiệm tới rồi." Nói xong, liền thấy bên kia lão giả cái bặm bướu Lại là đường kính hướng tới Phục Nhan hai người đánh lại đây. thấy vậy, Phục Nhan liền biết hôm nay này chiến cần thiết là muốn đánh, nhưng người nhìn mắt bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, người sau cũng là hơi hơi gật gật đầu. ha khắc, liền thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly sôi nổi chiều hai bên trái phải nhảy ra, nháy mắt đó là nẻ tránh Lao giả công kích. Ở cùng Lao giả lực lượng gặp thoáng qua thời điểm, Phục Nhan cũng không khỏi có chút kinh ngạc, quả nhiên không hổ là ở hợp đạo Trung Kỳ dừng lại mười mấy năm trưởng Lao, lực lượng lại là như thế khủng bố b chỉ thấy phục nhan nháy mắt trở tay nắm cốt kiếm, hơi hơi thu hồi bước chân thời điểm, thân mình rốt cuộc là ở một cây trụ cột hạ dừng lại, lại lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt lao giả, nàng cũng không có dư thừa do dự, trực tiếp kiếm liền huy đi ra ngoài. Mà bên kia bạch nguyệt ly cũng là như thế, thời gian, lưỡng đạo công kích mũi kiếm đó là bay thẳng đến lao giả giáp công mà đi, bất quá người sau rõ ràng không có quá để ý, dây tiếp theo liền thấy lao giả lại là dối tay huy, lại là dễ như trở bàn tay hóa giải rất hai người công kích Cũng thế, hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem ngang nhau dài cấp chi gian thật lớn chênh lệnh. Lao giả hơi hơi trầm biếm, âm trầm trong con ngươi hiện lên ti sắc ý. Thực mau liền thấy Lao giả trực tiếp đôi tay kết ấn, theo trong thân thể hắn chân nguyên chi lực nhanh chóng phun trào mà ra, cổ đáng sợ lực lượng đó là trực tiếp từ Lao giả chung quanh nổ mạnh mở ra. Phan, vài tiếng vang lớn. Cổ lực lượng này liền phản phất là thủy chi gợn sóng giống nhau, nhanh chóng liền giống bốn phía khuyết tán đi ra ngoài Phục cùng Ly thấy Không thể không nhanh chóng điều động khởi chân nguyên chi lực, vội vàng lấy kiếm hóa thuẫn, bắt đầu chống cự lại lao giả lực lượng. Không thể không nói, trải qua 5 tháng lắng động lại sau lực lượng, sắc thật cường đáng sợ, Phục Nhan cảm giác chính mình thiếu chút nữa liền phải bị lao giả lực lượng chấn xuất huyết, cũng may là nàng chân nguyên cũng đủ cường hãn, mới có thể may mắn thoát khỏi. Ngước mắt nhìn mắt đối diện Bạch Nguyễn Ly, Phục Nhan đó là nháy mắt một cái lấp mình, nhanh chóng một mình lẻn đến lao giả sau lưng, hạ khắc nàng đó là tay cầm chua kiếm Nói mũi kiếm mảnh liệt chém đi ra ngoài. Hưu. Sắc bén mũi kiếm hỗn loạn bước đầu kiếm ý, thế tới rào dạt, cứ việc lao giả phản ứng cũng đủ nhanh chóng, nhưng là đương hắn dơ tay tiếp được thời điểm, vẫn là bị lực lượng cường đại đẩy lui tới rồi kệ sắc bên, kích khởi đầy đất bụi bặm. Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng rốt cuộc một cái xoay người, lại lần nữa dừng ở Phục Nhan bên cạnh, nàng nhanh chóng truyền âm nói, không nên ham chiến, đến nắm chặt thời gian tìm được xuất khẩu mới là. Nghe vậy, Phục Nhan cũng là nhận đồng gật gật đầu. Kỳ thật lấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thực lực, liên hợp lại đánh bại lao giả cũng là có định nắm chắc, nhưng là hoàn toàn không cần phải, giống loại người này, trong tay bảo mệnh thủ đoạn chỉ nhiều không ít, tiếp tục đánh tiếp bất quá cũng là cố sức không lấy lòng. Nghĩ đến chỗ này, thừa dịp lao giả một lần nữa ổn định thân mình khẽ hở, Phục Nhan hai người không khỏi nháy mắt đem ánh mắt lại lần nữa rừng ở bốn phía đầu trên vách tường, ý đồ tìm ra này gian nhà ở xuất khẩu. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan bỗng nhiên như là đã nhận ra cái gì, tức khắc không khỏi sắc mặt đại biến. Đương nàng ngước mắt thời điểm, liền thấy điều cự mãng lại là trực tiếp từ chủ cột thượng lao xuống mà đến, dương mồm to phản phất là muốn khẩu nuốt vào người như vậy. Sư tỷ cẩn thận. Phục nhan cơ hồ là phản xạ có điều kiện nhanh chóng lôi kéo bạch nguyệt ly vọt đến bên, trong phút chốc, hai điều cự mãng đó là phát cái không, thật mạnh dừng ở sàn nhà phía trên. À à, mà phục nhan cùng bạch nguyệt ly trận sau kinh thời điểm, bên hai lại nháy mắt chuyển đến đau từng cơn khổ kêu thảm thiết tiếng động, chờ hai người ngước mắt nhìn lại thời điểm. Lại thấy tiếng lão giả lại là ngạnh sinh sinh bị một cái cự mãng cắn xé rất điều cánh tay cùng nửa cái chân. Toàn bộ hình ảnh, máu tươi đầm địa, đáng sợ đến cực điểm. thấy vậy, Phục Nhan cũng là nháy mắt hoàn hồn, nàng không khỏi gắt gao nhìn chầm chầm đột nhiên xuất hiện ở nhà ở chung bốn điều cự mãng, thanh triệt trong con ngươi còn có chút không thể tin tưởng. Đây là... cái gì? Bên Bạch Nguyệt Ly cũng là đầy mặt kinh ngạc, Hiển nhiên nàng cũng đối này không hay biết. Này mấy cái cự mãng giống như là vô thanh vô tức xuất hiện ở nhà ở chung giống nhau, chính là cứ việc như thế, Phục Nhan từ trên người chúng nó vẫn là cảm thụ không đến một đinh điểm hơi thở, liền phản phất chúng nó không có bất luận cái gì sinh mệnh giống nhau. Bá, bá, kia hai điều cự mãng không có đánh lén thành công sau lại là như cũ đem tầm mắt tỏa định Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người, chỉ thấy chúng nó thoáng phun lưới rắn, hạ khác đó là lại lần nữa hướng tới các nàng công kích mà đến. thấy vậy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là không dám có ti trì hoãn. Hai người sôi nổi một cái nhảy lên, trong cơ thể chân nguyên tri lực tùy theo nổ tung, lượng đạo thân ảnh nhanh chóng ở to, như vậy nhà ở trung chấp kiếm bay múa. Theo cử mãng khắp nơi quấn quanh, tức khắc kiếm quang nổi lên bốn phía, đạo đạo mạnh mẽ lực lượng đều như mưa tích đánh vào cử mãng trên người, chính là người sau cư nhiên một chút tránh né ý tưởng đều không có, phản phất điểm cũng không thèm để ý. Nhìn cái này hình ảnh, Phục Nhan không khỏi là trừng lớn hai mắt, quả thực quá quỷ dị. Này đó cự mãng rõ ràng thừa nhận rồi chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly sở hữu thương tổn, chính là như cũ không có đã chịu ảnh hưởng. Đáng giận, này đó đến tột cùng là thứ gì? Lúc này, bên kia lại lần nữa truyền đến lao giả tức muốn hộp máu thanh âm, hiển nhiên hắn cũng là phát hiện này đó cự mãng phản phất là có thể miễn dịch hết thể công kích, căn bản lấy chúng nó không có điểm biện pháp. tựa hồ là bị tra tấn hỏng rồi, chỉ thấy lao giả nhanh chóng từ chính mình chữ vật linh giới Trung móc ra thứ gì, phủ một sử dụng. Hắn cả người thân ảnh đó là nháy mắt biến mất ở to như vậy nhà ở chung. Trong khoảnh khắc, mặt khác hai điều cự mãng cũng là đem ánh mắt dừng ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trên người. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Như vậy liên tục tiêu hao đi xuống căn bản không phải biện pháp, liền ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly sắp muốn gặp phải bốn điều quỷ dị cự mãng khi, trung gian Phục Nhan cũng nháy mắt trừng lớn hai mắt. Sư tỷ đi. Hạ khắc, liền thấy Phục Nhan không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp cái lắp mình. Nhanh chóng về tới Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, theo sau đó là có chút quen thuộc bắt được người sau bàn tay. Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng vẫn chưa có chống cự ý tứ, nàng tự hồ phá lệ tin tưởng trước mặt người, tùy ý nàng bắt lấy chính mình nhanh chóng nhảy dựng lên. Liên ở vừa mới, Phục Nhan rốt cuộc là phát hiện nhà ở xuất khẩu, nếu là nàng đoán không sai nói, xuất khẩu liền ở phía trên, cho nên nàng mới chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp bắt lấy Bạch Nguyệt Ly hướng tới phía trên lao đi. Chỉ một thoáng. Mắt thấy hai người liền phải đụng phải tường đỉnh thời điểm, lại thấy trước mặt đó là hiện lên nói thật lớn bạch quang thâm động, hiển nhiên Phục Nhan đoán đúng rồi, nơi này chính là xuất khẩu. Nhưng mà, liền ở hai người vừa muốn bước vào bạch quang thâm động bên trong thời điểm, Phục Nhan lại là phát hiện phía dưới điều cự mãng lại là từ trong miệng thốt ra điều con rắn nhỏ tới, lập tức hướng tới hai người chi gian bay lại đây. Nhìn hai người nắm chặt đôi tay, Bạch Nguyệt Ly dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện tưởng bùng ra. Lấy này tới né tránh con rắn nhỏ công kích. Chính là, mắt thấy con rắn nhỏ đã bay đến chính mình trên cổ tay khi, Phục Nhan Như cũ không dao động, ngược lại nắm lấy Bạch Nguyệt Ly bàn tay càng thêm dùng sức, sợ đối phương sẽ bung ra chính mình. Trước mặt đạo bạch quang này thâm động, rất có khả năng trước sau như một chính là tùy cơ truyền tống, nếu là bung lòng ra Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan Minh Bạch, hai người phòng trường muốn ở tiên phủ chung tách ra. Phục Nhan lại như thế nào sẽ nhìn loại này không chịu khống chế cốt chuyện phát sinh. Đúng là bởi vì như thế Nàng mới không muốn, cũng không thể buông ra Bạch Nguyệt Ly bàn tay. Bẹp thanh. Giây tiếp theo, Phục Nhan liền cảm giác chính mình trên cổ tay chuyển đến đau từng cân sở. Đệ 107 chương 107. Phục Nhan. Một bên Bạch Nguyệt Ly thấy, tức khác không khỏi ngước mắt gắt gao nhìn chầm chầm cầm chặt chính mình Phục Nhan. Nàng cơ hồ là buộc miệng thốt ra hô một đôi thanh minh con ngươi có kinh ngạc, cũng có tràn đầy lo lắng. Lúc này Phục Nhan chỉ cảm thấy chính mình trên cổ tay nháy mắt chuyển đến một loại đau đớn cảm giác. Nàng phản xạ có điều kiện rũ mắt, liền rõ ràng thấy cái kia con rắn nhỏ một ngụm cắn ở chính mình nóng bỏng huyết nụp bên trong. Càng lệnh người ngạc nhiên chính là, ở căn song Phục Nhan lúc sau, cái kia con rắn nhỏ lại là nháy mắt phản phất bị bốc hơi giống nhau, dây lát lướt qua, nếu không phải chính mình trên cổ tay còn tàn lưu một đạo màu đỏ dấu vết, nàng đều phải cho rằng hết thể bất quá đều là chính mình nào rất thôi. Bên hai đông nhiên vang lên bạch nguyệt ly thanh âm, Phục Nhan vừa mới chuẩn bị nước mắt ý bảo chính mình không có việc gì thời điểm. Hai người thân ảnh lại là đã thuận lợi truyền vào phòng phía trên màu trắng thâm trong động Trong khoảnh khắc, bốn phía sở hữu cảnh sắc đều là vật đổi sao rời giống nhau, rốt cuộc thấy không rõ một kia dấu vết, phía dưới kia bốn điều quỷ dị mà lại có thể sợ cự mãng, cũng là bị các nàng hoàn toàn ném ở trong phòng. Ông, nhà ở phía trên, chỉ thấy một đạo màu trắng quang mang hiện lên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly thân ảnh đó là hoàn toàn biến mất ở nơi này. To như vậy phế tích chung, ai cũng không biết nơi này từng gặp tới rồi cái gì. Chỉ thấy bốn phía kiến trúc đều sôi nổi thành một mảnh hỗn đột, dây tiếp theo liền thấy phía trên không gian bỗng nhiên động lên, tiếp theo đó là dầm một tiếng, Lương đạo thân ảnh nhanh chóng rừng ở trên mặt đất. Hai người tự nhiên là từ cự mãng nhà ở trung thoát đi ra tới phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Phù vừa rơi xuống đất sau, phục Nhan cũng là nháy mắt chậm dãi thần, trong lúc nhất thời nàng cũng bất chấp chính mình quăng ngã có bao nhiêu trọng, mà là nháy mắt ngước mắt nhìn về phía vừa lên Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Bởi vì phục Nhan vẫn luôn gắt gao túm người sau bàn tay. Cho nên hai người bàn tay, từ đầu đến cuối liền không có bị tách ra quá. Sư tỷ người không sao chứ? Thấy Bạch Nguyệt Ly ổn định thân mình sau ngước mắt, Phục Nhan không khỏi nhanh chóng ra tiếng quan tâm hỏi. Dứt lời, lại thấy Bạch Nguyệt Ly không có nửa điểm phản ứng chính mình ý tứ, ngược lại là dây rùa khai chính mình bàn tay, liền ở Phục Nhan cho rằng nàng là tức giận thời điểm, rồi lại thấy Bạch Nguyệt Ly qua tay ngâng lên chính mình tay trái. Hơi hơi một đốn, ý thức được Bạch Nguyệt Ly là ở quan sát chính mình miệng vết thương khi. Phục Nhan vội vàng có chút ngượng ngùng thu sẽ thủ đoạn, chính là lần này lại trước mặt người trảo càng khẩn. Bạch Nguyệt Ly nhìn trắng non trên cổ tay, hai cái không lớn không nhỏ điểm đỏ dấu răng, tựa hồ thật sự có chút sinh khí, chỉ là nàng nhanh chóng ngước mắt thời điểm, rồi lại vừa lúc đụng phải Phục Nhan tầm mắt. Trong nháy mắt kia, vốn di tưởng lời nói, rồi lại là bị tạp ở hết hầu chỗ. Bạch Nguyệt Ly nhất không nghĩ thấy tự nhiên là Phục Nhan bị thương, vẫn là ở nàng gần trong gang tấc trước mắt, không có người biết ở vừa mới kia một khắc. Nàng trong lòng nhiều hối hận. Cứ việc không rõ phục nhan vì sao tình nguyện bị thương cũng không bung ra chính mình bàn tay, chính là đương nàng thấy trước mặt phục nhan bộ dáng khi, rồi lại không đành lòng ra tiếng dò hỏi. Thấy Bạch Nguyệt Ly thần sắc khẽ nhúc nhích, phục nhan lại là dần dần thu hồi chính mình tâm thần, sau đó lại lộ ra một cái tươi cười tới, ra tiếng giải thích nói, "Sư tỷ không cần lo lắng, ta sớm tại bị cắn thời điểm cũng đã phong bế chính mình nửa điều cánh tay." Kỳ thật phục nhan còn xem như bình tĩnh, ở kia ngàn cân treo sợi tóc hết sức Nàng còn có thể nghĩ đến phong bế chính mình cánh tay thượng gân mạch. Đúng là bởi vì như thế, lúc này Phục Nhan mới không có một chút việc. Sư tỉ, ta Phục Nhan nghĩ nghĩ, chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó thời điểm, lại đột nhiên bị trước mặt Bạch Nguyệt Ly rỗi tay chẳng kia. Ngay sau đó, Phục Nhan liền cảm giác Bạch Nguyệt Ly đem một quả đan dược nhét vào chính mình trong miệng, cũng không màng nàng có thể hay không bị đột nhiên tạm trụ. Bạch Nguyệt Ly lại là hơi hơi nhăn lại mày đẹp, rỗi tay hấn ở cổ tay của nàng phía trên. Khu khu. Trong miệng đan dược nồng đầm hương vị tràn ngập này toàn bộ khoa miệng, phục nhan thỉnh lình bị sặc một chút, thực sự có chút cô sức mới đưa nó thuận lợi nuốt vào trong bụng. Làm xong này hết thảy, nàng mới cảm giác được chính mình trên cổ tay truyền đến một trận mạnh mẽ lực lượng. Phần 129. Không đến một cái hô hấp gian công phu, phục nhan liền cảm giác thủ đoạn chỗ bắt đầu nóng lên, chờ nàng lại lần nữa định nhãn nhìn lại thời điểm, liền thấy một đoàn độc huyết bị Bạch Nguyệt ly dùng lực lượng bước ra tới. Cảm nhận được phục nhan trong cơ thể không có quá lớn vấn đề sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới rốt cuộc cờ lạc mở trên mặt đất Phục Nhan, ngược lại ngước mắt nhìn đối phương. Cảm ơn sư tỷ Phục Nhan bị nàng xem có chút ngượng ngủng, thậm chí nhĩ tiêm đều có chút đỏ lên. Nửa ngày, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc làm mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói, có thể bung ra gân mạch thử xem. Ngay vậy, Phục Nhan mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đối với Bạch Nguyệt Ly nói nàng tự nhiên không có dư thừa ý tưởng, thực mau đó là một chút một chút bung ra chính mình cánh tay thượng gân mạch. Sắc thật đã không có gì quá lớn vấn đề. Làm xong này hết thảy, trên mặt đất hai người lúc này mới chậm rãi một lần nữa đứng lên, bất quá nhìn lẫn nhau có chút chật vật và táo thượng, hai người lại là đơn giản tùy tay méo một cái quyết. Ngáy mắt, hai người đó là khôi phục dĩ vãng hình thái. Thực xin lỗi, sư tỷ Phục nhan nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, hơi hơi dừng một chút, vẫn là nhẹ giọng mở miệng xin lỗi đến. Không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly giống như thấy một con làm sai cẩu cẩu ở trước mặt gục xuống lô thai một đôi không dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt, xem làm người có chút đau lòng. Nay tòa tiên phủ nội không gian cũng không phải như vậy đại, cho dù bị chuyển tống tách ra, chúng ta cũng có thể thực mau liền hội tụ, cho nên Bạch Nguyệt Ly Tửa Hồ đã nhận ra Phục Nhan vừa mới ý đồ, chỉ có thể chậm rãi giải, giải thích nói, cuối cùng rồi lại từng câu từng chữ nói, đừng lại làm chính mình bị thương. Nghe vậy, Phục Nhan không khỏi hơi đốn, nhìn trước mặt bóng người, nàng cảm giác chính mình bỗng nhiên liền ý thức được cái gì. Thực mau, lại thấy Phục Nhan tươi s Thấp thấp đáp lời, hảo. Lại lần nữa khôi phục trạng thái hai người, lúc này mới rốt cuộc là ngước mắt bắt đầu người quan sát chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy các nàng lúc này đang đứng ở một mảnh cột đá bên trong, bất quá đã có thật nhiều cột đá sớm đã sụp xuống thành đá vụt, xái lạc đầy đất hôn đột. Bất quá vẫn là có đường có thể đi, cho nên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không chỉ hoan lâu lắm, thực mô đó là cùng nhau nhấc chân hướng tới cột đá lâm chỗ sâu trong đi đến. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Một bên Phục Nhan lại là đột nhiên dừng bước chân, nhìn Bạch Nguyệt Ly chậm rãi nói: "Sư tỷ, nơi này hình như là một cái mê cung. Tiên phủ làm những cái đó viễn cổ tiên nhân bảo hộ, tự nhiên là sẽ ở bên ngoài bố trí hạ thật mạnh thủ đoạn, như vậy cho dù có ngoại lai người muốn tiến vào tiên phủ chủ điện, cũng sẽ không dễ dàng như vậy." Đúng là bởi vì như thế, cho nên nhìn trước mặt cột đá mê cung, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc. Thức mau, hai người chỉ có thể lại lần nữa tiểu tâm cẩn thận tiếp tục đi tới. Chỉ là lần này các nàng còn chưa đi ra rất xa, đó là đột nhiên cảm nhận được phía trước truyền đến một đạo sống sờ sờ hơi thở. Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, bởi vì này cổ hơi thở rõ ràng không phải bình thường người tu tiên, càng như là yêu tộc người. Quả nhiên, ngay sau đó chờ Phục Nhan định thần nhìn kỹ quá khứ thời điểm, một đạo nhân thân thú chân hình ảnh đó là nhanh chóng ánh vào mi mắt, hán toàn thân cũng là nhàn dối tươi tốt thú mau, thoạt nhìn phá lệ tục tàng đáng sợ, phản phất dã nhân giống nhau. Kỳ quái chính là Người nọ tứ chi đều bị hướng tới siếm xích, một khắc đầu còn lại là sôi nổi treo ở bốn phía 5 đạo cột đá phía trên, nàng hẳn là người khác cô y vây ở chỗ này. Nàng hẳn là tiên phủ chủ nhân cô y Trấn áp yêu tộc người, nhưng là trải qua như vậy lớn lên 5 tháng trôi đi, phòng trừng trấn áp lực lượng sớm đã bạc nhược rất nhiều. Bạch Nguyệt Ly nhìn phía trước bóng người, không khỏi chậm dãi nói ra chính mình suy đoán. Dứt lời, phục nhăn cũng không khỏi là gật gật đầu. Chúng ta vẫn là vòng qua đi thôi. Phục nhan lại lần nữa ngước mắt nhìn thoáng qua bên kia tình huống, đó là hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly kiến nghị nói. Có thể bị tiên phủ chủ nhân cầm tù ở chỗ này người, tự nhiên không phải là đơn giản nhân vật, húng chi đã trải qua như vậy lớn lên 5 tháng, đối phương lại vẫn là có sinh khí. ân Mọi người tiến vào tiên phủ chung, mục đích đều là vì cướp lấy bảo vật, cầm tù ở chỗ này người tự nhiên vẫn là không cùng này đụng vào hảo. Chính như nhiều một chuyện không cùng thiếu một chuyện, Bạch Nguyệt Ly ý tưởng tự nhiên cũng là cùng Phục nhan giống nhau. Phục Nhan kỳ thật đối với tiên phủ trung bảo vật cũng không có dư thừa ý tưởng, nàng hiện tại duy nhất ý tưởng, đó là nắm chặt thời gian mang theo Bạch Nguyệt Ly đi trước tiên phủ chủ điện, đạt được thuộc về Bạch Nguyệt Ly truyền thừa cơ duyên. Rốt cuộc tiên phủ ở nguyên thư cốt truyện, chính là phi thường mấu chốt, vì đêm dài lắm mộng, Phục Nhan vẫn là quyết định nhanh hơn làm Bạch Nguyệt Ly đạt được truyền thừa tốc độ. Như thế như vậy, các nàng mới có thể an tâm rời khỏi tiên phủ. Phục Nhan nhớ rõ, này tòa tiên phủ xác thật không có quá lớn, trừ bỏ một cái chủ điện ở ngoài cũng chỉ có ba cái thiên điện, mà nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly thân trung xuân độc cốt truyện, chính là phát sinh ở một cái thiên điện mộ gian mật thất trung. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền không có quá nhiều trì hoãn, thực mau lại là cái Bạch Nguyệt Ly từ một khắc bên vòng qua đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm này cột đá mê cung xuất khẩu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, bên kia 5 căn cột đá phía dưới yêu toả người, lại là hờ hững mở hai mắt, hắn nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly bóng dáng, đột nhiên nở nụ cười, cơ hồ là tự mình lẩm bẩm Rốt cuộc có người tới, chỉ cần ta ở hấp thu một chút lực lượng, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Dứt lời, người nọ liền không tự giác cười dài lên. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại lần nữa thâm nhập không bao lâu sau, vừa mới chuẩn bị dừng lại nghỉ tạm thời điểm, lại đột nhiên thấy bốn phương tám hướng cột đá đều chuyển động lên. Ẩm Ẩm ầm Theo bên thai chuyển đến vang lớn, Phục nhan liền thấy trước mắt này đó cột đá phản phất là dài quá chân giống nhau, nhanh chóng xoay tròn động lên, chúng nó quý đạo rõ ràng thoạt nhìn lộn Chính là nhiều như vậy của đá, thế nhưng cũng sẽ không chạm vào nhau ở bên nhau. Mỗi lần chuyển động thời điểm, chúng nó đều có thể hoàn mị tránh đi cái khắc của đá. Đây là cấm chế trận pháp. Phục nhan nhìn đột nhiên hướng tới chính mình phương hướng chuyển qua tới cột đá, tức khác không khỏi phản xạ có điều kiện một cái nghiêng người nhẹ nhàng liền tránh thoát đi. Một khác bên bạch nguyệt ly tự nhiên cũng là ở gặp phải đồng dạng cột đá công kích, một cây lại một cây cột đá liên tiếp hướng tới hai người nhanh chóng chuyển động lên. Phục nhan chút nào không nghi ngờ Nếu là phải bị một cây cột đá đụng phải, phòng chừng không đến hai cái hô hấp gian thời gian, cả người đều phải bị này đó cột đá ma thành sủi cào hãm. Không có người biết nơi này cầm chế trận pháp vì cái gì sẽ đột nhiên mở ra. Thậm chí đều không cho người có điều phản ứng cơ hội. Xuân sao? Bá! Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể nhanh chóng ở cột đá trong rừng xuyên qua, cũng may lấy các nàng hai người tốc độ tới nói, này đó cột đá tốc độ căn bản không gặp được các nàng một chút góc gáo. Không bao lâu, Phục Nhan lại bỗng nhiên nghe thấy vừa mới áp chế yêu tộc địa phương truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Phục Nhan ngước mắt, tức khắc không khỏi trường lớn hai mắt. Là nam chủ Phương Vũ. Thấy rõ Phương Vũ thân ảnh khi, Phục Nhan rõ ràng có chút hơi đốn, nàng tựa hộ như thế nào cũng không nghĩ tới. Các nàng mới tiến vào tiền phủ chung không bao lâu công phu, liền đã đụng phải nam chủ. Nói đúng ra, là nam chủ Phương Vũ cùng Bạch Nguyệt Ly Chi gian nào đó lực hấp dẫn. Này đó là như thế nào cũng lách không ra, cốt Nhìn mặt sau Phương Vũ xuất hiện ở cột đá mê cung chung thân ảnh, Phục Nhan trong đầu không khỏi suy nghĩ rất nhiều, bởi vì có chút xứng sờ nguyên nhân, nàng thậm chí thiếu chút nữa bị chuyển động cột đá cấp độ phải. Cũng may một bên Bạch Nguyệt Ly tựa hồ phát hiện Phục Nhan không đúng, nhanh chóng tay mắt lênh lẹ một tay đem nàng kéo lại đây. Ầm ầm ầm. Bên hai lại lần nữa nhớ tới cột đá kịch liệt chuyển động thanh âm, Phục Nhan tựa hồ lúc này mới rốt cuộc là chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng không khỏi nhanh chóng ổn định thân mình. Lúc này mới có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly. Rốt cuộc vừa mới Phục Nhan còn đáp ứng người sau sẽ không dễ dàng bị thương, chính là lúc này công phu đó là thất thần, thiếu chút nữa lại phải bị này đó cột đá đâm thương. Bởi vì bốn phía cầm chế trận pháp càng ngày càng tốc độ, căn bản không cho bên trong người có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng, cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng không có thời gian mở miệng, chỉ là hướng tới Phục Nhan gật gật đầu. Phục Nhan hiểu ý, vội vàng lên tiếng, đó là thu hồi chính mình tâm mắt, một lần nữa đem chính mình lực chú ý dừng ở trước mặt sở hữu cột đá thượng. Theo một tiếng ẩm vang vang lớn, một cây thật lớn cột đá lại là lại lần nữa từ phía sau chuyển tới, lần này phục nhan chưa từng có nhiều bất an, mà là nhanh chóng một lượt, liền nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Giờ này khắc này, ở to như vậy cột đá mê cung trùng, chỉ thấy phía sau phương vũ đang cùng vừa mới kêu bị áp chế yêu tộc người đánh lên, trong lúc nhất thời, mọi nơi kiếm quang lập lòe, mà phía trước cách đó không xa. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh cũng là nhanh chóng xuyên qua ở trong đó. Bên này, thức mau, liền ở Phục Nhan nghĩ như thế nào mang theo Bạch Nguyệt Ly rời xa nam chủ phương vũ, từ này phiến cột đá mê cùng chung chạy đi thời điểm, bên thai lại là đột nhiên vang lên Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Ngay vậy, Phục Nhan tức khắc không khỏi hướng tới Bạch Nguyệt Ly sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, chỉ là nàng còn không có tới kịp cẩn thận quan sát thời điểm, liền thấy Bạch Nguyệt Ly đã dẫn đầu hướng tới bên hướng kia xuyên qua mà đi h Bạch Nguyệt Ly thanh âm lại lần nữa chuyển đến. Lần này, nhìn Bạch Nguyệt Ly đã qua đi bóng dáng, cứ việc phục nhan còn không có nhìn ra cái gì tới, nhưng là nàng tự nhiên còn là phi thường tin tưởng người trước phán đoán, vì thế giây tiếp theo, nàng không chút suy nghĩ đó là nhanh chóng theo sát sau đó. Bá! Bá! Bất quá một lát công phu, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, ở kịch liệt chuyển động cột đá mê cung trùng cũng gần là để lại đạo đạo khó có thể bắt giữ tàn ảnh. Thức mau! Đương Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa hiện thân thời điểm, hai người đã là thuận lợi từ vừa mới cột đá mê cung trung thoát ly mà ra. Xác định nam chủ phương vũ còn ở cùng người nọ đánh nhau, do đó không có ra tới sau, Phục Nhan lại là không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tại đây tiên phủ trung, nam chủ đối nàng tới nói chính là một viên tùy thời đều khả năng kiếp nổ, vẫn là muốn ở cách xa xa mới hảo. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan hơi hơi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Ly, ra tiếng hỏi sư tỷ Ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly nhàn nhạt lắc lắc đầu, bất quá nghĩ đến vừa mới cột đá mê cung chung hình ảnh, nàng hơi hơi dừng một chút, vẫn là đúng sự thật mở miệng hỏi, ngươi cùng. Phong lăng tông Phương Vũ có cái gì ân đoán sao? Dứt lời, Phục Nhan thân mình không khỏi hơi hơi có chút cứng đờ. Sư tỉ, nhận thức hắn. Nghe thấy Bạch Nguyệt Ly trong miệng hỏi nam chủ Phương Vũ, không biết vì sao, Phục Nhan tức khắc trong lòng ngảy dự, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt Bạch Ly Đối với Phục Nhan nghi vấn, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ có chút khó hiểu, nói thẳng nói, lần trước chúng ta làm tông môn nhiệm vụ thời điểm, cùng hắn từng có vài lần chi duyên. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đối cái kia phong lăng tông phương vũ tự nhiên là không có gì quá lớn ấn tượng, chỉ là thấy Phục Nhan đối người nọ tựa hồ có chút mâu thuẫn, nàng mới tinh tế suy nghĩ một phen. Ngay vậy, Phục Nhan mới hậu chi hậu rắc phát hiện chính mình vừa mới phản ứng có chút đại, nàng chậm rãi cười cười, ngược lại lại lộ ra một bộ đạm nhiên bộ dáng, tùy ý nói, không có việc gì. Ta cùng hắn cũng chỉ là từng có vài lần chi duyên, không có gì ân oán Nói xong, Phục Nhan lúc này mới bình tĩnh dịch khai chính mình tầm mắt, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía, lại thấy hai người phía trước mấy chục mét chỗ, đúng là một tòa thật lớn cung điện. Sư tỉ, ngài xem nơi đó. Phục Nhan nhìn bên kia cung điện, tức khắc liền rối tay chỉ vào ý bảo, tựa hồ hơi hơi có chút kinh ngạc ra tiếng. Biết Phục Nhan có điểm ở nói sang chuyện khác ý tứ, Bạch Nguyệt Ly có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là thuận thế xoay người nhìn phía trước đại điện. Cả tòa đại điện rất là khổng lồ, gạch đỏ lục ngói, kiến trúc phong cách phá lệ rộng dại khí phái, thượng đến mỗi một cây xà nhà, hạ đến mỗi một khối chuyển, đều là phá lệ phù hợp, ngay cả trên vách tường mỗi một đạo hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được, sinh động như thật. Chỉnh thể cho người ta một loại phi thường đổ sộ cảm giác. Phần 130. Phục nhan hơi hơi một đốn, thực mau đó là ý thức được cái gì? Nàng một bên chậm rãi nâng bước lên trước, một bên hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói: "Sư tỷ, nơi này giống như tiên phủ chung một chỗ thiên điện." Nàng nhớ do không sai nói, này tòa tiên phủ chung tổng cộng có 3 tòa thiên điện, bọn họ phân biệt dừng ở ở chủ điện bất đồng phương vị, mà chủ điện tự nhiên là ở bên trong. Mà Nam chủ phương Vũ lầm lấy đi Bạch Nguyệt Ly âm nguyên cốt truyện, đúng là phát sinh ở nam trong điện mộ một gian mật thất trung. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan ánh mắt không khỏi lại lần nữa hướng tới đại điện cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy cao cao treo lên bảng hiệu phía trên, chính hiển hách có khắc đông điện hai cái kim sắt chữ to. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này, phía sau Bạch Nguyệt Ly không biết khi nào cũng chậm rãi đi lên trước tới, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt đông điện, cũng là nhận đồng gật đầu, ra tiếng nói, ân, hẳn là chỉ là tiền phủ chung một cái thiên điện. Lấy lại bình tĩnh, Phục Nhan ở trong lòng liền đã co tính toán, chỉ thấy nàng lặng lặng thu hồi chính mình tầm mắt, nhưng người nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly nói Tiên phủ vừa mới bị mở ra, chủ điện hẳn là không thể nhanh như vậy mở ra, này thiên điện chung cơ duyên cũng sẽ không tiểu nhân. Nói là một cái đông điện, nhưng là tiên phủ chung mỗi một cái thiên điện sắc thật đều tồn tại rất nhiều cơ duyên, Phục Nhan liền nghĩ cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau ở chỗ này tìm kiếm bảo vật. Chờ các nàng đem đông điện bảo vật siêu tầm song sau, phòng trừng chủ điện cũng sắp mở ra, đến lúc đó lại trực tiếp mang Bạch Nguyệt Ly qua đi thu hoạch tiên phủ chủ nhân truyền thừa, kế tiếp các nàng liền có thể toàn thân mà lui. Đến nơi cái kia nam điện định là trăm triệu không thể tới gần. Phục Nhan phân tích phi thường có đạo lý, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không có sở cái khác ý kiến, cho nên hai người thực mau đó là lắc mình tiến vào trước mặt đông điện. phủ vừa tiến vào đại điện, Phục Nhan liền cảm giác một trận cổ xưa hơi thở chuyển đến, không hề nghi ngờ đó là nơi này đã thật lâu chưa từng gặp qua thiên nhật, trong không khí tựa hồ đều hỗn loạn một cổ ẩm ướp hương vị. To như vậy đông trong điện, chỉ thấy bốn phía cấu tạo phi thường có đặc sắc, trung gian là một cái không lớn không nhỏ đại sảnh. Tứ phía lại là có 3 cái bất đồng nhập khẩu, mỗi cái nhập khẩu bên trong tựa hồ đều có một loạt nhìn không thấy cuối phòng. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau, thực mau đó là đều đem chính mình tầm mắt, dừng ở nhất bên phải cái kia lối vào. Nhìn bên kia nhập khẩu, nếu đã làm tốt quyết định, hai người tự nhiên cũng là chưa từng có nhiều do dự, bất quá là một lát công phu, liền thấy hai người đã thuận lợi thêm tới rồi nhất bên phải nhập khẩu phương hướng. Giây tiếp theo, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền sóng vai cùng nhau nhấc chân đi vào. Vừa ra chân một chút kia, một đạo sắc bén ánh đau đó là trực tiếp đối với chính mình cổ giết lại đây. Đối mặt này nói nên diện mà đến lạnh thấu xương lưới dao, Phục Nhan cảm thấy chính mình làn da đều bị xẻo sinh đau. Bởi vậy có thể thấy được, này một đau là có bao nhiêu xuất kỳ bất ý. Nhưng là, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly từ trước đến nay cẩn thận, cho dù đối mặt loại này thình lình xảy ra công kích, các nàng hai người cũng là có thể nhanh chóng phản ứng lại đây. Liên ở lưới dao khó khăn lắm sắp dừng ở Phục Nhan trên cổ kia một khắc Lại thấy người sau lại là trực tiếp trở tay chấp kiếm, giống như quỷ mị giống nhau chặn đối phương nhanh chóng công kích. Chanh một tiếng, thật lớn lực lượng chạm vào nhau mà đến. Có thời gian này giảm sóc, Phục Nhan ngước mắt nhìn phía trước cách đó không xa thân ảnh, tức khác không khỏi là hơi hơi gợi lên khỏe miệng, không đến một cái hô hấp thời gian, liền thấy nàng thân ảnh đã là biến mất ở tại chỗ. Vừa mới đối nàng khởi xướng công kích người thấy, tức khác không khỏi trừng lớn kia hai mắt, liền ở hắn còn không có tới kịp cảm thụ Phục Nhan thân ảnh ở nơi nào khi lại hờ hững cảm giác sau lưng chợt lạnh. Mà bên kia đồng dạng không thể hiểu được gặp gỡ đánh lén Bạch Nguyệt Ly, cũng là nháy mắt một cái lất mình, đó là nhẹ nhàng tránh thoát đối phương công kích, chờ nàng lại lần nữa hiện thân khí hậu, đã là chuẩn xác không có lầm nhìn về phía dấu ở chỗ tối bóng người. Tựa hồn là phát hiện phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều không phải có thể đối phó người, này hai cái đánh lén người lại cũng coi như là dứt khoát lưu loát, dây tiếp theo liền thấy bọn họ sôi nổi ném ra một quả đạn dược trên mặt đất. Chỉ một thoáng, to như vậy lối vào Sương khói nổi lên buôn phía, có lưỡng đạo thân ảnh cũng là nhân cơ hội hiện thân ra tới, sau đó đó là cũng không quay đầu lại chuẩn bị thoát đi. Nhìn này vừa ra, Phục Nhan còn có cái gì không rõ, hai người kia rõ ràng là lại lần nữa chuẩn bị giết người cất của, không nghĩ lại là đá tới rồi văn sát, lúc này mới có thể cũng không quay đầu lại chuẩn bị chạy trốn. Chính là Phục Nhan lại như thế nào sẽ dễ dàng thượng bọn họ chạy thoát. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan trên người chân nguyên chi lực hoàn toàn nổ tung. Cùng lúc đó nàng trong tay cốt kiếm cũng là nháy mắt bay lên, ở nồng đầm xương khói chung cao tốc xoay tròn lên. Đi. Chỉ nghe thấy phục nhan nhẹ a một tiếng, nàng đó là dùng ra chính mình hội tâm nhất kiếm, hưu một chút, cốt kiếm đó là thế như trẻ che liền phía trước vọt tới. Bất quá một cái hô hấp thời gian, kia lưỡng đạo còn không có tới kịp thân ảnh, đó là vô lực ngã xuống lạnh leo trên sàn nhà. Xương khói tan đi, phục nhan cùng bạch nguyệt ly thân ảnh cũng lại lần nữa ở đại điện trung hiển hiện ra. Giết người cất của Phục Nhan nhìn phía trước hai cổ thi thể, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu nói, tu luyện một đường, chỗ nào có như vậy nhiều lối tắt có thể đi. Đối này, Bạch Nguyệt Ly cũng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thức mau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đó là gỡ xuống đối phương trên người chữ vật linh giới, hai người đó là nhanh chóng lắc mình rời xa thông đạo nhập khẩu. Dọc theo đường đi, Phục Nhan thấy bốn phía có không ít phòng hoặc là mật thất, bất quá khoảng cách nhập khẩu rất gần phương hướng, mặt trên đều đã có rất nhiều dấu vết. Thức hiện nhiên. Nơi này tài nguyên đã sớm bị người một tẩy mà không. Hoặc là vừa mới kia hai người, cũng hoặc là những người khác. Bất quá hai người cũng không có đường cũ phản hồi, mà là lựa chọn tiếp tục đi tới, đến nỗi bị mở ra qua phòng, hai người cũng không có lại dừng lại bước chân tiến vào siêu thầm. Trong thông đạo cũng không phải chỉ có một cái lộ, cho nên phục nhan thực mau đó là tìm được rồi một cái không có người đã tới đoạn đường. Không qua mấy cái hô hấp thời gian, các nàng đó là tìm được rồi một chỗ hoàn hảo không tổn hao gì phòng. Rốt cuộc thời gian cấp bách, nơi này khả năng tùy thời đều khả năng sẽ có người xuất hiện cấp đoạt tài nguyên, cho nên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp liền lắc mình tiến vào kia một gian phòng nhỏ. Này lại là Thượng phẩm Linh Thạch Nhìn trước mặt trong phòng thành một tòa tiểu sơn Linh Thạch, Phục Nhan tức khắc không khỏi có chút trừng mục cứng lưới, không khỏi có chút kinh ngạc ra tiếng. Ở toàn bộ bắc vực, một quả phẩm Linh Thạch giá trị không thua gì một quyển người cấp đỉnh dai bí tịch, chính là này gian nho nhỏ trong phòng Lại là đôi có gần trăm cái thượng phẩm linh thạch Không nói Phục Nhan Ngay cả một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là mãn cấp kinh ngạc chi sắc Hơi hơi có chút kinh hãi lúc sau Hai người cũng là thực mau liền hoàn hồn Nhìn trong phòng một đống thượng phẩm linh thạch Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là không có lại trì hoãn Không khỏi sôi nổi thu hồi linh thạch Không đến hai cái hô hấp công phu Trong phòng thượng phẩm lại là đã bị hai người quét kiếp không còn Có này đó thượng phẩm linh thạch Chúng ta tu luyện tốc độ lại có thể nhanh hơn Phục Nhan ngước mắt nhìn một bên Bạch Nguyệt Ly, không khỏi cười nói. Bạch Nguyệt Ly cũng là cười cười. Tiến vào đông sau điện, này cũng coi như là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly khoản thu nhập đầu tiên, Các nàng không có chỉ hoán lâu lắm, thứ mau đó là tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong lúc cũng là đạt được không ít tài nguyên. Nơi này hẳn là tiền nhiệm tiên phủ chủ nhân một cái nho nhỏ kho hàng, không đến nửa khắc chung thời gian, linh thạch, đạn dược còn có bí tịch, hai người sớm đã thu hoạch tràn đầy. Phục Nhan càng là phát hiện một kiện pháp bảo. Lại lần nữa từ một gian trong phòng ra tới thời điểm, Phục Nhan không khỏi đem trong tay Pháp bảo đưa cho bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, mở miệng nói, sư tỷ cái này ngươi cầm đi, ta hẳn là không dùng được. Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, ngước mắt thời điểm ánh mắt lại không khỏi hơi hơi một đốn, Phục Nhan thấy, cũng là có chút tò mò thuận thế hướng tới thông đạo phía trước nhìn qua đi. Nay vừa thấy, Phục Nhan trên mặt ý cởi cơ hồ nháy mắt liền bị liễm đi, thay thế lại là đầy mặt hoảng sợ chi sắc. giờ này khắc này chỉ thấy thông đạo chính phía trước, xuất hiện một đạo mật thất. To như vậy trong thông đạo, bốn phía phá lệ an tĩnh, chỉ còn lại có phòng gấp thượng, những cái đó hừng hực thiêu đốt cây đốt trùng, truyền đến từng đợt bùm bùm tiếng vang. Phúc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ánh mắt đều là có chút không tự chủ được dừng ở phía trước kia nói mật thất trên cửa lớn. Chỉ thấy cửa đá bị một phân thành hai hai cái bộ phận, một phiến cửa đá thượng điêu khắc một vòng nóng cháy thái dương, một phiến có khắc nửa luân nhẹ nguyệt, cửa đá thượng mỗi một chỗ cảnh tượng đều xa hoa lộng lẫy. Sinh động như thật Bạch Nguyệt Ly nhìn về phía cửa đá thời điểm Đúng là bị này phó cảnh tượng hấp dẫn Tức khác không khỏi có chút tò mò Này đạo cửa đá mặt sau trong phòng Sẽ có cái gì như thế nào lợi hại bảo vật Mà một bên phục nhăn lại thấy rõ cửa đá thượng đồ án khi Cả người đều có chút nghĩ mà sợ Nếu nàng không có nhớ lầm nói Phía trước kia đạo cửa đá phía sau Đó là nguyên nam chính trong sách phương vô cùng Bạch Nguyệt Ly hoang đường mật thất Chính là Này gian bốn nên ở nam trong điện nhật Nguyệt nửa n Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở đông điện, càng quỷ dị chính là, nó cư nhiên liền như vậy xuất hiện ở hai người trước mắt. Hơi hơi dừng một chút, Phục Nhan lúc này mới rốt cuộc là trầm dãi thần, nàng âm thầm bình tĩnh một chút tâm tình của mình, tự mình an ủi nói, có lẽ là bởi vì nguyên thư cốt truyện quá xa xăm, ta trong đầu ký ức làm lỗi mà thôi, này cách một ngày ngày rằm mật thất. khả năng chính là ở đông trong điện. Cái gì? Một bên bạch nguyệt ly tửa hồ nghe thấy Phục Nhan lẩm bẩm tự nói thanh, không khỏi thu hồi chính mình ánh mắt Ngược lại nhìn về phía nàng hỏi. Phục nhan ngước mắt, sau đó lại là lại lần nữa khôi phục phía trước biểu tình, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau, tiếp tục đem trong tay vừa mới được đến kia kiện pháp bảo đưa cho trước mặt Bạch Nguyệt Ly, sư tỷ này cái uống ngọc ngươi cầm đi. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi rũ mắt nhìn về phía phục nhan trong tay kia cái uống ngọc, ngọc toàn thân rõ ràng thông thấu sáng ngời, chính là đương ngươi tinh tế cảm thụ khi, rồi lại phản phất có thể thấy một mảnh em u. Uống ngọc. Kỳ thật cũng có một loại khác cách nói, kia đó là Âm Ngọc, nó có thể đem ẩn với trong thiên địa trong bóng đêm hơi thở, chậm rãi chuyển hóa vì linh lực, do đó làm người sử dụng. Nay cái Uống Ngọc, đúng là Phục Nhan lại vừa mới kia gian trong phòng được đến. Kỳ thật Uống Ngọc đối với Phục Nhan tu luyện là có nhất định trợ giúp, nhưng là Bạch Nguyệt Ly thân là thuần âm chi thể, một quả Uống Ngọc tác dụng đối với nàng tới nói là phi thường đại. Nhìn Phục Nhan đưa cho tới Uống Ngọc, Bạch Nguyệt Ly vốn định ra tiếng cự tuyệt, chính là hơi hơi dừng một chút. Nàng cuối cùng vẫn là dối tay tiếp nhận, ta đã biết. Thấy Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ một lần nữa dừng ở uống Ngọc Thượng, Phục Nhan không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng có chút lơ đáng nhìn về phía bên phải hành lang, sau đó lại chậm dài nói, sư tỷ bên kia giống như cũng không có người đã tới, nói không chừng còn sẽ có cái gì chân quý pháp bảo. Nói xong, Phục Nhan đó là dẫn đầu hướng tới bên phải hành lang đi đến. Phía sau Bạch Nguyệt Ly đem tiếp nhận tới uống Ngọc Thu Hảo sau. Sau đó đó là thuận thế đi theo Phục Nhan hướng tới bên phải đi đến, bất quá chớp mắt công phu, hai người đó là biến mất ở vừa mới cái kia thông đạo thượng, mà phía trước kia nói nhật nguyệt nửa cửa đáng ngoại, như cũ an tinh cực kỳ. Dư quang phát hiện phía sau Bạch Nguyệt Ly cũng không cái khác ngoài ý muốn phát sinh, Phục Nhan mới không tự giác có chút may mắn, còn Hảo vừa mới ở cột đá mê cung trùng, các nàng nhanh chóng ném ra nam chủ phương vũ. Chỉ cần nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly không có đồng thời xuất hiện ở kia cách một ngày ngày rằm mật thất bên. Như vậy nguyên thư Trung Quốc chuyện tự nhiên cũng liền sẽ không phát sinh, hết thể cũng liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Liên ở Phục Nhan âm thầm suy nghĩ khi, một bên Bạch Nguyệt Ly lại bỗng nhiên dừng bước chân, chỉ một thoáng nàng đó là lẳng lặng chờ bốn phía, mày đẹp cũng là hơi hơi nhăn lại. Từ từ, Bạch Nguyệt Ly nhìn phía trước hành lang, lại là đông nhiên rỗi tay ngăn cản vừa lên Phục Nhan, ra tiếng ngăn cản nói. Phục Nhan vi lăng, suy nghĩ lúc này mới dần dần hoàn toàn thu hồi, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nghi hoặc dò hỏi thời điểm Lại là cũng hờ hững cảm giác chung quanh Truyền đến một trận âm lánh hơi thở Phần 131 Ô ô ô Cùng lúc đó, bốn phía cũng là trợt truyền đến từng đợt trầm thấp Mà lại khủng bố ô ô thanh Cũng không biết là khóc thút thít vẫn là tiếng tê Lệnh người có chút sởn tóc gáy cảm giác Phục nhan lẳng lặng nhìn chầm chầm phía trước Cũng là nháy mắt đã nhận ra nơi này Có chút không thích hợp Chỉ là còn không đợi nàng cùng Bạch Nguyệt Ly Có điều phản ứng khi liền nghe thấy răng rác Răng rác. Thanh âm đến Tiếp theo không đến nửa cái hô hấp thời gian, liền thấy hành lang hai bên phòng sôi nổi bị thứ gì mạnh mẽ phá khai, vô số vụn gô ở không chung bay múa, thậm chí đều có gỗ vụn tải bị trên đỉnh nóc nhà phía trên. Ngao Trong khoảnh khắc, trước mặt hành lang phía trên đó là trào ra tới vô số đạo thân ảnh, bọn họ đều là cả người để lộ ra một trận đáng sợ yêu khí, chính là bọn họ rồi lại phản phất cương thi giống nhau, trước mắt vết thương, toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ thi xú. Đây là phục Nhan nhìn trước mặt hình hình xẻ ra hình ảnh cũng là hơi hơi hoảng sợ. Này đó thân ảnh tất cả đều hơi hơi nghiêng đầu, sau đó đó là nhanh chóng đem ánh mắt rừng ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người trên người, tiếp theo đó là không có bất luận cái gì dư thừa do dự, trực tiếp một tổ ong toàn bộ dũng đi lên. Lai Yêu Binh Bạch Nguyệt Ly tử vừa mới bắt đầu, mày liền không có buông ra quá, lúc này không khỏi chậm rãi buột miệng tốt ra. Ngay vậy, Phục Nhan lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, vừa mới trong đầu nghi ngờ, cũng ở nháy mắt hoàn toàn hiểu được. Đối với tiên phủ tới nói, bên trong nhất định sẽ có bảo hộ đại điện lực lượng, mà hiển nhiên tại đây sở đồng trong điện, trước mặt một đám muốn binh đó là bảo hộ tài nguyên bảo đảm. Không biết sao xui xẻo, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại ở cũng bất giác đụng phải này cổ cái chán. Xôn sao? Phục Nhan liền không có quá nhiều thời giờ đi hồi ước này đó, bởi vì giờ phút này trước mặt yêu binh đã là hướng tới nàng trước người nhào tới, một đôi khô lão mà lại khô quát bàn tay, lực lượng lại là phá lệ đại, phủ một bị cuốn lên biên rất khó bị nem rớt. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là một cái nhanh chóng lắp mình, lúc này mới thuận lợi nẽ tránh sở hữu yêu binh công kích. Phong quyền Tàn Vân Phục Nhan nhanh chóng trở tay cầm chính mình cốt kiếm, nhìn lại lần nữa nên diện nảy lên tới yêu binh đàn, nàng cũng là không dám có điều may mắn tâm lý, nháy mắt đó là mặt trời mọc chính mình cơ hội cuối cùng kiếm chiêu. Trong phút chốc, liền thấy một cổ hùng mánh lực lượng dâng lên mà ra, vô số đạo mui kiếm cũng này đầy Phục Nhan vì trung tâm, đảo mắt đó là phóng lên cao nhanh chóng hướng tới trước mặt yêu binh đàn trùng treo cổ mà đi. Trong lúc nhất thời, sát chết khắp nơi, trong không khí chuyển đến đều không phải nồng đậm mùi máu tươi, mà là một loại tanh hôi lưu vị. Bên kia Bạch Nguyệt Ly cũng là không có khe hở thời gian, ngay sau đó liền cũng là nhất kiếm hướng tới muốn binh đàn quét ngang đi ra ngoài, to như vậy trên hành lang, tức khác kiếm quang bắn ra bốn phía, thật lớn lực lượng dao động tựa hồ đều phải đánh bại không gian. Chính là cứ việc như thế, yêu binh đàn số lượng lại như cũng là chỉ ong không giảm. Bọn họ vốn là không dễ dàng đối phó, thú chi vẫn là đối mặt như vậy một đoàn Lại nhất kiếm giết sau khi rời khỏi đây, lại như cũng bị ẩn với yêu binh đàn trùng, Phục Nhan không khỏi có chút kinh ngạc, này đó yêu binh so trong tưởng tượng luôn khó đối phó quá nhiều. Không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, chúng ta vẫn là mau chóng lui về mới được. Bạch Nguyệt Ly nhìn bốn phương tám hướng hội tụ khởi yêu binh, không thể không nhanh chóng làm ra quyết định, sau đó đó là hướng tới một bên Phục Nhan truyền âm đến. Hảo Phục Nhan không chút suy nghĩ liền chuẩn bị hình nói khi, trong đầu lại thứ hờ hững nhớ tới bên ngoài kia nói nhật nguyệt nửa cửa đã mất thất, tức khác không khỏi hơi hơi một đốn. Bất quá bởi vì muốn bận tâm bốn phía yêu binh đàn, cho nên Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra không có phát hiện có cái gì không đúng, cấp Phục Nhan truyền âm lúc sau, nàng đó là nhanh chóng một cái xoay người, vững vàng dừng ở hai người tiến vào phía trước lối vào. Đối mặt như nước tịch này lên tới đông đảo thân ảnh, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc hoàn toàn nổ tung tự thân chân nguyên tri lực Giây tiếp theo liền thấy nàng nhất chiêu người cấp đỉnh dai kiếm chiêu giết đi ra ngoài. Là tả. Trong nháy mắt công phu, Bạch Nguyệt Ly liền đã là ở yêu binh đàn trung khai ra một cái lộ tới. Nàng cũng là không có bất luận cái gì rất nhiều do dự, chính là trực tiếp nắm lên một bên Phục Nhan. Đó là nhanh chóng thoát đi ra này nói to như vậy hành lang. Ô ô. Phía sau yêu binh đàn nước nở thành, cũng là nháy mắt bị ném ở phía sau. Bởi vì hết thể bất quá là phát sinh ở đất đèn hỏa hoa chi gian, cho nên chờ Phục Nhan ý thức lại đây. Bạch Nguyệt Ly đã mang theo nàng lại lần nữa lắc mình phản hồi tới rồi phía trước cái kia thông đạo thượng. Mà bên phải hành lang chung những cái đó yêu binh đàn, tựa hồ là bởi vì đã chịu cái gì cấm chế, như thế nào cũng không có biện pháp từ bên trong lao tới, cuối cùng chỉ có thể có chút chật vật một lần nữa phản hồi mà đi. Thức mau, to như vậy thông đạo thượng, đó là lại lần nữa khôi phục phía trước cán tĩnh. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt ở xác định những cái đó yêu binh đàn không thể đuổi theo ra tới thời điểm, đó là hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhiễu chặt mày cũng là chậm rãi sơ tán mở ra. Phúc Nhan ổn định thân mình sau, đó là không tự chủ được ngước mắt hướng phía trước phương nhìn qua đi, ánh vào mi mắt như cũng là kia nói nhật nguyệt nửa mật thất cửa đá, thoát nhìn cùng vừa mới giống nhau, tựa hồ cũng không có cái khác biến hóa. Nhưng mà, đúng là bởi vì như thế, này đạo cửa đá thoát nhìn đó là càng thêm quỷ dị. Thu hồi chính mình tâm mắt sau, Phúc Nhan lại lần nữa nhìn về phía vừa mới thoát đi ra tới bên phải hành lang, nơi đó cũng sớm đã khôi phục can tính. Nếu không phải bên trong trên mặt đất một mảnh hôn đột, liền phẳng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau. Không biết vì sao, Phục Nhan đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, bởi vì vô hình chung giống như ở hướng nàng biểu thị, nên tới cốt chuyện như thế nào cũng trốn không thoát, tựa như Bạch Nguyệt Ly hiện tại lại một lần xuất hiện ở này đạo cửa đá trước mặt. Nếu là nói chi gian chính mình nhớ lầm nhật nguyệt nửa mật thất vị trí là ở Nam Điện, như vậy vừa mới gặp gỡ yêu binh đàn, làm sao có thể xem như một hồi trùng hợp đâu. Vòng đi vòng lại. Như là vĩnh viễn cũng tránh thoát không ra nhà giam. Hết thể sớm đã thoát ly nàng kế hoạch. Sẽ không? Phục nhan lắc lắc đầu, trên trán lại là có mồ hôi thấm ra. Cốt truyện rõ ràng là có thể thay đổi, phía trước chính mình đoạt nam chủ phương vũ cốt kiếm cơ duyên liền thành công, sau lại cũng không có phát sinh cái gì ảnh hưởng quá lớn, tiên phủ chung cốt truyện cũng định là có thể thay đổi. phục Bạch Nguyệt ly tựa hồ phát giác Phục nhan sắc mặt có chút không đúng, mới vừa mở miệng chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm Lại thấy trước mặt Phục Nhan tuy rằng trở tay cầm chính mình bàn tay Sư tỷ chúng ta đi Phục Nhan bình tĩnh nói Dứt lời, nàng đó là trực tiếp mang theo bạch nguyệt ly chiều thông đạo bên trái phương hướng lao đi Bên kia cũng là một ngày thật dài hành lang Lần này, cũng không có cái gì kỳ quái sự tình phát sinh Hành lang giải thượng thực bình tĩnh Phục Nhan tâm tình cũng rốt cuộc là dần dần thả lỏng xuống dưới Nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới Trong lòng tự mình ăn uổi, có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi Nhật Nguyệt nửa mật thất vốn là tồn tại đông trong điện, vừa mới bên phải phương hướng cũng xác thật các nàng đánh bậy đánh bạ, đụng phải đông điện phòng ngự cái chán. Đông, Đông. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, phía trước lại là đột nhiên chuyển đến một trận có chút dồn dập tiếng bước chân, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là một đốn, hai người không khỏi thuận thế ngước mắt nhìn lại, bất quá nửa cái hô hấp ngáy mắt, một đạo thân ảnh đó là xuất hiện ở hai người trước mắt. Là nam chủ Phương Vũ. Trong phút chốc, Phục Nhan toàn bộ thân thể không khỏi cứng đờ, nàng biết Tiên phủ Trung Quốc chuyện tất yếu tố đã tể. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nam chủ Phương Vũ, cùng chính mình bên người Bạch Nguyễn Ly, còn có mấy người phía sau cách đó không xa kia nói nhật nguyệt nửa mật thất cửa đá. Tựa hồ chỉ là nhiều ra tới một cái không ở trong cốt truyện phục nhan chính mình. Khu khu. Lúc này, phía trước Phương Vũ lại là đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, tiếp theo liền có một đạo vết máu từ hắn khỏe miệng chỗ tràn ra, màu đỏ máu tươi chầm dãi hạ xuống ở hắn mu bàn tay phía trên. Phương Vũ tựa hồ là bị rất nghiêm trọng thương Cả người sắc mặt cũng có chút tái nhuận, tựa hồ là cố nén đến bây giờ, trong miệng máu tươi mới rốt cuộc là theo khỏe miệng chẩm rãi chăng ra. To như vậy hành lang dài phía trên, ba người lẫn nhau cho nhau đối diện, mấy người tựa hồ đều chưa từng dự đoán được lại ở chỗ này gặp ỡ, trong ánh mắt đều là có chút kinh ngạc chi sắc. Người bị thương. Phục nhan đột nhiên liền trừng lớn hai mắt, nhìn đối diện phẩy nị phương vũ đó là buột miệng thốt ra. Giống phương vũ loại người này, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào Hơn nữa hắn lúc này bị thương, cho nên trong mắt để phòng chi sắc càng trọng, dây rộng bàn tay cũng là gắt gao nắm chặt chính mình vào kiếm, tựa hồ làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cho nên nghe thấy Phục Nhan thanh âm sau, hắn cũng là không có ra tiếng. Bất quá, Phục Nhan để ý tự nhiên không phải cái này, mà là đột nhiên ý thức được, nàng nhớ rõ Nguyên Thư Trùng, nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly bị nhốt ở mật thất chung khi, chính là chưa từng bị thương, mà trước mặt Phương Vũ lại là sớm đã thân bị trọng thương. Cũng là nói rõ Tiên phủ trung cốt truyện vẫn là đã xảy ra nhất định thay đổi. Cốt truyện cũng không phải không thể nịch, chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể thay đổi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan trong thần sắc tức khắc đó là toát ra một mặt vui mừng. Một khi đã như vậy, như vậy đối với tình huống hiện tại mà nói, chính yếu vẫn là muốn tách ra nam chủ cùng Bạch Nguyễn Ly, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ hai người đã ở cùng cái không gian chung. Sư tỷ chúng ta đi. Phục Nhan thu hồi chính mình tâm mắt sau, liền không có tiếp tục nói thêm cái gì vì cùng nam chủ ở bất đồng không gian. Phục nhan lại là nhanh chóng mang theo bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, hướng tới đông điện lầu hai thượng lao đi. Thức mau, to như vậy hành lang giải thượng, đó là chỉ còn nam chủ Phương Vũ một người. Bởi vì bị thương duyên cớ, lúc này Phương Vũ tự nhiên không có cái khác ý tưởng, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ chữa thương, tại đây loại nơi nơi đều là nguy hiểm tiên phụ trung, hắn cần thiết mau chóng khôi phục lại mới được. Vì thế, Phương Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rời đi dáng Xác nhận các nàng hai người không có giết người cấp của ý tưởng sau, lúc này mới nhanh chóng lắc mình tiếp tục hướng phía trước lao đi. Lúc đó, lầu hai phía trên, Phục Nhan chính mang theo Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng xẹt qua thời điểm, người sau lại là bỗng nhiên trở tay tốn chặt nàng, hai người lúc này mới không thể không dừng bước chân. Làm sao vậy sư tỉ? Phục Nhan tự hồ có chút nghĩ hoặc, quay đầu lại nhìn phía sau Bạch Nguyệt Ly, không khỏi ra tiếng hỏi. Bạch Nguyệt Ly lại là lẳng lặng nhìn nàng, hảo nửa ngày mới rốt cuộc môi đỏ hé mở. Trầm Giai nói, Phục Nhan, ngươi có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì? Từ tiến vào tiên phủ bắt đầu, Bạch Nguyệt Ly liền vẫn luôn cảm giác Phục Nhan có điểm không thích hợp, bất quá đối phương nếu không nói, nàng cũng liền không nghĩ vừa hỏi rốt cuộc, chính là nghĩ đến Phục Nhan vừa mới bộ răng kia, nàng cuối cùng là có chút không đành lòng. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngay vậy, Phục Nhan trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu mà nói lên hảo, kỳ thật nàng cũng không phải tưởng giấu giếm này hết thảy Bất quả những việc này lại há là dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Sư tỷ chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài được không? Phục nhan không có thể trả lời Bạch Nguyệt Ly vấn đề, lại là mang theo khẩn cầu ý vị, từng câu từng chữ mở miệng nói. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, sau đó lại nói, ngươi biết, ta vẫn luôn là tin ngươi. Phục nhan vi lăng, ngược lại lại là lộ ra một cái sán lạn tươi cười, cảm ơn sư tỷ Thức mau, hai người liền quyết định trước từ này tòa thiên điện đi ra ngoài. Ấm ấm Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn cũng là lại lần nữa đã xảy ra, chỉ thấy một cái thật lớn thạch cầu đống nhiên từ hành lang phía trước lăn lại đây, thạch cầu sở kinh ngơi sàn nhà đều là sổ xuống, nghiền diệt thành tra. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đều chưa từng đoán trước đến ngoài ý muốn phát sinh, hai người đều là hơi hơi sửng sốt một giây sau, đó là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Sư tỉ, cẩn thận. Phục nhan hướng tới một bên Bạch Nguyệt Ly hô sau đó cơ hội là phản xạ có điều kiện. Bắt lấy người sau đó là chiều mặt sau nhanh chóng lao đi. Chính là thạch cầu lăn lộn tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích càng là đại đem toàn bộ hành lang đều trăng ngập, căn bản không có một chút có thể mặc quá không gian, hơn nữa cử cầu vừa thấy chính là sẽ không dễ dàng bị đánh nát. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ có thể nhanh chóng ở phía trước chạy vội, rồi sau đó mặt thạch cầu lại là khẩn càng sau, người truy ta đuổi, hảo không gấp gác. Cũng không biết chạy bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một phòng, bạch nguyệt ly dẫn đầu đó là chú ý tới Vội vàng truyền âm nói, Phục Nhan, bên kia. Ngay vậy, Phục Nhan phủ vừa nhức mắt, phòng đó là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Không có chút nào do dự, hai người ở tiếp cận phòng thời điểm, đó là thả người nhảy, trực tiếp quăng ngã môn mà nhập ngay sau đó đã là lắc mình tiến vào phòng bên trong. Ẩm Ẩm Ẩm. Phòng bên ngoài truyền đến thạch cầu lăn qua thanh âm, trong lúc nhất thời toàn bộ mặt đất đều phản phất là đã xẻ ra động đất giống nhau, qua đã lâu mới cuối cùng là hoàn toàn khôi phục dị vãng bình tĩnh. Phục nhan phủ buông lòng khẩu khí thời điểm, lại là hờ hững phát hiện trong phòng nhiều ra lưỡng đạo xa lạ thân ảnh, nàng nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, phản xạ có điều kiện chuẩn bị trở tay chấp kiếm khi, rồi lại phát hiện không đúng. Phần 132 Này lưỡng đạo thân ảnh trên người không có bất luận cái gì người sống hơi thở, thậm chí liền linh lực dao động đều không có. Dừng một chút, Phục nhan lúc này mới chẩm dãi nhắc chân đi qua, tức khác đó là có chút kinh ngạc ra tiếng đây là Con dối Sắp thật là con dối Bạch Nguyệt Ly cũng đã đi tới, nhìn trước mắt hai cụ con rối đáy mắt cũng là có chút kinh ngạc. Con dối chi thuật, tuy rằng không tính là là cỡ nào hi hữu công pháp, nhưng là truyền lưu ở bắc vực, đại đa số cũng đều là cái da lông mà thôi. Bất quá đáng tiếc chính là, này gian phòng trừ bỏ này hai cụ con dối ở ngoài, cũng không có con rối chi thuật bí tịch, bất quá nếu đều tới, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng là một người thu đi rồi một khối con dối. Cứ việc hiện tại cầm trong tay, khả năng còn không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là xuất hiện ở tiên phủ trung con non dối, giai cấp nhất định rất cao, tóm lại là một kiện khả ngộ bất khả cầu cơ duyên. Làm xong này hết thể về sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có ở lâu ý tứ, rốt cuộc ai cũng không biết ngay sau đó lại hội ngộ thượng cái gì nguy hiểm, cho nên vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi này tòa thiên điện mới hảo. Chính là đương Bạch Nguyệt Ly mới vừa hướng tới phòng bên ngoài đi rồi không hai bước thời điểm, dưới chân lại là đột nhiên dẫm vào một cái vết xe một loại, Ngay sau đó đó là chuyển đến nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Không đến nửa cái hô hấp thời gian, liền thấy Bạch Nguyệt Ly dưới chân sàn nhà đột nhiên không biết tung tích, nháy mắt biến thành treo không trạng thái, cứ việc nàng đã phản ứng rất nhanh, chính là cuối cùng vẫn là xôn sao một tiếng, thẳng tắp rớt đi xuống. Sư tỷ Bởi vì sợ hãi sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, cho nên phục nhan đó là vẫn luôn đi theo Bạch Nguyệt Ly phía sau. Hai người chi gian khoảng cách rõ ràng bất quá là một bước xa mà thôi, chính là nàng phủ rỗi ra ra tay. Như cũ không có thể gặp phải Bạch Nguyệt Ly nửa phần góc áo. Vì thế, Bạch Nguyệt Ly liền ở Phục Nhan dưới mí mắt, ngáy mắt rớt vào sàn nhà phía dưới. Sư tỉ. Phục Nhan căn bản không có cô kỵ quá nhiều, vội vàng ngồi xổm xuống đi, đó là đối với vừa mới nơi đó một hồi loạn tạp, chính là một chút phản ứng cũng không có, sàn nhà như cũ cứng rắn như thạch. Phát hiện ý đồ mạnh mẽ tháo dỡ phía dưới sàn nhà không thể thực hiện được, Phục Nhan chỉ có thể cưỡng bách chính mình an tĩnh lại, trong đầu lại còn ở nhanh chóng suy nghĩ từ từ Trong phút chốc, Phục Nhan lại là bỗng nhiên liền ý thức được cái gì, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp cất bước liền ra phòng, sau đó lại là nhanh chóng đường, cũ phản hồi. Phục Nhan phát hiện chính mình vẫn luôn có một cái lầm khu, cho rằng chỉ cần không tới gần mật thất cùng nam chủ, hết thể liền đều sẽ không phát sinh, chính là nàng cô đơn không nghĩ tới, mật thất nhập khẩu sao có thể chỉ có một. Kỳ thật mật thất chỉ là một cái nguy trang, chỉ cần bạch nguyệt ly cùng nam chủ có thể đồng thời xuất hiện ở một phòng chung. Như vậy bất luận cái gì một phòng đều có khả năng là trong cốt truyện mất thất. Thẳng đến một lần nữa trở lại lúc ấy cùng nam chủ Phương Vũ gặp gỡ địa phương, Phục Nhan lúc này mới hơi hơi thả chậm bước chân, nàng một bên tiếp tục phản hồi, một bên nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm Phương Vũ thân ảnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, xuyên qua thật dài hành lang, Phục Nhan cuối cùng là ở một phòng cửa dừng bước chân. Phanh một tiếng, cửa phòng bị thật lớn lực lượng từ bên ngoài đẩy ra, một đạo hình bóng quen thuộc đó là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Phục Nhan rốt cuộc tìm được rồi đang ở chữa thương nam chủ. Đệ 110 chương 110 Thật dài trên hành lang, chỉ thấy Phục Nhan thân ảnh chính thẳng tắp đứng ở một bên, trước mặt đại môn sớm bị nàng một phen đẩy dập nát, trong phòng hình ảnh lại là nháy mắt ánh vào mi mắt. Chỉ thấy nam chủ Phương Vũ chính an tĩnh đã tọa chữa thương, đối với ngoài cửa truyền đến động tĩnh, tựa hồ một chút cũng không dao động. Phương Vũ cảnh giác chi tâm tự nhiên là từng có chim mà không kịp, sớm đại Phục Nhan ở bên ngoài trên hành lang xuyên qua khi. Hán liền đã là đã nhận ra càng ngày càng tới gần hơi thở. Thẳng đến vừa mới phanh một tiếng vang lớn, có ánh sáng chỉ một thoáng liền xuyên đi kia trong phòng. Ở nhìn thấy nam chủ phương vũ hình bóng quen thuộc sau, ngoài cửa phục nhan rốt cuộc là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lúc nhất thời nàng cảm giác chính mình vẫn luôn treo không trái tim cũng là hoàn toàn hạ xuống. Nam chủ còn ở nơi này nói, cũng đã nói lên nguyên thư Trung Bạch Nguyệt Ly bị đoạt âm nguyên cốt chuyện điểm còn chưa phát sinh, hết thể cũng là cuối cùng có truyền cơ. Chỉ cần Bạch Nguyệt Ly không phải cùng nam chủ ở bên nhau, Phục Nhan liền không có gì đáng sợ, đối với này đồng trong điện nguy hiểm, hoặc là hội ngộ thượng mặt khác người tu tiên, Phục Nhan đều tin tưởng lấy Bạch Nguyệt Ly tự thân thực lực, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, ngoài cửa Phục Nhan lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa dừng ở trong phòng nam chủ Phương Vũ trên người. Phục Nhan biết, cứ việc lúc này Phương Vũ không có mở hai mắt, nhưng là chỉ cần chính mình dám tới gần một bước, đối phương nghĩ đến cũng là nháy mắt liền có thể chấp kiếm tương hướng. Kỳ thật hiện tại đúng là nam chủ phương vũ yếu ớt nhất thời điểm, nếu là trực tiếp nhân cơ hội giết chết nam chủ, nghĩ đến hết thẻ cốt truyện cũng đều sẽ hoàn toàn đã không có bất luận cái gì dư thừa hướng đi. Nhưng là từ lúc bắt đầu, Phục Nhan trong đầu liền không có cái này ý tưởng. Làm duy nhất một cái có được góc nhìn của Thượng Đế Phục Nhan, nàng rất rõ ràng nam chủ trong tay bảo mệnh át chủ bài có bao nhiêu, đừng xem hắn bị trọng thương, liền cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện giờ Phục Nhan mới chỉ có hợp đạo lúc đầu thực lực là hoàn toàn không có năm chắc thuận lợi giết chết nam chủ, Phương Vũ là thế giới này khí vận chi tử, một khi trêu trọc thượng, đó là ngươi chết ta sống. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan cũng không có tính toán làm cái gì. Kỳ thật đối với nam chủ Phương Vũ, Phục Nhan cũng cũng không có bao lớn hương thú, liền tính hắn ngày sau cỡ nào lợi hại, hoặc là trực tiếp phi thăng trở thành thiên hạ đệ nhất người, này đó cùng nàng cũng đều không có bất luận cái gì quan hệ. Phục Nhan để ý, trước nay đều chỉ có Bạch Nguyệt Ly một người mà thôi. Chỉ cần Bạch Nguyệt Ly có thể thuận lợi thoát ly Nam chủ hậu cung văn mệnh, như vậy ở Phục Nhan trong mắt, Phương Vũ cùng cái khác người tu tiên liền không có gì hai dạng. Thời gian một chút đi qua, trong phòng Phương Vũ lại như cũ ở nhanh chóng đả tọa chữa thương chung. Lặng lặng đứng ở phòng bên ngoài, Phục Nhan ngước mắt nhìn bên trong Phương Vũ, cũng không có nhấc chân tiến lên một bước ý tứ, bất quá nàng cũng không phải rời khỏi ý tứ, thậm chí liền ánh mắt đều không có động một chút ý tưởng, trước sau như một gắt gao nhìn chầm chằm trong phòng Phương Vũ. Không biết vì sao, Phục Nhan đột nhiên liền có dự cảm, nếu là nguyên tắc Trung Quốc chuyện nhất định phải phát sinh, như vậy qua không bao lâu, phương vũ bên này phòng trừng thực mau cũng sẽ có ngoại ý muốn phát sinh. Như thế như vậy, hai người mới có thể ngoại ý muốn xông vào mật thất chung. Hiện giờ Bạch Nguyệt Ly sớm đã là không biết tung tích, Phục Nhan duy nhất có thể làm, cũng cũng chỉ có thời khắc nhìn chầm chầm nhà trai vũ thân ảnh, sau đó ở bị đoạt âm nguyên cốt chuyện phát sinh trước, nhanh chóng đem Bạch Nguyệt Ly mang đi. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi tăng lớn lượng độ. Bàn tay thượng rất là dùng sức nắm chính mình cốt kiếm vào kiếm, thanh triệt trong con ngươi cũng tràn đầy kiên định chi sắc. Đắc, đắc. Nhưng vào lúc này, thật dài hành lang phía trên, lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, phục nhan không khỏi hơi đốn, tiếp theo rồi lại là rõ ràng nghe thấy một trận xiềng xích kéo trên mặt đất thanh âm. Cùng lúc đó, trong phòng đả tọa chữa thương nam chủ Phương Vũ cũng là nháy mắt mở hai mắt. Hắc hắc, ta nói, các ngươi là trốn không thoát đâu. Ngay sau đó, Thật dài trên hành lang đó là vang lên một cái có chút bình đạm thanh âm, chính là đương thanh âm này ở trên hành lang nhẹ nhàng quanh quần thời điểm, rồi lại có chút âm trầm trầm cảm giác. Dứt lời, Phục Nhan nhìn trong phòng Phương Vũ nhanh chóng một lần nữa đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng nàng chính mình. Từ từ, hắn Âm vụ tầm mắt nhìn về phía phương hướng, hình như là nàng phía sau. Chỉ một thoáng, bên hai tiếng bước chân, xieng xích vết đất thanh âm cũng là càng ngày càng tới gần, Phúc Nhan nháy mắt liền ý thức được cái gì. Trong khoảnh khắc liền thấy phòng cửa phục nhan cơ hồ là phản xạ có điều kiện quay đầu lại, thึก mau, một đạo phá phá loạn loạn thân ảnh liền xuất hiện ở hành lang cuối. Thế nhưng là hắn, thấy rõ người tới thân ảnh sau, phục nhan không khỏi lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc, bởi vì người nọ thế nhưng là các nàng phía trước ở cột đá trung gặp gỡ, vì kia bị cấm chế yêu tộc đại năng. Giờ này khắc này, người nọ lại là không biết vì sao sớm đã tránh thoát cột đá mê cung áp chế, cả người lại là kéo chính mình tứ chi thượng thật lớn xiêm xích, từng bước một xuất hiện ở nơi này. Chỉ một thoáng, Phục Nhan lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng phương vũ, đó là đã hiểu được, nguyên lai nam chủ trên người thương, đó là bị này yêu tộc người gây thương tích. Hiện tại, hai bên hiển nhiên lại là đụng phải. Xuân sao? Ngay sau đó, Phục Nhan liền cảm giác một đạo công kích mãnh liệt từ chính mình sau lưng nhanh chóng chạy tới, cái loại này gắt gao cảm giác gáp bách làm nàng có chút thất thần, nhưng là Phục Nhan vẫn là ở cuối cùng một khắc khôi phục dị vãng tâm thần. Liên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phục Nhan cơ hồ là không có bất luận cái gì dư thừa do dự, chỉ một thoáng đó là thả người nhảy, nhanh chóng xông vào phòng bên trong. Lúc này, phòng đại môn chỗ lại là đã chuyển đến thật lớn va chẳng thanh, chờ Phục Nhan lại lần nữa quay đầu lại nhìn lại thời điểm, lại thấy nơi đó sớm bị đánh một mảnh hôn độn Bang một tiếng, một khối lung lay sắp đổ một lương cũng nháy mắt thật mạnh ở sàn nhà phía trên. Người muốn làm cái gì? To như vậy phòng, Phục Nhan mới vừa nhanh chóng gặp qua thần thời điểm. Bên hai đó là vang lên nam chủ phương vũ thanh âm, hơi hơi ngước mắt, một bên người lúc này mới có chút khó hiểu nhìn chầm chầm chính mình. Phục nhan không nói thêm gì, mà là một lần nữa đem tầm mắt rừng ở phòng bên ngoài kia yêu tộc trên người. Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết bên ngoài yêu tộc đi. Phục nhan gắt gao nằm chính mình cốt kiếm chua kiếm, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một hồi ý tưởng. Nếu Phục nhan không có suy đoán nói, này yêu tộc người cùng phương vũ chi gian chiến đấu, phòng chừng đó là làm hắn tiến vào mật thất một cái cơ hội cho nên vì thuận lợi tìm được Bạch Nguyễn Ly, nàng tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, bên ngoài bóng người đã là xuất hiện phòng cửa chỗ. Hắc hắc, tìm được rồi. Người nọ nhìn chầm chầm trong phòng Phục Nhan cùng Phương Vũ hai người, tức khác liền không khỏi lộ ra một bộ âm trầm tươi cười tới. Phục Nhan bốn dĩ cho rằng đối phương mục tiêu chỉ có nam chủ một người, hiện giờ xem ra, lại là phát hiện chính mình cũng không hề có bị sơ hở, xem ra xác thật có một hồi ác chiến muốn đánh. Ngay sau đó, Liền thấy người nọ dơ tay vung lên, một cái thật dài siềng xích đó là nháy mắt quăng lại đây, phục nhan phản ứng còn tính nhanh chóng, trong phút chốc đó là trực tiếp một cái hạ eo, lúc này mới hoàn mị trốn rồi qua đi. Mà bên kia nam chủ lại là quen thuộc một cái xoay người nhảy lên, cũng là nẽ tránh đối phương mạnh mẽ siềng xích công kích. Phanh một tiếng vang lớn, trầm trọng siềng xích đó là bị thật mạnh nện ở phòng trên vách tường, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng, phẳng phất đều vì này run dậy một chút. Bởi vì Phương Vũ phía trước ở cột đá mê cung trùng, sớm đã cùng đối phương đã giao thủ duyên cớ, cho nên hắn tựa hồ đối với người nọ công kích đều tương đối quen thuộc, toàn bộ động tác cũng là như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng. Phương Vũ tựa hồ cũng không có ngồi chờ chết ý tưởng, cứ việc biết thực lực của chính mình không bằng đối phương, nhưng là thừa dịp cái này không đương thời gian, hắn cũng là không có dư thừa do dự, trực tiếp cũng khởi sướng công kích. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng kiếm Quang nổi lên bốn phía Chỉ thấy Phương Vũ giống như quỷ mị lưu lại từng đạo bóng kiếm, cùng lúc đó, Phục Nhan lại là cảm nhận được một cổ rất là quen thuộc lực lượng, là kiếm ý. Nhìn Phương Vũ dùng ra kiếm chiêu, Phục Nhan trong nháy mắt đó là ý thức được cái gì, bất quá nàng đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc chi sắc, bởi vì nguyên thư trùng nam chủ sắc thật là ở nhập tiên phủ phía trước, liền đã lĩnh ngộ tới rồi bước đầu kiếm ý. Điểm này, nhưng thật ra cùng Phục Nhan có điểm giống. Trong phút chốc, liền thấy từng đạo kiếm ý chi nhận Nhanh chóng hướng tới phòng bên ngoài yêu tộc thân ảnh rết qua đi, bất quá đối phương hiển nhiên là không thế nào để ý, trực tiếp nhấc chân một đống, một cổ cường đại dòng khí đó là tứ tán mở ra. Phần 133. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau trong ngáy mắt, trong không khí dòng khí đều bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, bất quá một cái hô hấp gian công phu, phòng dựa vào vách tường đó là hoàn toàn sụp xuống, khơi dậy mãn nhà ở bụi bạm. Bất quá điểm này bụi bạm tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến bình thường người tu tiên. Cho nên trong phòng chiến đấu còn ở tiếp tục. Phục Nhan cũng không có nhàn rỗi, nàng không chỉ có muốn tìm đúng thời cơ phát ra công kích, đồng thời còn muốn nhìn chằm chằm vào nam chủ thân ảnh, nàng không nghĩ chờ Phương Vũ ngoại ý muốn tiến vào mỗ gian mất hết, chính mình còn không có phản ứng lại đây. Một kích mang theo kiếm ý phong quyển tàn vân sát sau khi rời khỏi đây, Phục Nhan lại là phát hiện một bên nam chủ đã là nháy mắt một cái lấp mình, nhanh chóng ra phòng, lại lần nữa về tới hành lang giải phía trên. Thấy vậy, Phục Nhan cũng không thể không thu kiếm. Tức khắc dưới chân sinh phòng đem chính mình khinh công phát huy tới rồi cực hạn, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp phương vũ nệm bước, nhanh chóng lẻn đến hành lang phía trên. Mặt sau kia yêu tộc người thấy, lại cũng không nóng nảy, ngược lại hơi hơi nghiêng đầu nhìn hai người bóng dáng, khỏe miệng lại lần nữa lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Bá! Bá! Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua thật dài hành lang, đi tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ban đầu xuất hiện địa phương cái kia trong thông đạo chính là liền ở Phục Nhan cùng Phương Vũ Phủ một bước trốn đi hành lang thời điểm, hai người sau lưng đó là sôi nổi bị một đạo siềng xích cuốn lấy, tiếp theo đó là trực tiếp đưa bọn họ một lần nữa sau này kéo về đi. Phục Nhan thấy, nhanh chóng gắt gao nằm chính mình cốt kiếm, một cái xoay người đó là lại lần nữa ổn định chính mình thân mình, bất quá nàng không có một chút thời gian trì hoãn, lại là dùng hết toàn lực nhất kiếm hướng tới dưới chân siềng xích chém đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy tranh siềng xích đoàn thành, Phục Nhan cũng rốt cuộc khôi phục tự do Chính là Phục Nhan còn không có tới kịp hoàn hồn thời điểm, lại thấy một bên Phương Vũ lại là trực tiếp bị một đạo siềng xích đánh đi ra ngoài, hắn cả người cũng là nháy mắt bay đi ra ngoài. Phúc! Nóng bỏng máu tươi nháy mắt từ hắn trong miệng phun ra. Phục Nhan tức khắc lại là không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì Phương Vũ bay ra phương hướng, đúng là kia cách một ngày ngày giảm mật thất cửa đá thượng. Ý thức được cái gì, Phục Nhan cơ hồ phản xạ có điều kiện nhanh chóng một lượt, đảo mắt đó là gắt gào theo đi lên. Một tiếng chuyển đến, liền ở phương vũ liền người mang huyết đụng phải kêu đạo cửa đá thời điểm, hai phiến cửa đá lại là nháy mắt bị mở ra, hắn thân ảnh cũng là trong phút chốc liền phi vào cửa đá bên trong. Mắt thấy cửa đá liền phải lại lần nữa khép lại, phục nhan không thể không lấy thiêu đốt một ít chân nguyên chi lực vì đại giới, kịch liệt lắc mình đi vào. Cửa đá lại lần nữa đóng lại thời điểm, thông đạo thượng sớm đã đã không có phục nhan cùng phương vũ thân ảnh. Ẩm Ẩm ầm Phía sau trợt chuyển đến cửa đá bị đóng lại Thanh âm Phục Nhan lại là có chút sát không được xe, một lăn long lóc thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Thức mau, mọi nơi đó là một lần nữa khôi phục dị vàng an tĩnh, Phục Nhan không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngước mắt hướng phía trước nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện nam chủ phương Vũ cũng có chút chật vật từ trên mặt đất ngồi dậy. Phục Nhan nhớ rõ ở nguyên thư trong cốt truyện, này gian mật thất trung xuân độc là phi thường cao cấp, không những có thể thông qua hô hấp hút vào, lại còn có có thể trên da chậm dại thấm vào. Đúng là bởi vì như thế. Phủ vừa tiến đến nam chủ phương vũ cùng bạch nguyệt ly hai người, mới có thể sôi nổi chúng chiêu, sau đó liền có mặt sau bị đoạt âm nguyên cốt truyện. Cho nên tử tiến vào cửa đá trung sau, vì để ngừa chính mình cũng chúng độc, phục nhan đó là nhanh chóng ngừng lại rồi hô hấp, trong cơ thể chân nguyên tri lực cũng là một tầng lại một tầng gắt gao bao vây lấy thân thể. Không biết là bởi vì chính mình trước tiên liền có điều chuẩn bị nguyên nhân, phục nhan chậm rãi từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên thời điểm, cũng cũng không có cảm nhận được một tia dị thường. Nhưng là giờ này khác này, Phục Nhan tự nhiên cũng là bất chấp quá nhiều, Phủ vừa đứng lên sau, nàng đó là nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, đem cửa đá mặt sau mật thất tỉ mỉ đều đánh giá một phen. Chỉ thấy to như vậy mật thất trung rất là an tĩnh, bốn phía trừ bỏ vài lần dậy nặng tường đáng ngoại, cũng không có bất luận cái gì cái khác đồ vật, liếc mắt một cái nhìn lại thời điểm, liền phẳng phất là một gian lại bình thường bất quá mật thất. Bất quá lệnh Phục Nhan có chút kinh ngạc chính là, mật thất trung chỉ có chính mình cùng nam chủ phương vũ thân ảnh Bạch Nguyệt Ly tựa hồ cũng không ở chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi là chậm rãi khóa chặt mày. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly chỉ là rất vào một cái bình thường cơ quan trung, cũng không có bị cốt chuyện lôi kéo, từ lầu hai rất vào này gian mật thất trung. Người đang tìm cái gì? Liên ở Phục Nhan đang có chút thất thần thời điểm, bên hai lại là đột nhiên truyền đến Vương Vũ lặng lặng thanh âm, hán tựa hồ nhìn ra cái gì, nhìn chầm chằm trước mặt thân ảnh kia, trong con ngươi có chút đen tối không rõ ý vị. Khi thật từ vừa mới bắt đầu, Phương Vũ liền có thể nhìn ra tới Phục Nhan là cố ý đi theo chính mình, chính là rồi lại không phải tìm hắn, nàng liền phản phất là đang làm cái gì cùng chính mình có quan hệ sự tình. Ngay vậy, bên này Phục Nhan mới rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng lúc này mới thu hồi chính mình tấm mắt, chậm rãi dừng ở cách đó không xa Phương Vũ trên người, ngươi. Không có việc gì sao? Theo lý mà nói, bọn họ hai người đã tiến vào mật thất có chút thời gian. Chính là đối phương rõ ràng không có một chút chúng độc dấu hiệu, này liền rất quái gì. Dứt lời, Phương Vũ thần sắc lại là càng thêm khó hiểu, hắn ngước mắt nhìn về phía trước mắt Phục nhan khi, ánh mắt hơi đốn, ngươi có ý tứ gì? Đối với Phương Vũ lúc này nội tâm suy nghĩ cái gì, Phục nhan kỳ thật là không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ có một sự kiện tưởng xác nhận, ngươi thật sự không có việc gì. Không có cảm giác trong cơ thể hơi thở có chút kỳ quái. Dứt lời, cứ việc Phương Vũ không có chính diện trả lời. Chính là Phục Nhan lại có thể từ hắn trong thần sắc được đến, chính mình muốn đáp án. Phục Nhan cảm thấy hiện giờ cốt truyện đã hoàn toàn lệ lạc, ở chung một phòng không ở là nam chủ cùng Bạch Nguyệt Ly, càng quái dị chính là, này gian mật thất trung giống như thật sự đã không có trong nguyên tác, cái loại này cao cấp xuân đầu. Xem ra Phục Nhan tham gia, sắc thật thay đổi nguyên lai like cốt truyện. Nghĩ đến đây, Phục Nhan lại là hờ hứng ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần thay đổi tiên phủ trung Bạch Nguyệt Ly bị đoạt âm nguy Nàng cùng nam chủ chi gian ràng buộc cũng coi như là hoàn toàn biến mất. Kế tiếp, Bạch Nguyệt Ly cùng Phương Vũ lại sẽ không có được bất luận cái gì quan hệ. To như vậy mật thất chung. Phương Vũ đối với Phục Nhan phản ứng tựa hồ rất là khó hiểu, chính là hắn rồi lại nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, hắn tự nhiên sẽ không tự luyến cho rằng, bởi vì chính mình lần trước ở biển sâu chung ra tay giúp quá Phục Nhan một hồi, đối phương liền đối với chính mình có ý tứ. Chính là Phục Nhan rõ ràng cũng không có tồn giết người cấp của tâm tư. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng nhanh chóng đường cũ phản hồi tìm được chính mình, lại gắt gao đi theo hắn phía sau, đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân. Thấy đối phương không có trả lời ý tứ, phương vũ hơi hơi một đốn, lại là dẫn đầu ăn mấy cái năng ăn sau đó lại là đả tọa điều tức lên. Lúc ấy ở cột đá mê cung chung, phương vũ trên người thương còn không có hoàn toàn khôi phục lại, vừa mới lại là bị một kích, cho nên lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều có chút thắc loạn. Lại xác nhận này gian mật thất không có bất luận cái gì nguy hiểm lúc sau, hắn mới nhanh chóng bắt đầu rồi điều thức, bất quá bởi vì nơi này còn có một người khác, hắn tự nhiên cũng là phân ra một chút tâm thần. Bên kia Phục Nhan tự nhiên không biết Phương Vũ ý nghĩ trong lòng, nàng kỳ thật vẫn luôn đều ở dùng dư quan người quan sát đối phương, chỉ là lại là nửa khắc trung đi qua, Phương Vũ lại như cũ không có chúng độc dấu hiệu. Đến tận đây, Phục Nhan mới rốt cuộc có thể xác định, này gian mật thất trung xuân độc cốt truyện giống như thật sự không tồn tại. Thấy Phương Vũ đã bắt đầu rồi tiếp tục khôi phục, Phục Nhan hơi hơi dừng một chút, cũng là tùy ý nuốt vào mấy cái bắt đầu khôi phục, bất quá nàng cũng không phải bởi vì bị thương, mà là bởi vì vừa mới tiến vào mật thất khi, thiêu đốt chân nguyên sau, có chút linh lực khô kiệt mà thôi. Mọi nơi lại lần nữa khôi phục can tính, Phục Nhan lại là nhấc chân đi hướng bên trái vách đá bên, cứ việc hiện tại cốt truyện đã đã xảy ra thay đổi, nhưng là không xác định Bạch Nguyệt Ly có phải hay không còn sẽ bị kéo vào này gian mật thất, cho nên nàng cũng không có sốt ruột rời đi ý tứ Thu nô, bên ngoài còn có một cái yêu tộc đại năng như hổ rình ngồi, Phục Nhan cũng không có cách nào đi ra ngoài. Đúng là bởi vì như thế, Phục Nhan mới nghĩ cẩn thận quan sát quan sát này gian mật thất, chỉ thấy cả tòa mật thất đều là từ vách đá tạo thành, bên trong không gian rất là trống trải. Dọc theo bốn phía vách đá đi rồi một vòng, Phục Nhan ánh mắt lại là dừng ở toàn bộ mật thất nhất bên phải kia đổ tường đá phía trên, bởi vì nàng vừa mới vô tình rỗi tay gõ gõ, lại nghe thấy bên trong là trống không. Mật thất trông tựa hồ giấu giếm huyền cơ. Đây là Phục Nhan không có đoán trước đến, rốt cuộc ở nguyên thư trong cốt truyện, này gian mật thất chỉ là cung cấp nam chủ cấp đi bạch nguyệt ly âm nguyên một cái cơ hội. Hai người tiến vào sau vốn nhờ vì quỷ dị xuân độc đã xảy ra quan hệ, lúc sau đó là ở tiên phủ chung ngươi truy ta đuổi cảm tình chậm dại thăng ôn, đến nôi đối với này gian mật thất miêu tả, lại là không có quá nhiều bước mực. Thu hồi suy nghĩ, Phục Nhan một lần nữa nhìn trước mặt vết đá, rốt cuộc là không có bất luận cái gì do dự. Dây tiếp theo đó là trực tiếp nhất kiếm hướng tới trên vách tường Huy đi ra ngoài. Xuân sao? Chỉ một thoáng, một tầng dày nặng tường ra lại là thuận kiếm từ phía trên bị bong ra từng mảng xuống dưới, khơi dậy đầy đất bụi bạm, bất quá Phục Nhan hiển nhiên không có để ý cái này, mà là vội vàng nhìn về phía bên trong hình ảnh. Chỉ thấy mật thất bên phải vách đá ở bong ra từng mảng rất một tầng tường ra sau, một khối thật lớn thạch mạc đó là xuất hiện trước mắt, hơn nữa mặt trên tựa hồ có khắc cái gì tự. Phục Nhan hơi đốn Lại là ngước mắt từng câu từng chữ mặc niệm nói, thiên đạo không thể nghịch. Thiên đạo không thể nghịch. Ngắn ngủ năm chữ, lại là làm phục nhan tức khắc trừng lớn hai mắt, chính là còn không đợi nàng có điều phản ứng thời điểm. Một cổ mãnh liệt hàn ý đó là nhanh chóng từ bốn phía thổi quét mà đến. Lại là loại cảm giác này. Lúc đó, phục nhan cảm giác chính mình giống như lại về tới lần trước ở thủy nhuận thần quang biển sâu chung giống nhau. Cái loại này đáng sợ hàn ý lại là chậm rãi xâm nhập nàng cực nóng cốt nhục bên trong thiên đạo không thể Phương Vũ không biết khi nào đã khôi phục lại đây, giờ phút này chính xuất hiện ở Phục Nhan một bên, hán ngước mắt nhìn trên vách tường mấy chữ tích, không khỏi nghi hoặc lẩm bẩm ra tiếng. Phục Nhan lại không kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ có thể phản xạ có điều kiện nhanh chóng điều động khởi chính mình chân nguyên chi lực, bắt đầu ở trong cơ thể nhanh chóng du tẩu lên, tựa hồ muốn lấy này tới thu hoạch tấm ác. Chính là, hiệu quả như cũ cực kỳ bé nhỏ. Vâng! Và Nhưng vào lúc này, mật thất mặt trên vách đá lại là chuyển đến một trận hòn đá di động thanh âm Tiếp theo một đạo thân ảnh đó là từ trước mặt rất xuống dưới, người nọ tựa hồ vẫn chưa quá hoảng loạn, bất quá nửa cái hô hấp thời gian, đó là ổn định thân thể của mình. Phục Nhan Phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận quen thuộc thanh âm, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, vội vàng xoay người qua khi, bạch nguyệt ly thân ảnh đó là đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt. Sư tỷ Phục Nhan hoảng sợ, vội vàng lắc mình qua đi, trong cơ thể trào ra chân nguyên tri lực nhanh chóng cũng là đem người sau gắt gao bao vây lấy. Bởi vì không xác định kia xuân độc có phải hay không chỉ có ở Bạch Nguyệt Ly cùng nam chủ đồng thời ở mật thất chung khi mới có thể xuất hiện, cho nên Phục Nhan lại nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly sau, trước tiên đó là chạy tới chặn người sau cùng mật thất chung không khí tiếp xúc. Bạch Nguyệt Ly đối với Phục Nhan chân nguyên chi lực cũng không có mâu thuẫn tâm lý, tùy ý đối phương hành vi sau, nàng mới có chút khó hiểu nói, làm sao vậy? Không có việc gì sư nghĩ, ta sợ mật thất trong không khí có khó lòng phát hiện độc. Phục Nhan cười cười, chậm rãi ra tiếng giải thích nói, Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới gật gật đầu, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng dò hỏi nơi này là địa phương nào thời điểm. Lại hờ hứng phát hiện mật thất trung còn có một đạo thân ảnh, ngước mắt nhìn lại thời điểm, bên kia Phương Vũ cũng là đã xoay người lại. Phương Vũ, Bạch Nguyệt Ly tự hồ có chút kinh ngạc. Phương Vũ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, xem như chào hỏi, ánh mắt dừng ở phục nhàn trên người khi, sở đông nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Sư tỷ chúng ta nếu Bạch Nguyệt Ly đã hiện thân. Phục Nhan liền không có tính toán ở mật thất chung ở lâu, nàng vừa mới chuẩn bị ra tiếng tưởng cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau rời đi nơi này thời điểm, lại là đột nhiên đông lạnh toàn thân phát run lên. Phần 134 To như vậy mật thất chung, Phục Nhan cảm giác chính mình liền phản phất là đặt mình trong với rét lạnh mùa đông giống nhau, mở miệng nói chuyện thời điểm, đều có màu trắng xương ngủ ha ra. Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc phát hiện trước mặt bóng người có chút không thích hợp, vội vàng đó là dối tay chống được sắp ngã xuống đi Phục Nhan. Đôi tay mới vừa chạm vào Phục Nhan thân thể, Bạch Nguyệt Ly đó là cảm giác một cổ hàn ý đánh út lại, đông lạnh nàng đều không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Người làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly cô không kịp quá nhiều, như cũ gắt gao ôm khối băng giống nhau Phục Nhan, từ trước đến nay thanh lánh trên mặt, hiện giờ tràn đầy sốt ruột chi sát. Phục Nhan nỗ lực mở hai mắt thời điểm, đó là không khỏi kéo kéo đông cứng khỏe miệng, nàng rõ ràng là cho Bạch Nguyệt Ly một cái an ủi tươi cười khi, lại làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình Sư tỷ không cần lo lắng, ta chỉ là, chỉ là cảm giác. Cảm giác hảo lãnh phục nhan tựa hồ bị đông lạnh nói chuyện đều có chút khó khăn, thượng nha vẫn luôn đánh hạ nha, ở bạch nguyệt ly trong lòng ngực, không tự giác súc thành một đoàn. Nàng huyết nhục cùng gân mạch giống như đều phải bị đông cứng. Lúc này, một bên phương vũ không biết khi nào cũng đã đi tới, hắn nhìn ngã vào bạch nguyệt ly trên người phục nhan khi, mày cũng là không khỏi hơi hơi nhân lại. Trước mắt cái này hình ảnh, làm hắn lại lần nữa nhớ tới lần trước ở biển sâu trung. Hai người đối mặt hai ngày thực người cá mập thời điểm. Ngay vậy, có chút hoảng loạn Bạch Nguyệt Ly tựa hồ rốt cuộc là hoàn hồn, nàng không kịp nghĩ nhiều, chỉ phải nhanh chóng đem cùng phục Nhan cùng nhau ngồi xuống, chuẩn bị vận chuyển một ít chân khí cấp đối phương, lấy này tới loại trừ phục Nhan trên người hàn khí. Chính như Phương Vũ theo như lời, hiện giờ phục Nhan phản phất cốt nhục đều bị đông lạnh trụ, thật dài lông mi thượng sớm đã là nhỏ vụ băng xương. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly đã sớm điều tra quá phục Nhan thân thể, đối phương thân thể rõ ràng không có bất luận vấn đề gì. Không phải chúng độc, cũng không phải tẩu hỏa nhập ma, kia cổ đáng sợ hàn ý giống như là trống rông xuất hiện. Càng quỷ dị chính là, Bạch Nguyệt Ly có thể rõ ràng cảm nhận được, phục nhan trên người dòng nước lạnh ở đụng chạm đến chính mình khi, rồi lại là nhanh chóng tiêu tán mở ra, cho nên cho dù ôm ngàn năm hàn băng giống nhau phục nhan, nàng cũng không có cảm nhận được quá lớn lạnh leo. Sư tỷ. Sư tỷ, ta buồn ngủ quá, phục nhan lại lần nữa nhắm lại hai mắt, có chút không tự giác nhẹ giọng nỉ non. Bạch Nguyệt Ly nội tâm sớm đã là nôn nóng như đốt. Chính là nàng vẫn là nhẫn mại tính tình ra tiếng hông nói, Phục Nhan, không thể ngủ biết không. Ta ở chỗ này. Thời gian một chút qua đi, bất quá nửa khắc chung thời gian, Phục Nhan trên người lại là đã ngưng kết ra một tầng băng sương mà Bạch Nguyệt Ly thua tới chân khí, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Làm sao bây giờ nghĩ đến bình tĩnh tự giữ Bạch Nguyệt Ly, lần này cũng thật sự có chút luông cuống tay chân, nàng chỉ có thể gắt gao ôm đối phương, y đồ cho nàng một kia ấm áp. Cảm nhận được Bạch Nguyệt Ly nôn nóng Phục Nhan chỉ có thể lại lần nữa cường chống lệnh léo mở con ngươi, chính là còn không đợi nàng mở miệng thời điểm, lại thấy trước mắt Bạch Nguyệt Ly đột nhiên một đốn, vừa mới còn tràn đầy suốt ruột trong con ngươi, lại là nháy mắt khôi phục dị vãng bình tĩnh. Ngay sau đó, trên mặt đất Bạch Nguyệt Ly lại là trực tiếp buông ra Phục Nhan, tùy ý nàng ngã xuống trên mặt đất, tiếp theo nàng đó là bình thường dối gỗ giống nhau, chậm rãi một lần nữa đứng lên, sau đó đó là mắt nhìn thẳng hướng tới mật thất mặt sau đi đến. Sư tỉ Phục nhan hơi thở mong manh hô một tiếng, chính là trước mặt bạch nguyệt ly như cũ mắt điếc hai ngơ, thẳng tắp đi tới mật thất cuối cùng phương. Thế vậy, một bên phương vũ cũng là đầy mặt nghi hoặc, liền ở hắn cũng không làm rõ ràng trước mắt một mặt khi, lại thấy mặt sau vách đã đột nhiên xuất hiện một cái xuất khẩu, tiếp theo bạch nguyệt ly thân ảnh đó là biến mất ở to như vậy mật thất trung Phục nhan gian nan từ trên mặt đất bò lên, vừa định đuổi theo thời điểm, lại là phát hiện chính mình hai chân cư nhiên hoàn toàn không động đậy nổi, nàng không khỏi một đốn Dũ mắt nhìn lại thời điểm, lại là phát hiện chính mình hai chân sớm bị một tầng hàn băng đông lạnh trụ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mật thất bốn phía trên vách tường đều bắt đầu bị đóng băng, liền giống như là một cái thật lớn tủ đông giống nhau, đến xương hàn băng bất quá là trong nháy mắt, đó là đã hoàn toàn đông cưng bốn phía, mật thất phía trên, thậm chí đã có thật lớn băng điếu hình thành. Ngay sau đó, hàn băng đó là từ phục nhan dưới chân, bắt đầu chậm dài hướng về phía trước ngưng tụ, bất quá là hai cái hô hấp thời g Nàng cẳng chân cũng bị một tầng thật dày hàn băng đông lạnh trụ. Phục nhan không khỏi cũng là đầy mặt kinh ngạc chi sắc, liền ở nàng vừa mới chuẩn bị nếm thử dây rùa thời điểm, ánh mắt lại là không tự chủ được dừng ở trước mặt kia mặt thạch mạc thượng 5 cái chữ to. Trong nháy mắt, trong đầu đó là có thứ gì nhanh chóng hiện ra tới, Phục nhan chỉ là sửng sốt một chút, nháy mắt đó là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sát. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Phục nhan cuối cùng lại là từ bỏ dây rùa. Một bên Phương Vũ cũng là bị trước mắt hình ảnh cấp khiếp sợ khó có thể phục thêm, bất quá hắn cũng là thực mau liền quay đầu lại thần tới, trong phút chốc, chính hắn phía sau cũng là xuất hiện một cái xuất khẩu. Phương Vũ đương nhiên ngước mắt nhìn về phía đã bị Hàn Băng Đông lạnh tới rồi trên eo Phục Nhan, bình tĩnh hỏi, "Bởi vì Bạch tiên tử?" Tuy rằng Phương Vũ không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, bất quá nghĩ đến vừa mới hết thảy, hắn cũng không khó đoán ra một ít nguyên do tới, Phục Nhan giống như từ lúc bắt đầu liền ở chuẩn bị cái gì. Mà hết thảy lại giống như cùng Bạch Nguyệt Ly có quan hệ. Thậm chí giống như cùng chính hắn cũng có quan hệ, cho nên Phương Vũ mới có thể như thế hỏi. Đúng vậy. Phục Nhan cười. tựa hồ không dự đoán được đối phương thế nhưng sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn. Phương Vũ nhưng thật ra có chút không biết nên nói những gì. Dừng một chút, nhìn Phục Nhan trên mặt nhàn nhạt tươi cười, cùng cặp kia trong suốt con người, hắn vẫn là hỏi một câu, đáng ra sao? Người không hiểu. Phục Nhan nói. Dứt lời. Hàn băng đã là đông lệnh tới rồi Phục Nhan bả vai phía trên. Ngay vậy, Phương Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Phía sau xuất khẩu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhìn thoáng qua sắp bị hoàn toàn đông lệnh trụ một khối khắc băng bộ dáng Phục Nhan. Phương Vũ cuối cùng là bất đắc di thở dài, dây tiếp theo hắn đó là cũng không quay đầu lại lắc mình nhảy vào xuất khẩu chung. Ông một tiếng, xuất khẩu cũng ở cuối cùng một giây hoàn toàn đã không có tung tích. Liên ở Phương Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mật thất trung thời điểm. Không có một tia độ ấm hàn băng cũng rốt cuộc đông lệnh tới rồi Phục Nhan chóp núi. Nhìn trước mắt toàn bộ bị một tầng hàn băng bao trùm mất, Phục Nhan lại là không sao cả cười cười. Thanh triệt con ngươi cuối cùng nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly vừa mới biến mất phương hướng. Ca. Đương cuối cùng một khối hàn băng che dấu Phục Nhan đỉnh đầu phía trên khi, to như vậy mật thất trung rốt cuộc là hoàn toàn an tính lại, sạch sẽ trong suốt hàn băng hơi hơi phản xạ nhàn nhạt ánh sáng. Thiên đạo không thể nghịch. Phục Nhan chỉ một thoáng liền minh bạch, kỳ thật ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nguyên thư trung thật lớn cốt truyện cũng coi như là một loại thiên đạo, thay đổi cốt truyện, liền trung sẽ đã chịu cốt truyện phản phệ. Nàng không sợ hãi bị phản phệ, chỉ là may mắn, nàng ái người trung quy thoát khỏi cốt truyện, đạt được vĩnh viên tự do trí thân. Nàng thời gian sẽ bị đình chỉ, nàng tồn tại sẽ bị hủy diệt. Nàng sẽ bị vĩnh sinh vĩnh thế đóng băng ở chỗ này. An tĩnh điều trên hành lang, bốn phía phá lệ ưu ám. Hạ khắc, chỉ thấy trận ánh sáng nhạt hiện lên, mặt lam bạch sắc thân ảnh đó là xuất hiện ở trước mặt chỉ một thoáng kia thanh triệt vô thần con ngươi, lại là thuận gian động hạ. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không dự đoán được chính mình sẽ đột nhiên rơi xuống đất, trong nháy mắt liền có chút trọng tâm không xong, bởi vậy nàng động tác đó là không khỏi lớn chút, bất quá cũng may nàng phản ứng từ trước đến nay nhanh chóng. Không đến cái hô hấp thời gian, trên hành lang Bạch Nguyệt Ly đó là hoàn toàn ổn định thân mình. Bạch Nguyệt Ly lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng không khỏi ngước mắt nhìn quanh bốn phía, lại thấy nơi này tựa hồ chỉ là điều bình thường hành lang cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Xem ra ta còn ở đông trong điện. Bạch Nguyệt Ly chậm rãi thu hồi tầm mắt, quan sát xong bốn phía sau, cũng là nháy mắt đến ra cái kết quả tới. Nàng còn nhớ rõ, vừa mới chính mình là ở cái phóng con dối trong phòng, lại bởi vì nàng không cẩn thận chạm vào cái gì cơ quan, lúc này mới lộ rớt tới rồi cái này trên hành lang tới. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có quá nhiều kinh ngạc suy nghĩ, thực mau lại là đem vừa mới sự tình vức chi sau đầu. Bởi vì hiện tại nàng là thời điểm nên từ đông trong điện đi ra ngoài. Ngước mắt nhìn hành lang phía trước truyền đến ánh sáng, Bạch Nguyệt Ly nắm trong tay nguyệt diêu kiếm, đó là chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Bốn phía như cũ an tính đáng sợ, to như vậy trên hành lang, tựa hồ chỉ còn lại có Bạch Nguyệt Ly chính mình tiếng bước chân, tại đây phiến u ám hoàn cảnh hạ, nhưng thật ra có vẻ càng thêm quỷ dị. Bất quả ưu ám chung Bạch Nguyệt Ly như cũ không có gì biểu tình, đĩnh bạc dáng người, lại là có vẻ phá lệ thanh lãnh luôn có loại không cùng người gần với mảy may cảm giác. Cũng không biết đi qua bao lâu, hành lang hai bên lại là bỗng nhiên xuất hiện bài bài phòng, Bạch Nguyệt Ly không khỏi chậm rãi dừng bước chân, ngước mắt nhìn về phía hai bên phòng khi, mày đẹp tức khắc không khỏi hơi hơi nhăn lại. Chỉ một thoáng, trận có chút thi xú yêu khí, đó là ở bốn phía trong không khí tràn ngập mở ra, nồng đậm khí vị làm người có chút buồn ôn. Phanh! Phanh! Liên ở Bạch Nguyệt Ly nắm thật chặt trong tay trôi kiếm thời điểm. Bốn phía đó là nhanh chóng chuyển đến trận lách cách lang canh thanh âm, hạ khắc lại thấy trước mặt hai bên cửa phòng, giống như khai áp phóng thủy, trong khoảnh khắc đó là bị toàn bộ mở ra. Thức mau, không đến cái hô hấp thời gian chung, đàn hình như là cương thi bóng người, sôi nổi nối đôi nhau mà ra, bọn họ tựa hồ không có quá nhiều ý thức, biết tìm kiếm sống hơi thở. Cho nên bất quá đảo mắt công phu, bốn phía mọi người ảnh đó là nhanh chóng hướng tới trung gian bạch nguyệt ly dũng đi lên. ô ô! ô. Bên hai chuyển đến trận trầm thấp nước nở thanh, ở to như vậy trên hành lang, có vẻ phá lệ thê lương mà lại khủng bố. Bạch Nguyệt Ly nhìn hướng tới chính mình đùng mà người trên đàn, thanh lanh thần sắc rốt cuộc là có điểm dao động, nàng gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt cảnh tượng, mà lẩm bẩm tự mình ra tiếng nói, lại là yêu binh. Đúng vậy, này đã không phải Bạch Nguyệt Ly lần thứ nhì ở tiên phủ đồng trong điện gặp được yêu binh, nàng rõ ràng nhớ rõ, liền ở phía trước không lâu thời gian, chính mình mới là gặp gỡ bầy yêu binh không có bao lâu mà thôi. Tựa hồ chưa từng đoán trước đến này to như vậy đông trong điện, thế nhưng nơi nơi đều tồn tại yêu binh đàn, không khỏi có chút bất đắc gì lắc lắc đầu. Bá. Giây tiếp theo, liền đã trước mặt vài đạo thân ảnh nhanh chóng hướng tới hướng tới Bạch Nguyệt Ly nhào tới, bất quá nàng tốc độ lại là giữ rội mò, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly thân hình động, đó là nhẹ nhàng né tránh bầy yêu binh công kích. Bất quá đối mặt đàn che giả mang mọc yêu binh, Bạch Nguyệt Ly tốc độ khoản thu nhập thêm, cũng là không có gì quá lớn tác dụng với, đối với trước mặt thân ảnh hiện tại thuận lợi đột phá, vẫn là muốn cưỡng chế sát ra con đường tới. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là không có bất luận cái gì dư thừa do dự, chỉ thấy nàng ở yêu binh đàn trung, nhanh chóng nhảy dựng lên, làm bạch sắc làn váy cũng là tùy theo vũ động lên, ở ưu ám trên hành lang, có vẻ phá lệ chú mục Thức mau, liền thấy cổ cường đại chân nguyên tri lực từ nàng trong cơ thể bùng nổ mà ra, ở phiến nước nở trong tiếng, nói cường thế mũi kiếm trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, mũi kiếm sở kinh trố Cơ hội là người ngã ngựa đổ trạng thái, đằng trước vòng yêu binh đều không tự chủ được sôi nổi ngã xuống đất. Ngao! Ô ô! Đánh ra đi, trung gian Bạch Nguyệt Ly phủ một lần nữa rơi xuống đất thời điểm, lại thấy mặt sau những cái đó yêu binh đàn thế nhưng bắt đầu tối đầu gặm cắn bị chính mình kiếm giết chết yêu binh, nhất thời không khí liền chuyển đến trận tanh xấu hỏi. Liên phản phất là đã chết rất nhiều thiên lạng cá, hỏi hơn người, đều có chút không mở ra được hai mắt. Nhìn trước mắt ngày mạc, Bạch Nguyệt Ly mày tựa hồ khắc đều không có buông ra quá nàng không tự chủ được dịch khai chính mình tầm mắt, cứ việc thanh lanh khuôn mặt thượng lại như cũ nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Này bầy yêu binh so lần trước gặp gỡ lợi hại hơn, cũng càng thêm tàn bạo, Bạch Nguyệt Ly biết rõ không thể ở chỗ này ở lâu, cho nên nàng lại là xoay người kiếm quét ngang đi ra ngoài. Phần 135 Xuân sao? Thanh, lại là phiến yêu binh ngã xuống đất. Nhìn lại lần nữa bắt đầu tàn thực yêu binh đàn, Bạch Nguyệt Ly cũng không ở có cái khác cố kỵ, trực tiếp phản xạ có điều kiện dối tay. Sau đó hướng chính mình bên cạnh cách đó không xa vị trí bắt đem, mở miệng nói, chúng ta đi. Vừa dứt lời, trung gian Bạch Nguyệt Ly lại là thoáng chốc trừng lớn hai mắt, nàng quay đầu lại nhìn mắt chính mình chảo không bàn tay, lần thứ nhì cảm thấy chính mình suy nghĩ có chút không đủ dùng. Ô ô, lại lần nữa đối mặt ủng mà thượng yêu binh đàn, Bạch Nguyệt Ly cũng không có thời gian tưởng quá nhiều, nàng chỉ có thể nhanh chóng ổn định tâm thần, trực tiếp rút kiếm một bên mặt thôi ở dầm dạp yêu binh Trung biên chuẩn bị vì chính mình sát ra điều đừng ra. Nửa khác chung sau, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh nhanh chóng từ bầy yêu binh Trung chạy trốn ra tới, nàng vừa mới ngước mắt thời điểm, trước mắt đó là rốt cuộc chuyển đến trận ánh sáng. Quay đầu lại cuối cùng nhìn mắt những cái đó yêu binh đàn, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là nhanh chóng lắc mình khẽ nhúc ních, không đến cái hô hấp thời gian, lại thấy thân ảnh của nàng đã biến mất ở to như vậy hành lang cuối. Thời gian, thật dài trên hành lang, tựa hồ chỉ còn lại có những cái đó yêu binh đàn nước nở thanh. Luệ ra hành lang lúc sau. Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc đi vào tiến vào Đông Điện là cái kia đại sảnh, lúc này trong đại sảnh tựa hồ đã ra tới không ít bắc vực người tu tiên. Không nghĩ tới Bạch Tiên Tử cư nhiên cũng ở chỗ này. Không biết Bạch Tiên Tử có hay không tìm được cái gì nghịch thiên pháp bảo tới. Đàn chung, tựa hồ có người tồn ở chỗ này giết người đoạt bảo ý tưởng, bất quá Bạch Nguyệt Ly thanh danh bên ngoài, những người đó dừng một chút, đảo cũng không dám có điều động tác. Rốt cuộc ai không biết, Bạch Nguyệt Ly không chỉ có thực lực hảo cường, Phía sau càng là còn đứng đôi thực lực càng thêm cường hãn người theo đuổi, cho nên thấy rõ ra tới chính là Bạch Nguyệt Ly, đảo cũng không ai dám làm chút cái gì. Mà lúc này Bạch Nguyệt Ly lại là hoàn toàn không màng bốn phía tầm mắt, một mình người xứng sờ ở tại chỗ, sau đó rồi lại là rũ mắt nhìn mắt chính mình hai tay chống chân bàn tay. Vừa mới? Là cái gì? Bạch Nguyệt Ly nhìn chầm chầm chính mình bàn tay, không khỏi tràn đầy nghi hoặc tự mình lầm bẩm. Liên ở vừa mới từ đám kia yêu binh đàn trung đột phá ra tới thời điểm. Bạch Nguyệt Ly không biết vì sao, lại là theo bản năng liền rỗi tay ở bên người nắm lên cá nhân, sau đó mang nàng khởi đột phá đi ra ngoài. Chính là, từ bắt đầu, Bạch Nguyệt Ly bên cạnh đó là không có cá nhân. Nếu không phải vừa mới hình ảnh phá lệ rõ ràng, đại khái Bạch Nguyệt Ly đều phải cho rằng thiết bất quá là chính mình ảo giác, chính là nàng biết, vừa mới phát sinh sự tình đều là chân thật. Như vậy, chính mình theo bản năng gian muốn bắt lấy người đến tột cùng là ai? Bạch Nguyệt Ly hơi hơi đốn chung quy là lại lần nữa hồi tưởng biến chính mình ký ức, nàng có thể tỏa định chính mình từ tiến vào tiên phủ tới nay, đều là chính mình cá nhân, căn bản không có mang theo tông môn bất luận cái gì đệ tử. Chính là, từ trước đến nay một mình người chính mình, lại như thế nào sẽ có loại này phản xạ có điều kiện ý thức. Thường không rõ, Bạch Nguyệt Ly cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một lần nữa ổn định tâm thần lúc sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới trực tiếp nhắc chân đi ra Đông Điện Đại Môn, phủ ra tới thời điểm. Trận đơn giản ánh mặt trời đó là sái lạc ở trên người mình, ấm áp. Cuối cùng quay đầu lại nhìn mắt phía sau đông điện, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là nhanh chóng rời đi nơi này. Hai ngày lúc sau, liên ở tiên phủ chung mọi người tiếp tục tìm kiếm cơ duyên thời điểm, lại chỉ một thoáng nghe thấy được trận thật lớn ẩm vang thanh, tựa hồ là thứ gì bị mở ra. Trong phút chốc, mọi người tựa hồ đều nghĩ tới cái gì, tức khác mặt vui mừng không khỏi từ chính mình con người dây lát lướt qua. Xem ra, tiên phủ chủ điện rốt cuộc đã mở ra Đúng là bởi vì như thế, thời gian liền thấy tất cả mọi người nhanh chóng hướng tới cái phương hướng bay qua đi, tựa hồ mọi người đều tưởng đối chủ điện trung cơ duyên tới phân ly canh hảo. Mà lúc này đang ở phía ao hồ Trung Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn nhìn cách đó không xa mọi người bay đi phương hướng, nàng tự nhiên cũng là thực mơ ở trong lòng có quyết định. Giây tiếp theo, liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh cũng là hóa thành nói trùm tia sáng, nhanh chóng hướng tới tiên phủ trung gian chủ điện phương hướng bay qua đi. Đi ngang qua rừng trúc thời điểm, Đạo thân ảnh lại là cũng nháy mắt phóng lên cao, sau đó đó là hướng tới tương đồng bay đi. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi nghiêng đi con người, đó là thấy rõ cách đó không xa kia đạo thân ảnh, đúng là phong lăng tông phương vũ, bởi vì hai người phía trước khởi đã làm tông môn nhiệm vụ, cho nên trong đầu vẫn là điểm ấn tượng. Tự hồn là đã nhận ra chính mình tầm mắt, bên kia phương vũ lại là chậm dại nhích lại gần, sau đó dẫn đầu ra tiếng chào hỏi, Bạch tiên tử. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly chỉ là gật đầu ý bảo. Phương Vũ nhìn trước mặt phó thanh lánh Bạch Nguyệt Ly, tựa hồ là có nói cái gì tưởng nói, dừng một chút, phản phất rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Không biết đạo hữu có chuyện gì. Bạch Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng nói. Dứt lời, lại thấy cách đó không xa Phương Vũ lại là nhìn thẳng Bạch Nguyệt Ly ánh mắt, sắc mặt rồi lại là có chút bình tĩnh hỏi, không biết quý tông phục nhan thân ở nơi nào.